Đi ra phía trước, lập tức liền có thanh y Nhi nô buộc nên tiếp. Cái kia thanh y nô buộc có phần có nhãn lực, thấy Diệp Tinh Hà khí chất trầm ổn như vực sâu, không dám bởi vì hắn quần áo đơn giản mà có chỗ khinh thị. Bước nhanh lên tiếp, vị gia này, ngài là muốn gửi bán, vẫn là muốn mua? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đã mua, cũng bán. "Tuất, công tử xin mời đi theo ta." Thanh y gã sai vặt cười rạng rỡ, phía trước dẫn đường. Tiến vào rộng rãi sáng ngời đại sảnh, rẽ trái đi vào một chỗ rộng lớn phòng. Trong thính đường, bày biện năm bàn lớn mỗi cái bàn đằng sau đều có một tên làm trưởng quỹ ăn mặc người, trong tay đang cầm lấy đồ vật, cẩn thận chu đáo xem xét. trong thính đường thả hai hàng chỗ ngồi, hiện tại hơn 10 người đang tại ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Thanh Y Lì gã sai vật cười nói rõ lý do nói: công tử, ngài mang đến chuẩn bị bán đấu giá đồ vật, sẽ trước giao cho chúng ta bên này giám định sư. Nếu như giá trị đầy đủ cao, chúng ta liền sẽ cầm tới phòng đấu giá đi lên đấu giá. Nếu như lưu đấu giá, thì lùi hồi trở lại cho ngài. Như đấu giá thành công, chúng ta rút lấy một thành. Diệp Tinh Hà gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Diệp Tinh Hà ngồi xuống, thanh y lìa gã sai vật dâng trà nước, ở bên cạnh hầu hạ. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú đánh giá những cái kia áo làm trưởng quý, gặp bọn họ căn cứ bảo vật chân quý trình độ, chia làm từng cái đẳng cấp, phân biệt cất giữ trong từng cái trong hộp. Nhưng chân chính có thể lên được phòng đấu giá vật đấu giá, cực ít. Diệp Tinh Hà nhìn nước chừng thời gian một chén trà, có thể lên phòng đấu giá, không cao hơn năm kiện. Nhất là Diệp Tinh Hà đằng trước tới, một tên sắc mặt hung ác, có một đạo mặt sẹo cường tráng trung niên lấy ra trọn vẹn 10 mấy món, nhưng lại không có một kiện có thể vào pháp nhãn. Nay Cường Hãn Trung niên mặt mũi tràn đầy lửa giận, cũng không dám phát tác. Dù sao, Đan Dương phòng đấu giá thực lực khổng lồ, hắn như tại đây bên trong gây rối, xuống tràng không ổn. Chẳng qua là, trên mặt hắn lại lộ ra nồng đậm không cam lòng chi sắc, cái kia bảo vật bị cầm lại về sau, cũng không đi, liền ở bên cạnh nhìn xem. Tựa hồ không phục lắm. Rất nhanh đến phiên Diệp Tinh Hà, áo lam lão giả trong mắt lóe tinh quang, "Tiểu huynh đệ, nghĩ bán chút gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, có chừng 5-6 kiện bảo vật. Nghe nói như thế, cái kia áo lam trưởng quỹ sắc mặt như thường, bên cạnh thì là vang lên một tiếng khinh thường cười nhạo. Áo đen mặt sẹo trung niên cười lạnh, lông còn chưa mọc đủ, có thể có bảo vật gì? Đan Dương phòng đấu giá trưởng quỹ đều hỏa nhãn kim tinh, ngươi vật kia nếu là không tốt, liền không cần lấy ra mất mặt. Diệp Tinh Hà lắc đầu, căn bản là mặc kệ hắn. Áo đen mặt sẹo trung niên, chính mình lấy ra bảo vật không được, bị lui trở về, lại không dám hướng về phía Đan Dương phòng đấu giá người phát tiết lửa giận, lúc này liền muốn dựa vào chèn ép Diệp Tinh Hà tới vì chính mình vẫn hồi mặt mũi chương năm mươi bảy hai vạ đến nơi không còn sống lâu nữa thấy diệp tinh hà trực tiếp đem chính mình bỏ qua áo đen mặt xẻo trung niên trong mắt càng lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng ở bên cạnh ôm cánh tay một bộ xem kịch vui biểu lộ hắn đều đã nghĩ kỹ chờ một lúc nên như thế nào chế nhạo diệp tinh hà nhưng sau một khắc hắn chính là trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc Nguyên lai like, diệp tinh hà đã là lấy ra hai cái nhỏ bình sứ nhỏ mỉm cười đặt lên bàn đây là hai cái xích huyết nguyên đan Xích huyết Cổ Nguyên Đan. Nghe được này năm chữ, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hướng về bên này nhìn lại. Trên mặt càng là mang theo vài phần không tin. Mọi người đều biết, đan dược cực kỳ trân quý khan hiếm. Hắn công dụng rộng khắp, không chỉ có khả năng chính mình dùng, cũng là có thể biếu tặng người khác. Bởi vậy, phàm là đan dược, đều là phi thường dễ dàng ra tay. Sinh huyết cấu Nguyên Đan, lại là tất cả đan trong dược tốt nhất ra tay. Cơ hồ hết thể thối thể cảnh cơ giả, đều có thể đủ đến loại đan dược này. Nhu cầu người rất nhiều, số lượng lại rất ít không đủ cầu. Mỗi lần xuất hiện đều dẫn tới phong thưởng. Không ít người mặt mũi tràn đầy không tin, tựa hồ không tin tên này người trẻ tuổi có thể xuất ra hai cái xích huyết cấu nguyên đan. Áo đen mặt xẻo trung niên càng là cười lạnh châm chọc nói, cầm giả đan dược ra tới gần người. Thật sự là mất thể diện. Áo lam lão giả trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, dò xét một phen. Sau đó tinh thần chấn động, cười nói, công tử, ngươi này hai cái xích huyết cấu nguyên đan chính là thật, mà lại phẩm tướng còn không sai. Áo lam trưởng quỹ nhìn bốn phía. Khoe khoang, cố ý cao giọng nói, "Này vật giá trị, giống như là ta đan dương phòng đấu giá 4 cấp bảo vật." 4 cấp bảo vật. Trong sảnh mọi người, nghe nói lời ấy, đều là đem tầm mắt quan tới, mang theo vài phần rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Đan dương phòng đấu giá, đem hắn bảo vật, cấp từ thấp mà cao, hóa thành cấp 9. Cấp 7 trở lên bảo vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong bình thường bán đấu giá bảo vật bên trong, có thể đến 4 cấp trở lên, đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Những cái kia áo lam trưởng quý, đều là phi thường hâm mộ mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng tò mò. Thiếu niên này chỉ sợ xuất thân không tiền, thực lực mạnh mẽ, vậy mà có thể xuất ra loại bảo vật này. đúng vậy a, nói không chừng phía sau hắn, đứng đấy một vị nào đó đan sư, kia liền càng không thể đáp tội. Áo Lam trưởng quý cùng cái kia thanh ý rìa gã sai vặt, càng là cười dạng dỡ. Đối Diệp Tinh Hà thái độ càng ngày càng cung kính. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia áo bào đen người trung niên mặt xéo liếc mắt, hai ta đến cùng là ai mất thể diện? Trong mấy mắt, áo bào đen mặt sẹo trung niên, hơi đỏ mặt, không nói ra được khó xử. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là hắn mất thể diện. Nay trực tiếp khiến cho hắn vô nhan lại ở lại, một câu không nói, quay người liền đi, chật vật không chịu nổi. Mặt khác, Diệp Tinh Hà liền không có ý định lại bán. Nhất tự điện kiếm kiếm phổ quá mức vẫn cảm, nếu là bị truy sẽ đến, mầm hại vạ không nhỏ. Diệp Tinh Hà hiện tại tạm thời còn không có cùng bọn hắn chống lại thực lực. Liên liên lăng Vân Tông, chỉ sợ đều không thể chơi vào huyết y Hà Đường. Diệp Tinh Hà hiện tại đương nhiên sẽ không lấy chứng chọi đá. Tiếp theo, cái kia thanh ý ý gã sai vật liền là chuẩn bị mang Diệp Tinh Hà đi phòng bán đấu giá. Đấu giá hội, còn có một khắc đồng hồ thời gian liền muốn bắt đầu. Lúc này, môn trực tiếp bị mở ra, một nhóm người mặc trọng giáp, đang đằng đằng sát khí thị vệ sải bước đi tiến đến. Những người này mỗi cả người bên trên khí tức đều có chút cứng hãn. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, tầm mắt co rụt lại. Nay mười tên thị vệ, mỗi một cái vậy mà đều có thối thể cảnh thất trọng thực lực. Bị bọn hắn chen chúc ở giữa, Một nam một nữ. Nam ước chừng 50 tuổi trên giới tuổi tác, sắc mặt trầm ổn, thoạt nhìn có chút hiền lành, chẳng qua là lại không giận tự uy, rõ ràng cửu cư cao vị. Bên cạnh nữ tử bất quá 17, 18 tuổi tuổi tác, một bộ váy đỏ, xinh đẹp xúc động lòng người. Hai vóc người giống nhau, rõ ràng chính là cha con. Quần áo lộng lẫy, lai lịch không phải bình thường. Cả phòng gã sai vặt trưởng quỹ, đều làm mau tới trước chào, miệng nói gặp qua ông chủ. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Tinh Hà mới biết bọn hắn thân phận. Nguyên lai, đó cùng Thiện Trung niên chính là này Đan Dương phòng đấu giá ông chủ Tiết Chính Tín. Nữ tử kia thì là nữ nhi của hắn, Tiết Linh Nhi. Tiết Chính Tín cũng là Đan Dương quận thành thật to nhân vật nổi danh. Hắn không chỉ là Đan Dương phòng đấu giá chủ nhân, càng là một cái đại bang phái bang chủ, thủ hạ nắm giữ lấy tương đương lực lượng cường hãn, hơn trăm tên thối thể cảnh cường giả để cho hắn sử dụng. Mà hắn tự thân, tục truyền nói, càng là sớm tại mấy năm trước liền bước vào thần cường cảnh. Thế lực so với Lăng Vân tông cũng kém chi không nhiều. Càng có truyền ngôn Sau lưng của hắn có cực sự mạnh mẽ nhân vật duy trì, mảnh khẽ thông thiên, thâm bất khả trắc. Nhân vật bậc này, có thể gọi là một phương đại hảo. Tiết Chính Tín cười ha hả khoát khoát tay, "Ta chẳng qua là tới xem một chút, các ngươi riêng phần mình bệ bộn riêng phần mình, không cần phải để ý đến ta." Diệp Tinh Hà tầm mắt lại là rơi vào Tiết Chính Tín trên thân. Nói đúng ra, rơi vào Tiết Chính Tín bên hông một khối ngọc bội phía trên. Đó là một khối có tới nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội, hồng ngọc khắc liền, toàn thân đỏ thẫm, giống như một đạo màu đỏ hỏa diễm tại nhảy nhót nhìn qua cực kỳ có tiếng cao hoa rõ ràng chính là một kiện bảo vật vô cùng chân quý bên trong càng là có cực kỳ cường hãn mà lực lượng bá đạo đang lưu chuyển. chính là một kiện có tiếng trí bảo chẳng qua là Diệp Tinh Hà nhìn lại là lông mày nhíu lại rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng hắn tâm niệm vừa động thiên nhãn mệnh hồn lặng yên xuất hiện ẩn nấp tại mi tâm sau một khắc Diệp Tinh Hà sợ ngây người nguyên lai hắn thấy được một đạo khói đen một đạo thô to vô cùng dày đặc cực điểm khói đen giống như một đạo thô to màu đen lang yên xông thẳng tới chân trời, khói đen từ ngọc bội phía trên bay lên, bên trong hòa hợp vô tận tà ác cấm hàn, giết chóc lánh khốc. Cùng mặt ngoài biểu hiện ra chính đại vầng sáng hoàn toàn không giống, càng là có vô số âm ú mặt quỷ ở trong đó chập trùng lên xuống. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, đều cảm giác lạnh cả người, tựa hồ muốn tu vi giảm nhiều, cả người cơ hồ muốn bị ăn mòn đến mềm yếu vô lực, trở thành một cỗ thây khô a. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn mệnh hồn, coi như như thế cũng là thân thể tầng tầng lay động một cái, lại nhìn về phía Sích Diễm ngọc Bội, lại không nhìn ra điều khác thường gì tới. hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ run sợ, đây là cái gì âm tà quỷ vận, vậy mà cho ta dùng một cỗ mãnh liệt như thế âm tà khí tức. Tiết Chính Tín đột nhiên có cảm giác, trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà lướt mắt, cười nói, vị tiểu huynh đệ này cũng là biết hàng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có trả lời, đi ra ngoài. người khác sự tình, không liên quan đến bản thân, họa phúc tự dược. nghĩ đến vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu tình kia thâm ý sâu sắc. Tiết Chính Tín bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có thể là nhìn ra cái gì sao? Gặp hắn thái độ rất tốt, cũng không nạo khí. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy, như vậy tùy tay cứu ngươi một mạng đi. Hắn thản nhiên nói, Tiết Chính Tín, ngươi đã thai vạ đến nơi, không còn sống lâu nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tiết Linh Nhi sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng cười nói, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, muốn chết đúng không? Chương 58, Khủng bố. trăm năm quỷ vương Nói xong, vung dậy trong tay roi. Roi phá hư không, uy thế kinh người. Chẳng qua là, nàng mặc dù nói như thế, nhưng lại chưa chân chính ra tay. Tiết Chính Tín trung quanh, mấy tên thị vệ, mặt có sắc mặt giận dữ. Âm vang một tiếng, trường đao nửa ra khỏi vỏ, chấn mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mặt khác trưởng uy gã sai vặt, mặt lộ vẻ không vừa lòng chi sắc. Rõ ràng, Tiết Chính Tín có phần được lòng người, chịu bọn hắn kính yêu. Tiết Chính Tín nhưng lại không động nộ, ngược lại trong ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn khẽ vuông tay, nghiêm nghị quát: Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Mọi người ngạc nhiên, rồn rập lui ra. Tiết Chính Tín đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, đống nhiên chắc tay, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: Còn mời công tử chỉ giáo. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu: Này Tiết Chính Tín người còn không sai, đã như vậy, cũng là xem như cùng một phần của hắn duyên phận. Vậy liền chỉ bảo hai câu thôi. Diệp Tinh Hà chỉ chỉ cái kia ấn xích Diễm Ngọc Bội, nói ra: Vật này, lực lượng cực kỳ to lớn, càng là uy mạnh bá đạo, tràn ngập liệt hỏa chi lực. người Mi Tâm đỏ lên. Rõ ràng tu luyện Võ Kỵ công pháp cũng là có chút bá đạo cường hãn một loại. Cho nên, ngươi hẳn là mỗi ngày đeo ngọc bội kia, dùng bản thân nuôi ngọc, đồng thời hấp thu trong ngọc bội lực lượng, tới ôn dưỡng tự thân, đúng không?" Tiết Chính Tín gật đầu, công tử mắt sáng như rốc. Tiết Linh Nhi nhếch miệng, "Này có gì đặc biệt hơn người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được." Nhưng Diệp Tinh Hà sau đó nói câu nói này, lại trực tiếp để cho nàng trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt tạm đạm. Người tháng gần nhất đến nay, mỗi ngày lúc tu luyện, thần tâm kho yên, có thể thấy bảy quỷ luân vũ, phảng phất đến đây lấy mạng. Muốn ngươi thân ham địa ngục. Tu luyện về sau, toàn thân không có sức lực, hình dung tiểu tụy, cả người đều già mua mấy phần. Tiết Chính Tín vẻ mặt tạm đạm, trong ngáy mắt, mồ hôi lạnh trên trán liền dị ra. "Không dám tin, thất thanh hô, công tử, ngài, ngài là làm thế nào biết?" Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà nói, không sai chút nào. Tiết Linh Nhi cũng là trực tiếp bối rối. Phụ thân tình huống thế nào, nàng rõ ràng nhất. Mấy ngày nay mắt thấy phụ thân cấp tốc già yếu xuống, thân thể không lớn bằng lúc trước. Trong nội tâm nàng vô cùng nóng nảy, thậm chí chuyên môn trở về một chuyên sân môn, thỉnh giáo sư môn trưởng tuổi, nhưng thần cương cảnh sư môn trưởng tuổi cũng là thúc thủ vô sách, hiện tại lại bị thiếu niên này trực tiếp hiểu rõ, chẳng lẽ nói hắn có biện pháp? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, Tiết Chính Tín, ngươi đạt được cái này ngọc bội là lúc nào? Tiết Chính Tín run rẩy sợ run cả người, thất hồn lạc phép nói, một tháng trước. chẳng lẽ nói hắn hoảng sợ nói, đúng là xuất hiện ở ngọc bội kia trên thân. Diệp Tinh Hà gật đầu, có thể là. Tiết Chính Tín còn có chút không dám tin tưởng. Thối Ngọc đội này bên trong, khí tức rành rành như thế xích diễm như lửa, đường hoàng bá khí, cùng ta nhất phù hợp bất quá. Làm sao có thể là xuất hiện ở Ngọc đội kia trên thân? Mọi người cũng là có chút không tin. Vật này thoạt nhìn mênh ngông chính đại, thấy thế nào cũng không giống là loại kia âm tà lén lút đồ vật. Tiết Chính Tín nói, mà lại, vật này là ta một vị hảo hữu chí giao đưa cho ta. Diệp Tinh Hà đã là hiểu rõ, lắc đầu. Từ xưa biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ đến Tiết Chính Tín vị kia bạn tri kỷ có phải là vì mưu hại với hắn này tiết chính tín cũng là thật lợi hại này xích diễm ngọc bội nếu là đổi lại người bình thường đeo một ngày đoán chừng liền bị hút khô tinh khí mà chết hắn vậy mà có thể đeo một tháng này tu vi làm thật có thể xưng được là thâm bất khả trách bốn chữ diệp tinh hà thản nhiên nói nếu ngươi không tin ta cũng không cách nào vậy chuyện này coi như xong dứt lời đi ra ngoài tiết chính tín bước nhanh đi tới ngăn tại diệp tinh hà trước mặt luôn mồm xin lỗi vị công tử này là tại hạ thân ôn hắn đúng là quỳ dạp xuống đất cung kính hành lễ run rộp nói còn mời công tử cứu ta một mạng. Mọi người vô cùng kinh hãi. Đan Dương quận thành một thanh luôn luôn mạnh mẽ, cương manh tiết chính tín. vậy mà cho thiếu niên này quỳ xuống. Diệp Tinh Hà gặp cũng là động dung. hắn khe khẽ thở dài, trầm rãi nói: thôi được. Sau đó, đem tiết chính tín đỡ dậy, đưa tay cầm qua hắn cái kia xích Diệp Ngọc Đội. Thiên nhãn mệnh hồn trong nháy mắt khởi động, tinh tế quan sát. rất nhanh chính là phát hiện, xích diễm Ngọc Đội mặt ngoài, điêu khắc một đầu trạng thái như mãnh hổ, dưới xương sườn sinh ra hai cánh, trên đầu sinh ra song cổ quái yêu thú. Mà này yêu thú cái kia miệng hổ trương hợp vị trí đường chỉ có một đầu cọng tóc mà độ lớn cực kỳ nhỏ vết nước vết nước kéo dài thông hướng trong ngọc bội bộ như là người khác căn bản nhìn không ra nhưng ở Diệp Tinh Hà trước mặt không chỗ che thân Diệp Tinh Hà chậm rãi gần đầu ngọc bội kia càng giống là một cái trận pháp cùng vỏ ngoài phong bế bên trong chân chính độ vật Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngón tay chỉ ra trực tiếp tinh chuẩn vô cùng điểm vào cái kia kẽ nứt chỗ sức mạnh cường hãn tuôn ra ba một tiếng vang dòn xích diễm ngọc bội đúng là trực tiếp vỡ thành vô số khối. Sau đó, mọi người chính là thấy bên trong nội hạch, đúng là một khối màu đen cốt phiến. Tựa như là theo người xương cốt bên trên đánh xuống tới một mảnh nhỏ một dạng, nồng đậm vô cùng khói đen từ phía trên mở mịt mà ra. Tiết Chính Tín lập tức giật nảy mình, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Vừa dứt lời, đột nhiên cái kia cốt phiến phía trên khói đen phì một tiếng, trực tiếp phồng lên, lên ra. Trên không trung, đúng là ngưng tụ thành một tôn to lớn màu đen ác quỷ, diện mạo dữ tợn khủng bố, thân cao tới ba trượng cơ hồ muốn đem này to lớn phòng cho nước vỡ hắn tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, ở nơi đó lung lay đầu sau đó nhìn trầm trầm tiết chính tín liếm liếm huyết hồng bờ môi một tháng qua ta chính là hấp thu ngươi tinh khí à đáng tiếc nha ban đầu ta kế hoạch dùng nửa năm thời gian đem huyết khí của ngươi triệt để hút khô nói như vậy ta liền có thể khôi phục trường một thành thực lực không nghĩ tới hiện tại liền bị phá hư ngươi bị ta hấp thu đi những cái kia tinh khí nguyên thần vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp ta thức tỉnh mà thôi nhường thực lực của ta liền đỉnh phong một phần trăm đều không có đi đến tiếp theo lại nhìn chằm chằm diệp tinh hà hung ác gào thét liền là ngươi cái này nhỏ bé sâu kiến phá hủy kế hoạch của ta tiết chính tín con ngươi co lại nhanh chóng thất thanh hô trăm năm quỷ vương đây là một đầu trăm năm quỷ vương thương khung đại lục cũng có tà ma ngoại đạo yêu ma quỷ quái truyền thuyết bên hai không dứt chỉ bất quá bọn hắn loại cảnh giới này vô cùng khó gặp đến tiết chính tín lập tức phân biệt ra được đây là một tôn trăm năm quỷ vương tu vi cực cường Tiết linh nhi cũng là kinh hái hô, đầu này ác quỷ, chỉ sợ ít nhất cũng có 300 năm tu vi, chính là mấy vạn đoan hồn bên trong mới có thể thai nén ra quỷ vương. Ta trong tông môn một chút đã đạt tới thần cương cảnh tiền bối, đều không có như thế khí tức kinh khủng. Mọi người đều biến sắc, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. 300 năm ác quỷ, thực lực khủng bố đến mức nào? Không tệ lắm, vẫn tính có chút kiến thức. Đầu này trăm năm quỷ vương, liếm môi một cái, tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua. Chương 59, hàng phục trăm năm quỷ vương. Mặc dù kế hoạch bị phá hư, bất quá cũng tốt, cái kia ta thẳng thắn liền không lại lén lút hấp thu. hôm nay trực tiếp liền đem bọn ngươi đều nuốt. tay hắn chỉ lấy tiết chính tín, sau đó lại gật một cái diệp tinh hà cùng tiết linh nhi, các ngươi hai tiểu gia hỏa này thiên phú rất tốt ta. ta theo thân thể các ngươi bên trong cảm thấy cực kỳ to lớn mà dư thừa mới lạ huyết khí. đem ba người các ngươi sau khi thuẫn phệ, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục một thành. chỉ cần là tại những cái kia thích xen vào chuyện của người khác chính đạo người đến trước khi đến chạy mất, như vậy lao tử lần này liền giành lấy cuộc số mới mặc dù vẹn vẹn khôi phục không đến một phần trăm, nhưng hắn cũng đầy đủ nghiền ép mọi người. hắn không chút do dự, trực tiếp hướng Tiết Chính Tín nào tới. Diệp Tinh Hà tầm mắt nghiêm nghị, đầu này trăm năm quỷ vương, vẹn vẹn khôi phục một phần trăm thực lực. vậy mà liền có lòng tin đánh giết Tiết Chính Tín dạng này, hư hư thực thực thần cường cảnh cường giả. như vậy, như là quỷ vương đỉnh phong thời kỳ, lại cường han bao nhiêu? chẳng qua là hắn thủy trung trầm tĩnh, sắc mặt như thường. mười mấy mét tên thối thể cảnh thất trọng mạnh mẽ hộ vệ nên tiếp bảo hộ. trăm năm quỷ vương cười gần vung tay lên, một đạo khói đen tuôn ra, tiến vào những hộ vệ này trong cơ thể. Tại trong cơ thể của bọn họ bơi chạy một vòng, lại trở lại trăm năm quỷ vương trong cơ thể. Trong ngay mắt, những hộ vệ này vẻ mặt một mảnh xanh mét, rồn rập té ngã trên đất, che hết hầu tiêu thảm mà chết. Thân thể của bọn họ trở nên vô cùng khô cát, da bọc xương. Một thân huyết khí đều bị cái kia trăm năm quỷ vương hấp thu. Mọi người vô cùng kinh khủng, rồn rập lui về phía sau. Tiếp theo, trăm năm quỷ vương vọt thẳng đến tiết chính tín trước mặt. Bất quá một chiêu liên đem thần cương cảnh cường giả tiết chính tín trực tiếp bị đánh đến bản thân bị trọng thương nôn ra máu ngã xuống đất mắt thấy sau một lát trong đại sảnh tất cả mọi người sẽ bị trăm năm quỷ vương trực tiếp giết chết dù cho diệp tinh hà cũng không ngoại lệ nhưng lúc này hắn cũng không bối rối ngược lại đã tính trước người tiếp theo trong lòng hơi động đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn trong nháy mắt thức tỉnh Nguyên lai like, diệp tinh hà vừa rồi sở dĩ dám trực tiếp đem này xích diễm bảo thạch đánh vỡ cũng là bởi vì khi nhìn đến vật này trong nháy mắt đó hắn biết Đồ vật trong này, Thiên thư mệnh hồn tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà suy đoán không sai. Thiên thư mệnh hồn vừa thức tỉnh, chính là dâng lên một cỗ cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Cái kia khát vọng nơi phát ra, chính là này trăm năm quỷ vương. Thiên thư mệnh hồn điên cuồng mong muốn thôn vệ, đầu này trăm năm quỷ vương a. Loại dục vọng này, cực kỳ mãnh liệt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Hắn xưa nay bày mưu rồi hành động, sẽ không hành sự lỗ mãng. Thiên thư mệnh hồn mong muốn hấp thu hết này trăm năm quỷ vương. Như vậy ta chẳng những có thể dùng thoát khỏi này mới nguy, thậm chí, với ta mà nói, đây là một cái cực tốt tăng cường thực lực cơ hội, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Diệp Tinh Hà một tiếng gào to, tất cả mọi người ra ngoài, ta tới đối phó nó. Thiên thư mệnh hồn bí mật, không thể tiết lộ. Mọi người run sợ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, này trăm năm quỷ vương thực lực, có thể mạnh hơn thần cương cả người. Tiết Chính Tín đều không phải là đối thủ của hắn, thiếu niên này đối phó được sao? Tiết Chính Tín lại là không chút do dự, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người ra ngoài. Mọi người nghe lệnh, kéo lấy Tiết Chính Tín rời đi. Hắn nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà lướt mắt, thiểu huynh đệ, bảo trọng." Phình một tiếng, cửa lớn hung hăng đóng lại. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng trăm năm quỷ vương. Trăm năm quỷ vương nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tinh Hà, "Ngươi muốn một người đối phó ta?" "Muốn chết." Hắn không nói nhảm, dứt khoát lưu loát hướng Diệp Tinh Hà vào tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Sau lưng hắn, đạo cung hiện hiện, thiên thư mệnh hồn hiện thế. Thiên thư mệnh hồn xuất hiện, thấy này trăm năm quỷ vương Tựa như là đói bụng mấy ngày thao thiết chi đồ nhìn thấy mỹ thực một dạng, trong nháy mắt truyền đến một cỗ cực kỳ tham lam cảm xúc. Tiếp theo, thiên thư mệnh hồn phía trên vòng xoáy màu đen bỗng nhiên thành hình một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, theo bên trên truyền đến. Nó hiện hiện đến giữa không trung, chẳng những không có tránh né cái kia trăm năm ác quỷ công kích, ngược lại hấp lực trợ tăng đem trăm năm ác quỷ bao phủ, lại là muốn đưa nó hút vào vòng xoáy bên trong. Trăm năm ác quỷ nhìn thấy thiên thư mệnh hồn, lại là trong nháy mắt trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, khan rọt gầm rú. Đây là vật gì? Hắn bén nhảy theo thiên thư mệnh hồn bên trong, cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm. Không chút do dự, trực tiếp hướng về vách tường đánh tới, ý đồ đào thoát. Nhưng thiên thư mệnh hồn lại làm sao có thể thả nó rời đi? Đột nhiên, hấp lực biến lớn mấy lần, vòng xoáy điên cuồng khuất trường, trong nháy mắt có mười mấy mét phương viên. Trực tiếp đem trăm năm quỷ vương thôn phệ. Sau một khắc, trăm năm quỷ vương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn tê thảm, trực tiếp tan biến. Tiếp theo, hấp hát động vòng xoáy tan biến vô tung vô ảnh. Thiên thư mệnh hồn Uy Nghiêm Hạo Đại trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không gió mà bay, vượt qua tờ thứ nhất, sau đó, trang thứ hai cũng đậu. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, Thiên thư mệnh hồn, vậy mà có thể lật ra trang thứ hai. Trước đó, Thiên thư mệnh hồn chỉ có thể lật ra một tờ. Cái kia một tờ phía trên, chính là sẽ có thiên nhãn mệnh hồn đồ án. Thiên thư mệnh hồn vậy mà lật ra trang thứ hai, có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Tinh Hà thấy? Trang thứ hai phía trên, một đạo cạn vầng sáng màu tím như ẩn như hiện, tạo thành một cái hình bầu dục vòng trong vòng một bộ đồ án chính là cái kia trăm năm quỷ vương lúc này nó bị phong ấn ở này trang thứ hai bên trong có thể thấy nó cho dù là bị phong ấn ở này thiên thư mệnh hồn bên trong lại còn là đang không ngừng vật mèo tựa hồ mong muốn thoát khốn. càng la nhìn xem diệp tinh hà phát ra thê lương gào thét. cứ việc bị phong ấn nhưng hắn hung mãnh giữ tận chỗ cũng là làm người ta kinh ngạc không thôi lực lượng không ngừng bị từng bước xâm chiếm rõ ràng thiên thư mệnh hồn đang đang hấp thu luyện hóa nó cũng bởi vậy Thiên thư mệnh hồn khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí, Diệp Tinh Hà vô luận như thế nào triệu hoán, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là ăn no rồi mánh hổ một dạng, gục ở chỗ này để bại ngủ gật. Thiên thư mệnh hồn hiện tại dù sao đẳng cấp còn thấp, lập tức thôn phệ hết cái này cực kỳ cường hãn trăm năm ác quỷ, cần cực thời gian dài tới luyện hóa. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, đem thiên thư mệnh hồn thu hồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp phía trên, một cái hùng hậu hở hướng thanh âm đông nhiên văng lên chương 60, chư thiên thần ma tháp tầng thứ hai mở ra thôn vệ trăm năm quỷ vương tàn hồn đã đi đến tầng thứ hai mở ra chi điều kiện chư thiên thần ma tháp tầng thứ hai mở ra diệp tinh hàng nghe đầu tiên là giật mình sau đó mừng rỡ không nghĩ tới lại còn có này thu hoạch ngoài ý muốn hắn trong lòng dâng lên một phen suy nghĩ chư thiên thần ma tháp tầng thứ nhất mở ra là ta thôn vệ nhân cấp tam phẩm mệnh hồn chư thiên thần ma tháp tầng thứ hai mở ra là bởi vì ta thôn vệ đầu này quỷ vương mệnh hồn xem ra chỉ cần tôn phệ mạnh mẽ mệnh hồn hoặc là tàn hồn một loại liền có thể mở ra chư thiên thần ma tháp dĩ nhiên muốn đủ mạnh diệp tinh hà trong lòng chờ mong không thôi chư thiên thần ma tháp tầng thứ hai lại có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao bất quá hiện tại rõ ràng không phải tiến vào đạo cung thời điểm Phòng bên ngoài chúng người đưa mắt nhìn nhau nghe được bên trong phanh phanh phanh cơ hồ đem chọn cái phòng đều cho sốc lên to lớn tiếng vang không biết xảy ra chuyện gì có người thấp giọng nói lầm bầm vị công tử kia chỉ sợ đã bất hạnh a đúng vậy a hắn tuổi tác nhỏ như vậy thực lực lại cường năng mạnh bao nhiêu làm sao có thể là trăm năm quỷ vương đối thủ tiết chính tín đống nhiên nghiêm nghị quát tất cả im miệng cho ta mọi người câm như hến tiết chính tín trong lòng nhưng là đúng diệp tinh hà tràn đầy lòng tin không biết sao hắn cảm giác thiếu niên này thâm bất khả trắc thủ đoạn thông thiên này trăm năm quỷ vương hắn nhất định có thể giải quyết sau một lát thanh âm bên trong hoàn toàn biến mất sau một khắc một tiếng vang thật lớn cửa phòng mở ra mọi người đều giật nảy mình Không ít người càng là lui lại. Nhưng bọn hắn lại thấy, cái kia thiếu niên áo xanh chậm rãi đi ra, khỏe môi nết lên bình tĩnh ung dung cười. Hắn phủi tay, từ tốn nói, "Bình an vô sự." Mọi người đều kinh. Trong năm quỷ vương biến mất, làm thật bị thiếu niên này cho đã thu phục được. Hướng trong đại sảnh nhìn lại, tại chỗ chỉ còn khắp nơi bừa bộn. Bọn hắn đối diện Tinh Hà lại không có bất luận cái gì hoài nghi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tính sợ. Lúc này, trong mắt bọn hắn, cái này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc cao nhân, lai lịch bí ẩn, không gì làm không được. Tiết Chính Tín trốn được một mạng, vô cùng vui mừng. Trong lòng âm thầm cảm thán, phu cận khi nào lại ra một vị yêu nghiệt như thế nhân vật. Nhưng là quyết định, nhất định phải thật tốt kết giao vị thần này bí cao nhân, không thể đắc tội hắn. Hắn đi ra phía trước, lại là khom người một cái thật sâu, tại hạ đa tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh hạ khoát tay háo. Kỳ thật chuyện này vẫn là hắn chiếm đại tiện nghi, đầu này trăm năm quỷ vương, chỉ sợ có thể mang đến cho hắn khó mà lường được chỗ tốt. Khoảng qua đối phó tiết chính Tín vài câu, Diệp Tinh Hà nói: "Tiết lão ca, có không tính thất một lần gian. Ta có chút việc tư phải xử lý." Tiết Chính Tín trong lòng hiểu rõ, hắn thấy Trần Phong hiển nhiên là cũng hao hết khí lực, bị thương không nhẹ, cho nên muốn tỉ mỉ điều dưỡng. "Có có." Hắn tranh thủ thời gian cười nói, "Đấu giá hội còn có nửa canh giờ bắt đầu, tiểu huynh đệ, thời gian có thể đủ sao?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đầy đủ." Tiến vào tính thất, đóng ghi cửa lớn. Diệp Tinh Hà lập tức chính là chìm vào đạo cung bên trong đi vào chư thiên thần mà tháp trước đó, thấy cái kia cao ngất vô tận to lớn thân tháp, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, theo bậc thang đi vào tầng thứ hai, chậm rãi lởi ra, cái kia cứng rắn cửa đồng lớn, dẫm chân tiến vào bên trong, hỏa, nóng, vô tận hỏa diễm, vô tận màu đỏ, trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình phảng phất rơi vào núi lửa dung nham bên trong, nguyên lai like, tầng thứ hai không có cái gì, lại là vô tận nóng bỏng hỏa diễm, cảm giác được Diệp Tinh Hà đến, lập tức hướng về hắn hung hăng đánh tới, trong nháy mắt đưa hắn bẩn quanh bao vây, cơ hồ trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà quần áo liền bị đốt thành một mảnh cho bụi. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, có tầng thứ nhất kinh nghiệm, hắn biết trong tầng thứ hai khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, đi lên chính là như vậy nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Diệp Tinh Hà toàn thân đau nhức, hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của hắn, trên thân màng lớn cháy đen, hô hấp như thiêu như đốt, con mắt đều không mở ra được. thậm chí trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình sẽ bị những ngọn lửa này sinh sinh đốt thành than cốc. Lùi. Đây là Diệp Tinh Hà bản năng một cái ý nghĩ. Môn liền tại sau lưng, chỉ cần lui ra ngoài, hết thể bình yên. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ hung ác hào quang, một thân cuồng bạo gầm thét, ta há có thể lui. Lần này lui. Lần sau đâu? Xuống lần nữa lần đâu? Trong tầng thứ hai đại cơ duyên, có thể tăng lên cực lớn thực lực của ta, để cho ta tại tông môn thi đấu bên trong, lực lượng mới xuất hiện. Ta, không có thời gian chờ chờ đợi. Ta muốn là lực lượng. Lực lượng A. Trong tiếng giống giận dữ. Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Long Tượng Chiến Thể Quyết trong nháy mắt phát động. Trên thân thể, phảng phất có được một tầng kim màu đồng hào quang lưu chuyển mà ra. Trong nháy mắt, đau đớn giảm yếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà thần tâm, trong nháy mắt ổn định lại. Phải biết, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất, giao phó hắn, không chỉ có là năm vạn cân lực lượng, không chỉ là một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, càng có cự tượng thân thể a. Diệp Tinh Hà dậm chân hướng về phía trước, từng bước một đi vào bên trong. Mà càng vào bên trong đi, ngọn lửa kia liền càng nóng bỏng sáng chói, tới cuối cùng đã biến thành phảng phất như hoàng kim màu sắc, tựa hồ có thể tan hủy hết thảy Lúc này Diệp Tinh Hà cự tượng thân thể cũng đã vô pháp ngăn cản, toàn thân trên dưới da chóc thịt bong vô cùng thế thảm, hắn thậm chí đã là nửa hôn mê, đau cơ hổ muốn mất đi. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng vẫn là cắn răng, ngẩng đầu, cưỡi ngực, nhanh chân hướng về phía trước, cuối cùng làm Diệp Tinh Hà lại một bước hạ xuống, đương nhiên trong cơ thể hắn kịch liệt chấn động. Cảm giác phản phất có đồ vật gì ẩm ẩm phá vỡ. Cùng lúc đó, hết thể hòa diễm, tan biến vô tung vô ảnh. Trước mặt, là một tòa phương viên mấy chục mét lớn thạch thất lớn. Diệp Tinh Hà đã kiệt lực, té ngã trên đất, thở hổn hộc, mệt mỏi hơi thai. Nhưng khỏe miệng của hắn lại phát họa ra một vệt nụ cười, sau đó, hóa thành cười to. Ta thắng. Diệp Tinh Hà biết, chính mình chiến thắng không phải cái gì kẻ địch, mà là trong lòng e ngại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái. Thân thể của hắn trơn bóng như ngọc, không thấy nửa phân bỏng thậm chí liên ý thiếu đều không có phá thoái, giống như vừa rồi hỏa diễm chẳng qua là giả tượng, nhưng Diệp Tinh Hà biết đó là chân thực, bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng lưu chuyển, đấm ra một quyền trong không khí vang lên một hồi hành nộ vang. Diệp Tinh Hà cười to, lực lượng của ta đã đi đến sáu vạn cân, Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Nhất càng là đã đến đỉnh phong. Trước đó Diệp Tinh Hà Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Nhất bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi, hiện tại đã đến đỉnh phong, thậm chí. Cảm giác mình lúc nào cũng có thể đột phá vào tầng thứ hai. Trong thạch thất không có vật gì, cực kỳ trống trải, thậm chí liền khô lâu đều không có một cái nào. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh hướng về gian phòng phần cuối đi đến. Nơi đó, hơi khác thường. Chương 61: Tử Hà Đăng Kinh. Gian phòng phần cuối, một vách đá, cao mấy chục mét, dài ước chừng 100 mét. Phía trên lại là khắc đầy to lớn chữ viết, nhìn một cái, đủ có mấy ngàn. Tại bắt đầu chỗ, Diệp Tinh Hà bất ngờ thấy đằng trước bốn chữ lớn, Tử Hà Đăng Kinh. Tử Hà đang kinh, Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái, điều này chẳng lẽ là một môn luyện đan bí tịch? Hắn tập trung tinh thần nhìn xuống dưới, càng xem càng là vui vẻ. Nguyên lai, like, này vậy mà thật chính là một bài luyện đan kỳ yếu. Bản này luyện đan kỳ yếu tác giả chính là ngàn năm trước một tên mạnh mẽ luyện đan sư, tên là Tử Hà thượng nhân. Tử Hà thượng nhân thực lực mạnh mẽ, thuật luyện đan càng là tinh diệu vô cùng. 60 tuổi lúc tấn cấp ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai luyện đan sư, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên, Lăng Văn Tông thực lực không tinh yếu chuyện này chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái nhất giai luyện đan sư, coi như là thương nô của thành, loại kia mấy cái quận trung tâm đại thành cũng bất quá chỉ là có nhị giai cùng tam giai luyện đan sư mà thôi. Tử Hà thượng nhân, vậy mà đã là ngũ giai luyện đan sư, khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, dù cho một nước bên trong ngũ giai luyện đan sư số lượng cũng không nhiều thấy đi, mà môn này Tử Hà đang kinh liền ghi chép hắn sinh tồn luyện đan tâm đắc hết thảy kinh nghiệm. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược xem xong, lại nhìn xuống dưới, càng là mừng như điên. Nguyên lai like tại Tử Hà Đăng Kinh chia làm thượng hạ hai thiên, thượng thiên lưu loát mấy ngàn chữ, chính là Tử Hà thượng nhân tất thắng tâm đắc nhật thức luyện đan pháp môn. Hạ thiên thì là mấy trăm phúc đồ mảnh, miêu tả mấy trăm loại hiếm thấy bảo vật, dược liệu các loại cực kỳ tường tận. Phía sau cùng lại là có kèm theo vài chương đan phương. Diệp Tinh Hà Tay đều đang run lên, ta đây là phát hiện một cái hạng gì bảo tàng khổng lồ. Một quyển này Tử Hà Đăng Kinh có thể trực tiếp đúc thành một cái bắt nguồn từ xa xưa luyện đan tông môn. Đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư tới nói, này đều là vô thượng trí bảo. Vật này nếu là hiện thế, tất nhiên dẫn tới biến động, dẫn tới chúng cường giả tranh đoạt. Không khách khí nói, một quyển này tử hà đan kinh giá trị vượt qua toàn bộ Lăng Vân Tông. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, đem mừng như điên tâm tình đè xuống. Sau đó, đem những cái kia đan phương tốc độ cao quét một lần. Nhưng rất nhanh liền thất vọng lắc đầu. Này chút đan phương bên trong, cũng không có cái kia Cửu Dương Chân Nguyên Đan đan phương. Ngẫm lại cũng thế, Cửu Dương Chân Nguyên Đan Tuy chân quý kỳ lạ, khả năng còn không bị Tử Hà Thượng Nhân này loại ngũ giai luyện đan sư để vào mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ý thức được, tầng thứ hai này không phải liền là cái lò luyện đan to lớn sao? Vừa rồi những cái kia hỏa diễm chính là bên trong liệt hỏa. Diệp Tinh Hà rất nhanh liền đem này Tử Hà đan kinh đại khái xem một lần. Đương nhiên, muốn chân chính tham tường thấu, đoán chừng không có cái mấy năm là không thể nào. Nhưng Tử Hà đan kinh phía trước nhất lại là có một bài luyện đan nhập môn thiên, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực kỳ dễ hiểu dễ hiểu chỗ kỳ diệu, lại lại khiến người ta hô to không thể tưởng tượng nổi. hiểu ra, nếu là hiểu thấu đáo này luyện đan nhập môn tiên, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta có thể một lần nữa đạp vào luyện đan sư chi lộ. Diệp Tinh Hà trước đó thức tỉnh mệnh hồn, chính là Long Văn Tử Kim Đỉnh. bởi vậy, hắn đã từng đạt được một cái đi ngang qua Lang vân Tông luyện đan sư coi trọng. người thầy luyện đan kia ngắn ngủi dạy hắn ba ngày, thế nhưng cái kia luyện đan sư cũng bất quá là một cái vừa vừa bước vào nhất giai luyện đan sư mà thôi thực lực còn so ra kém Lê hoảng, dạy cho Diệp Tinh Hà cũng là cực kỳ có hạn, hoàn toàn không thể cùng Tử Hà Đan Kinh so sánh. Diệp Tinh Hà thấy như si như say, đắm chìm vào trong đó. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí. Nguyên Lai, like, ta trước đó cũng không trở thành luyện đan sư học đồ. Luyện đan sư học đồ, ít nhất phải có thể luyện chế ra một phần cấp độ nhập môn đan dược, mới có thể tính làm nhập môn. Mà căn cứ Tử Hà Đan Kinh, thì là có một loại cực kỳ nhanh gọn phương pháp, có thể dễ dàng bước vào luyện đan sư học đồ chuyến đi nhóm. Diệp Tinh Hà một trái tim phanh phanh nảy loạn, lập tức quyết định muốn thử một chút. Hắn lập tức rời khỏi đạo cung, tìm tiết chính tín muốn một tôn lò luyện đan. Tiết Chính Tín mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại lập tức hạ lệnh, đem hiện tại có thể tìm tới tốt nhất lò luyện đan, làm Diệp Tinh Hà đưa tới. Sau đó, lại căn cứ Diệp Tinh Hà phân phó, đưa tới mười mấy dạng dược liệu cùng thượng hạng tuyết gỗ trinh nam than. Trong mật thất, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, bay lên thang tuổi. Hỏa diễm bay lên, ung dung mịn mờ, một trái tim cũng trầm tĩnh lại. Hắn đem những dược liệu kia từng bước để vào trong đó. Thời gian một chén trà về sau, vịnh một tiếng nhẹ vang lên, lò luyện đan ầm ầm chấn động, trực tiếp nghiêng lệch trên mặt đất. Bên trong lăn xuống ra tới vô số màu đen cho tàn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ, lại thất bại. Hắn đã hợp với thất bại ba lần, hết thể dược liệu tiêu hao sạch sẽ vẫn chưa được. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bại nguyên nhân, chỉ cần một cái. Mệnh hồn của ta cùng luyện đan nhất mạch không đủ thân thiện. Diệp Tinh Hà hiện tại, thiên thư mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn còn có trang thứ hai bên trên đang ở dưỡng dục quỷ vương, không có một cái nào có thể cùng luyện đan có quan hệ. Thế nhưng, rất nhanh ta là có thể. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chờ ta trở lại Thanh Vân Thành, đem ta mất đi hết thể đều cầm về. Ta liền có thể là vào đan sư chi lộ. Đổi lại người khác, tại đã có mệnh hồn tình hồn dưới, tự nhiên không có khả năng lại đem cái kia Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn cầm lại. Nhưng Diệp Tinh Hà không giống nhau, có thiên thư mệnh hồn tại, hết thảy đều có khả năng. Diệp Tinh Hà ra ngoài, Thấy Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi đều tại. Tiết Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, "Ngươi nếu không ra chúng ta muốn phá cửa mà vào đi cứu ngươi." Im miệng, làm sao cùng đại sư nói chuyện. Tiết Chính Tín quát lớn, "Linh Nhi, tới cho đại sư nói xin lỗi." Tiết Linh Nhi hơi có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn là nghe lời đi tới. Hướng Diệp Tinh Hà khom người một cái thật sâu, "Công tử, vừa rồi ta có nhiều đắc tội, còn mời ngài không cần để ở trong lòng." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng qua là phất phất tay. Lập tức Tiết Linh Nhi rất là không phục. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hứ, đáp ý cái gì? Bất quá lời này lại là không dám nói ra, sợ đắc tội cái này lai lịch bí ẩn, ra tay bất phàm thiếu niên. Nàng hiện tại đối Diệp Tinh Hà, lại sợ lại hiếu kỷ, càng mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ, sùng bái. Tiết chính tín vô vô đầu, còn không biết ân công cao tính đại danh. Diệp Tinh Hà, ta tên, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Tiết chính tín vắt hết góc, cũng không nghĩ tới đan dương quận thành khi nào ra như thế một vị cường giả. Áo Lam trưởng quỵ ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói vài câu. Tiết Chính Tín lập tức phân phó, sau đó lại thỉnh Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ đẹp đẽ nho nhỏ phòng khách. Dâng lên nước trà, thách ra ngồi xuống. Tiết Chính Tín nói ra, "Diệp huynh đệ, không biết thứ này là lai lịch gì? Còn xin chỉ giáo." Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, "Đan Dương quận thành phụ cận, có không loại kia mai táng mấy vạn người loại hình trí âm chí lạnh chỗ sao?" Tiết Chính Tín nhíu nhíu mày, đồng nhiên nói ra, "Có." Chương 62: Nhất phẩm pháp khí. Huyền Băng Trảm Long Kiếm Thành bác chăm dặm chỗ liền có, nghe nói là tiền triều hủy diệt thời điểm, đại quân đổ thành, đem đan Dương quận dân chúng trong thành giết chóc không còn, trôn xương tại này. Diệp Tinh Hà Thản nhiên nói, ngươi có khả năng phái người đến đó nhìn một chút. Đến mức vật này làm sao đến trong tay ngươi, ngươi so ta rõ ràng. Tiết Chính Tín lập tức khẽ mắt giật một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, đa tạ Diệp huynh đệ để điểm. Tiết Chính Tín nghiêm mặt nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi đối ta có đại ân, làm tỏ lòng biết ơn, lần này phòng đấu giá bên trên, hết thảy bảo vật. Huynh đệ coi trọng thế nào kiện, liền lấy đi đâu kiện. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, này cũng không cần, ta nhìn chúng bảo vật, ta vẫn là chính mình đến mua liền tốt. Hắn giúp Tiết Chính Tín chuyện này, nhưng lại cũng làm cho Thiên Thư mệnh hồn đã thu phục được đầu kia trăm năm quỷ vương. Theo như nhu cầu mỗi bên, nếu như lấy thêm Tiết Chính Tín chỗ tốt, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Tiết Chính Tín thấy thế, càng là trong lòng nổi lòng tôn kính, không còn dám nhiều lời. Tốt. Diệp Tinh Hà đứng dậy, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta muốn đi tham gia. Tiết chính Tín không dám ở lâu, nhanh lên đem Diệp Tinh Hà đưa ra ngoài. Diệp Tinh Hà chợt nhớ tới một chuyện, lại đem chính mình Nhất Tự Điện Kiếm Bí Tịch lấy ra, đưa cho Tiết Chính Tín cười nói, "Vật này, làm phiền cầm lấy đi đấu giá một thoáng." Nhất Tự Điện Kiếm Bí Tịch. Đây là huyết ý Liề Đường trấn phái võ khí a. Tiết Chính Tín nhìn, lập tức tầm mắt co rụt lại. Nhưng, nhưng lại chưa nói cái gì, chẳng qua là đưa cho một bên áo lam trưởng quỹ, phân phó hai câu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng càng thêm hài lòng. Dùng giao tình của hai người Chính Tín quả quyết sẽ không bắn hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền cáo tử, đi phòng bán đấu giá. Diệp Tinh Hà rời đi, hắn đứng tại chỗ, khẽ khẽ thở dài, anh hùng xuất thiếu niên a. Vị này Diệp công tử, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, lai lịch chỉ sợ vô cùng thần bí mà lại mạnh mẽ. Tiết Linh Nhi mím miệng, hắn thật có lợi hại như vậy. Tiết Chính Tín nhìn nàng một cái, tự thiếu phi tiểu nói, các ngươi tông môn bên trong, bình thường nội môn trưởng lão, có thể là cái kia trăm năm quỷ vương đối thủ. Ngươi nhìn hắn vừa mới lúc đi ra, liền chút thương đều không có, rõ ràng nhẹ nhàng liền đem cái kia trăm năm ác quỷ cho thu thập. Hắn con ngươi ung ngủ cục nhất chuyện, không biết đang suy nghĩ gì, con gái à, như thế một vị đại cao thủ, chúng ta có thể được thật tốt bắt lấy. Đấu giá hội đã bắt đầu, một kiện lại một kiện bảo vật bị đấu giá sư xuất ra, biểu hiện ra kỳ đặc tính năng lực. Đan Dương phòng đấu giá đấu giá hội, so tại Lăng Vân tông tổ chức muốn lớn hơn. Người có tới bên trên ạn, ngồi đầy toàn bộ phòng khách. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hề vài nhìn xem. Lần này Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn tìm một thanh tiện tay, đẳng cấp đầy đủ cao trường kiếm, mặt khác đều không cân nhắc. Một canh giờ trôi qua, đập xong 10 làm kiện bảo vật. Đang trước những bảo vật này, đẳng cấp đều không phải là đặc biệt cao, bởi vậy đoàn người liền cũng có chút buồn ngủ. Nhưng bỗng nhiên, mọi người phát ra một tràng thốt lên, đều là hưng phấn lên. Thân lớn cổ, hướng về bàn đấu giá nhìn lại. Nguyên lai, like, tất cả mọi người thấy, đấu giá sư lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ. Vậy liền mang ý nghĩa, trong này nhất định là đan dược. Đan dược luôn luôn là đấu giá hội quý hiếm nhất. đấu giá sư lớn tiếng nói, xích huyết cố nguyên đan hai cái, công hiệu mọi người đều biết, không cần nhiều lời. giá khởi đầu 3 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 lượng. trong nay mắt, phòng bán đấu giá sôi trào. xích huyết cố nguyên đan là phổ biến dừng lại tại thối thể cảnh bọn hắn tối vi khao khát đan dược. ha ha, chúng ta vận khí thật tốt, lần này vậy mà đụng phải chân quý như thế đan dược. lao tử đã tại thối thể cảnh thất trọng thể đã 5 năm, lần này nhất định phải bắt lại vật này đột phá. ai cũng chớ cùng ta đoạn. Ha ha ha, ta lại muốn cùng ngươi đoạn, con trai của ta cũng muốn đột phá. Làm. Ngươi kiếm lời ở chỗ lao tử. Phòng khách tiếng ồn lôi động. Chờ đấu giá sư tuyên bố sau khi bắt đầu, trong ngáy mắt, mọi người điên cùng ra giá, giá. Giá cả một đường tăng lên. 3 vạn lượng bạch ngân, 4 vạn, 5 vạn. Đến cuối cùng, mỗi một miếng xích huyết khấu nguyên đan, giá cả đều đạt đến kinh khủng 10 vạn. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, hắn đều không nghĩ tới, chính mình lấy ra xích huyết cấu nguyên đan phát như thế của nhiệt. Hắn bỗng nhiên biết vì sao luyện đan sư như thế chịu mọi người truy phùng. Cuối cùng, hai cái Sích Huyết Cấu Nguyên Đan, dùng 25 vạn lượng bạch ngân giá cả, bị người mua đi. Cái khác mọi người không làm gì được, rất là tiếc nuối. Nhưng tiếp đó, một bản bí tịch xuất hiện, để bọn hắn lần nữa hưng phấn lên. Nhất tự điện kiếm bí tịch. Nhất tự điện kiếm bí tịch, thậm chí so Sích Huyết Cấu Nguyên Đan càng chịu truy phùng. Sích Huyết Cấu Nguyên Đan chỉ có thể nhường một cao thủ tăng lên đẳng cấp, mà một bản mạnh mẽ vô kỹ, truyền thừa tiếp, thậm chí có thể cho cả gia tộc thực lực tăng nhiều. Đây chính là hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Bọn hắn nằm ngượng cũng muốn muốn. 5 vạn lượng bạch ngân, 8 vạn 2, 15 vạn lượng. Cuối cùng, nhất tự điện kiếm bí tịch, bị 20 vạn lượng mua đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, 45 vạn lượng tới sổ, có đầy đủ vốn liếng đi làm rất nhiều chuyện. Sau đó mấy món vật đầu giá đều tương đối bình thường, mọi người nhiệt tình lúc này mới giảm xuống. Lúc này, có áo lam trưởng quý tới, cung kính thỉnh Diệp Tinh Hà đi hậu trường. 45 vạn lượng bạch ngân tràn đầy mấy dương lớn, trắng bóng một mảnh lóa mắt. Diệp Tinh Hà đem hắn đều chứa vào trong nhẫn chứa đồ, thành thoí vốn lưu động về tới phòng bán đấu giá. Lúc này, hậu trường người đưa bên trên một cái thật dài thật to đầu gỗ hộp. Xem phía ngoài đầu gỗ, liền biết có chút có tiếng. Đấu giá sư đem cái kia hộp gỗ mở ra, từ bên trong bưng ra một thanh trường kiếm. Kiếm dài bốn thước, bên ngoài chính là màu xanh lá cá mập vỏ kiếm. Một tiếng long âm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bạch quang chính là tràn ngập mọi người đôi mắt. Này trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng là giảm xuống một chút, không ít người thấy một cố gió lạnh kéo tới, nhịn không được ôm lấy bả vai. Hàn Băng Hảo quang dần dần nhặt đi, kiếm dài bốn thước, toàn thân băng trắng, tạo hình ngạc nhiên cổ, tản ra thăm thẳm lạnh ý. Trên đó khí tức sắc bén vô cùng, càng mơ hồ nhiên có loại bệ nghệ cảm giác. Theo chuôi kiếm đến thân kiếm, càng phản phất có một đầu hàn băng ly long quay quanh trên đó. Phản phất xem mọi người như không. Mọi người kinh ngạc, này khí tức, chẳng lẽ là đấu giá sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói: Này kiếm, tên là Huyền Băng Chạm lòng kiếm, nhất phẩm pháp khí. Chương 63, hài tử, có đủ hay không? Lại là pháp khí. Võ giả tầm thường làm dùng vũ khí, chính là phàm binh. Phàm binh phía trên thì là pháp khí. Bình thường mới vào thần cương cảnh cường giả, đều rất khó ủng có một thanh pháp khí. Đúng vậy à, cho dù là dưới nhất phẩm pháp khí, cũng là chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, chặt đứt phàm binh như chém dưa thái rau mở dạng. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc pháp khí cùng phàm binh chỗ khác biệt chính là pháp khí là mạnh mẽ thọ rèn tại rèn lúc quá trình bên trong gia nhập đặc thù lực lượng khiến cho mang theo một loại nào đó đặc tính nói thí dụ như này nắm huyền băng chạm long kiếm rất rõ ràng trên đó chính là bám vào hàn băng lực lượng chém đả thương địch thủ người về sau trực tiếp có thể lệnh vết thương ngưng kết vô vương khôi phục thậm chí có pháp khí phía trên càng là do vũ văn sư cùng trận pháp sư khắc ấn một chút trận pháp cường đại Này nắm huyền băng chạm long kiếm phía trên hẳn là chỉ có hàn băng lực lượng này một loại thuộc tính nhưng Đây cũng là pháp khí, tuyệt không phải phàm bình trô có thể sánh được. Bất luận cái gì một tên thối thể cảnh võ giả, đều tha thiết ước mơ có thể có được một thanh pháp khí. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất nhất giai pháp khí, có khả năng tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, vật này, ta nhất định phải được. Đầu giá sư cao Thăng nói, nhất giai pháp khí, Huyền Băng chạm Long Kiếm, giá khởi đầu 5 vạn lượng bạch ngân. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 lượng. Vừa dứt lời, một cái hung hăng cản phá thanh âm bỗng nhiên vang lên, 10 vạn lượng. Mọi người giật mình, cái này người vậy mà trực tiếp thêm đến 10 vạn lượng. Nào có như thế tăng giá? Theo tiếng nhìn lại, liền đều là lộ ra lý giải biểu lộ. Nguyên lai là Tào Hạo Càn a. Hắn làm ra việc này cũng là không cho người kinh ngạc, Tào Hạo Càn luôn luôn hung hăng càn quấy đã quen, hắn coi trọng đồ vật, đều muốn không từ thủ đoạn đoạt tới tay. Xem ra, Tào Hạo Càn đối với cái này vật nhất định phải được. Một tên thanh niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo vẻ phết lối. Quần áo lộng lẫy, trên thân khí thế cũng là có chút khổng lồ. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người, hung hăng cản quay kêu lên: Vật này, ta Tào Hạo Cản nhìn chúng. Nếu ai dám ra giá liền là cùng ta đối nghịch, bản thân cân nhắc một chút. Cái này người tên là Tào Hạo Cản, Đan Dương quận thành Hào Phú, Tào gia con trai độc nhất. Tào gia chính là làm yêu thú mua bán sinh ý, sinh ý rất rộng, thế lực cực lớn, một ngày thu đầu vàng, tài sản cực kỳ phong phú. Tào Hạo Cản ăn chơi thiếu gia, cha trộn tại Đan Dương quận thành, thực lực rất mạnh, tài sản lại dày, gia tộc thế lực khổng lồ. Bình thường người căn bản đắc tội không nổi hắn, có chút không biết sâu cạn đắc tội hắn, thường thường ngày thứ hai chính là bị đánh gãy tay chân ném ở cửa thành, có thậm chí trực tiếp tan biến. Dưỡng thành hắn cực kỳ ngang ngược cản dỡ tính tình, một lời không hợp liền muốn giết người. Có chút nhớ nhung muốn ra giá người, lập tức trong lòng nổi lên suy nghĩ, liền không có mở miệng. Khoan hay nói, tào hạo can cứ như vậy cũng là có phần có hiệu quả, Vừa lên tới liền rõ hiện ra nhất định phải được lòng tin, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là bị hắn hù dọa. Một hồi lâu vậy mà đều không có người tái xuất giá thấy cảnh này tao hạo Càn rất là đắc ý nhìn về phía người bán đấu giá kia nói được rồi tuyên bố đi cái này đồ vật hiện tại thuộc về ta phảng phất này huyền băng chạm long kiếm đã là hắn vật trong bàn tay đúng lúc này bên cạnh một cái khoan thai thanh âm vang lên 10 vạn năm ngàn hai. mọi người nhất thời sững sờ hướng thanh âm chuyển đến hướng đi nhìn lại Liên gặp người nói chuyện chính là một tên thiếu niên ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy thành thơi. tao hạo can vẻ mặt trong nháy mắt biến âm lên nói ra Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch? Ra giá người, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn cũng không nhìn Tào Hạo Càn liếc mắt, không nhìn thẳng. Mọi người nhất thời vui vẻ, lần này có ý tứ. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, xem lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Tào Hạo Càn ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, cắn răng giữ tận nói, cùng ta so có tiền đúng không? Ta còn chưa sợ qua ai. Dứt lời, một tiếng bạo hống, 15 vạn lượng. Lập tức lại tăng giá 5 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thản nhiên nói, 15 vạn 500 lượng. Diệp Tinh Hà cái này ra giá, cơ hồ khiến Tào Hạo Càn vì đó thổ huyết. Hắn lại bạo quát, 20 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, 20 vạn 500. Vô luận Tào Hạo Càn tăng giá tăng bao nhiêu, Diệp Tinh Hà đều là chỉ so với hắn nhiều hơn 500 lượng. Cái này khiến Tào Hạo Càn khó chịu tới cực điểm, chỉ cảm thấy một hơi buồn bực tại ngực, cơ hồ muốn nổ tung. Tào Hạo Càn bên cạnh, một tên trung niên áo đen, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Mùi hưng lộ ra mấy phần hung ác, đang ôm một thanh kiếm, vững vàng ngồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng, công tử, khắc chế. Người luyện cũng không phải kiếm, nếu là mua giá quá cao, chỉ sợ lao ra là sẽ tức giận. Tàu hạo càn cắn răng, hung hăng nhẹ gật đầu. 21 vạn lượng. Hắn lần nữa ra giá, nhưng lại không còn dám giống vừa rồi như vậy 5 vạn 5 vạn thêm. Nếu là bị hắn lao tử biết hắn tiêu nhiều tiền như vậy, mua về một thanh không cần đến đồ vật, đoán chừng lột hắn ra tâm tư đều có. Diệp tinh hà thành thơi cười nói, 21 vạn dưới trăm. Rất nhanh, giá cả nhảy lên tới đi đến 25 vạn 500 lượng lúc này tao hạo càn cái chán đã là mồ hôi lạnh chẳng trề, không còn dám đi lên tăng giá. hắn đung nhiên đứng dậy, tới canh trường lấy đấu giá sư, nghiêm nghị nói: tiểu tử này như thế keo kiệt, hắn mua được sao? Ta yêu cầu quý phòng đấu giá tra một chút tiểu tử này giá trị bản thân đến cùng bao nhiêu? người bán đấu giá kia nghe, lập tức có chút không biết làm sao. tao công tử, ngài chờ một lát, ta cái này đến hỏi. hắn cũng là đối diệp tinh hà có hoài nghi. tao hạo càn nhìn trầm trầm diệp tinh hà, nứt miệng âm lãnh cười nói: tiểu tử. Chờ một lúc ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến mua thứ này, ta xem ngươi hôm nay có thể hay không sống mà đi ra đan dương phòng đấu giá." Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Chẳng qua là câu mày nói, "Các ngươi đan dương phòng đấu giá làm sao còn nuôi chó? Hôm nay tiếng chó sủa rất ồn ào." Phía dưới vang lên một mảnh cười trộm. "Tào Hạo Càn hận đến răng đều cắn chua." Đấu giá sư rất mau trở lại tới, cùng vừa rồi so sánh, lại là biến một bộ khuôn mặt. Đối Tào Hạo lạnh như băng nói ra, "Tào đại thiếu, vừa rồi chúng ta đã điều tra Vị công tử này hoàn toàn có năng lực mua được. Thậm chí hắn mỉm cười, vị công tử này tài lực so ngài còn mạnh hơn điểm. Tao Hạo Càn biến sắc, rít lên một tiếng, lao tử không tin. Này nghèo kiết hủ lậu có thể so sánh ta có tiền. Không tin đúng không?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, run lên tay áo, đứng lên. Hắn tự tiếu phi tiểu nói, "Tao Hạo Càn, ngươi cảm thấy ta mua không nổi." Tao Hạo Càn cười lạnh nói, "Không phải cảm thấy, mà là sự thật." Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, "Vật này hiện tại giá cả là 25 vạn hai, ngươi cảm thấy?" ta không bỏ ra nổi tới." Tào Hạo càng cười to, "Dĩ nhiên." Diệp Tinh Hà thở dài, "Ta liền muốn yên lặng mua thứ gì, ngươi làm sao lại cần phải nhảy ra, bước ta đánh mặt của ngươi đâu?" Sau một khắc, mọi người kinh hô thành âm vang lên. Diệp Tinh Hà tay phải giơ lên cao cao. Trong nhẫn chứa đủ một đạo bạch ngân tạo thành thác nước, đúng là trực tiếp nghiêng mà ra. Trong mấy mắt, trông chất đến giống như núi nhỏ. Bạch ngân sáng chói, rượu bỏ ra ánh mắt của mọi người. Tốt bạc hơn. "Ta Thiên, này chút ít nhất cũng có 40 vạn lượng trở lên." Thiếu niên này tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao có như thế phong phú giá trị bản thân? Mọi người liên tục kinh hô. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, hải tử, có đủ hay không?" Hải tử?" "Không đủ còn có." Soan Mộ Thoáng, Tào Hạo Càn khuôn mặt biến thành gân heo. Trong phòng đấu ra không ít người, đều là hống cười ra tiếng. "Nay Tào Hạo Càn, quả nhiên là tự dứt lấy nhục." "Đúng vậy à, còn cho là mình tài lực có thể ổn ép thiếu niên này, thật tình không biết thiếu niên này muốn hơn xa với hắn." Chương 64: Thiên nhãn võ hồn tăng cấp. Ha ha. Đan Dương phòng đấu giá đều nói rồi, hắn còn không tin, nhất định phải đem mặt đưa qua để cho người ta đánh. Ai nghĩ không đánh đều không được a? Tào Hạo can làm người ngang ngược can dỡ, rất là đắc tội không ít người. Lúc này mọi người mở miệng chào Phúng. Tại mọi người chào Phúng âm thanh bên trong, Tào Hạo can vẻ mặt đỏ bừng, môi hắn run rẩy mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng là biết mình mất hết mặt mũi, rốt cuộc không mặt mũi nói chuyện. Chẳng qua là hung hăng ngồi xuống, dùng tràn ngập ánh mắt toán độc nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà. Con người chuyện không biết suy nghĩ cái gì mà Diệp Tinh Hà thì căn bản đưa hắn bỏ qua, hắn đều chẳng muốn chào phúng loại người này, từ đi giá trị bản thân. Nay loại bỏ qua, càng làm cho Tào Hạo càng trong lòng nổi giận tới cực điểm. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt càng ngày càng âm độc. Tào Hạo càng bên cạnh tên kia sắc mặt hung ác nham hiểm người trung niên, thấp giọng nói vài câu. lập tức Tào Hạo càng biểu lộ thư dãn lên, khỏe miệng hơi hơi mắc gác. nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ thoải mái cùng hung tàn. rất nhanh, liền là có người làm Diệp Tinh Hà đưa tới này nắm huyền băng chạm long kiếm, kiếm nặng ước tại 50 cân. Diệp Tinh Hà xem ra, vừa vặn. Đưa tay giữ tại trên thân kiếm, lập tức liền dâng lên một cỗ tâm linh tương thông cảm giác. Tựa hồ thanh kiếm này chính là mình thân thể kéo dài, không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, một vệt băng bạch quang hoa chớp động mà ra, hàn khí bức người. Lực lượng hơi hơi tràn vào, rào dao tiếng long ngâm vang lên. 6 vạn cân lực lượng tràn vào, huyền băng chạm long kiếm nhưng không có mấy may không chịu nổi dấu hiệu. Hào kiếm Diệp Tinh Hà lòng mang lớn sướng, lần này mục tiêu đã đạt thành, bất quá hắn cũng không cuốn cùng rời đi. Tới đều tới, nhìn lại một chút thì thế nào? Nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ. Lại là mấy chục cái vật đấu giá đi qua. Sau đó mấy cái tráng hán phí sức dơ lên một cái to lớn trên khay tới. Trên khay mặt che kín vải đỏ. Đấu giá sư đem này vải đỏ xúc lên, phía dưới lại là một cái ước chừng vào rượu cỡ như vậy khối kim khí. Toàn thân là xanh đen giao nhau màu sắc, mặt ngoài mất mồ, như là tổ hồng, có vô số lỗ thủng. Thì hình hình dáng vô cùng bất quy tắc, cũng không biết là cái gì, mà lại, thứ này phía trên không có tán phát ra cái gì đặc thù khí tức, cho người ta cảm giác giống như liền là một khối sắt vụn. Phía dưới có người kêu lên, đây là vật gì? Đấu giá sư cười cười, chư vị, này chính là một khối thiên ngoại kỳ thạch, vô cùng trầm trọng, so ngang nhau trọng lượng sắt muốn nặng hơn gấp 10 lần. Vật này giá khởi đầu một vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn lượng. Mọi người mỉm cười, lừa gạt tiểu hài từ sao? Chúng ta mặc dù không thiếu bạc, thế nhưng cũng sẽ không lãng phí ở thứ này trên thân cái gì thiên ngoại kỳ vật rõ ràng liền là một khối các ngươi cũng không biết là cái gì tàng đá vụn diệp tinh hà ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng nhưng làm ánh mắt của hắn tại đây khối thiên ngoại kỳ vật trên thân quét qua thời điểm đống nhiên đạo cung bên trong một trận rung động thiên nhãn mệnh hồn đúng là lập tức trở nên cực kỳ kích động lên không có diệp tinh hà khu xử vậy mà liền trực tiếp tại diệp tinh hà trên trán đống nhiên hiện hiện sau đó lại là ẩn nấp tại trong mi tâm lúc này Diệp Tinh Hà cảm giác Mi Tâm Thiên nhãn mệnh hồn phía trên đối với này thiên ngoại kỳ vật tràn đầy khát vọng, đó là một loại thôn vệ dục vọng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức trong lòng hơi động. Thiên nhãn mệnh hồn từ khi xuất hiện về sau cho tới bây giờ đều không có cái gì ý nghĩa của mình. Lần này vậy mà như thế khao khát. Chẳng lẽ nói đối với nó tới nói này thiên ngoại kỳ vật cực kỳ trọng yếu, đấu giá sư hô ba lần cũng là không người chịu ra giá. Liên đang đấu giá sư dự định tuyên bố vật này lưu đấu giá thời điểm. Diệp Tinh Hà đống nhiên chậm rãi mở miệng, một vạn một ngàn lượng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, càng có người âm thầm lắc đầu. Có vừa rồi vết xe đổ, tự nhiên không người nào dám tới cùng Diệp Tinh Hà tranh đoạt. Người bán đấu giá kia cũng là không kịp chờ đợi liền gõ ba lần chủ y, cao giọng tuyên bố, vật này do vị công tử này vô tới. Rất nhanh, mấy tên tráng hán chính là ấp úng ấp úng, đem cái này thiên ngoại kỳ vật mang lên Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà tựa ở rộng thùng tình thoải mái dễ chịu cái ghế phía sau lưng bên trên, do xét cẩn thận lấy vật này. Trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, tại đây thiên ngoại kỳ vật bên trong, lại có một đạo nồng hậu dày đặc hào quang màu trắng chợt lóe lên, trực tiếp thấu đến mi tâm của mình. Sau đó, bị thiên nhãn mệnh hồn cho hút thu vào. Này đạo nồng hậu dày đặc hào quang màu trắng tan biến về sau, này thiên ngoại kỳ vật, này thiên ngoại kỳ vật triệt để trở nên âm u đầy tử khí. Rõ ràng, hiện tại đã triệt để biến thành phế vật. Trong đó chi tinh hoa đã là bị thiên nhãn mệnh hồn cho hút đi vào. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên, mi tâm một hồi như tê liệt đau nhức. Sau một khắc, tinh thần của hắn xuất hiện ở cái kia đạo cung bên trong. Kinh ngạc thấy, thiên nhãn mệnh hồn lúc này kịch liệt dây rụi chấn động lên, tựa hồ cực kỳ thống khổ một dạng. Sau đó, bộ một tiếng nhẹ vang lên, cái kia thiên nhãn mệnh hồn hình thể đột nhiên khuyết trương lớn thêm không ít. Theo trước kia chỉ có khoảng 3 tốc độ cao, trở nên có tới khoảng 5 tấc. Mà lại, thiên nhãn mệnh hồn phía trên Tựa hồ nhiều một chút phức tạp hoa văn, nhìn qua càng thêm tĩnh mịch thần bí. Thiên nhãn mệnh hồn trung quanh, không còn là một đạo tia sáng màu vàng, mà là có trọn vẹn ba đạo tia sáng màu vàng. Thiên nhãn mệnh hồn tân cấp, biến thành nhân cấp tam phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng rỡ không thôi, này thiên ngoại kỳ vật rốt cuộc là thứ gì? Bên trong lẩn chứa lực lượng bị thiên nhãn mệnh hồn hấp thu về sau, vậy mà trực tiếp nhường thiên nhãn mệnh hồn tăng lên hai cấp bậc. Lúc này, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay, chậm rãi đem tờ thứ nhất xốc lên. Tờ thứ nhất bên trên Thiên nhãn mệnh hồn đồ án cũng là trở nên càng thêm phức tạp tinh mỹ. Phản Phất, bên trong nhiều hơn rất nhiều không thể gọi tên đồ vật. Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng này thiên nhãn mệnh hồn năng lực mới. Hắn rời khỏi lão cung, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên thoáng hiện, lại là biến mất tại trong mi tâm. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào đang đang đấu giá bảo vật phía trên. Ngay từ đầu, không có chút nào dị thường. Thế nhưng, khi hắn thiên nhãn mệnh hồn vận chuyển, nhìn kỹ lại, lập tức chấn động trong lòng. Chương 65, phục sát Diệp Tinh Hà phát hiện phía trên kia đúng là có một đạo to như ngọn đén, cao chừng ba tấc màu trắng khí thể thấu ra tới, khí trắng lộ ra cao chừng ba tấc. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì? Ý niệm mới vừa nhúng liền nghe đấu giá sư mỉm cười nói, hoàng cấp võ kỹ cấp 3, liếu Diệp Dao Pháp hiện đang đấu giá. Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán, lại hướng bên cạnh một người trong tay vớt vớt bù câu chứng lớn nhỏ yêu thú tinh hoạch nhìn lại. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, này yêu thú tinh hoạch là một đầu thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú tinh hạch, vừa bị cái này người vô xuống. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà thấy được một đạo cao năm tức khí trắng. Bất quá, hắn đạo bạch khí vô cùng đa bạc, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Rõ ràng, này yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng đã tản mạn khắp nơi không sai biệt lắm. Nguyên lai, like, ta thiên nhãn mệnh hồn thăng cấp về sau, lại là có thể phân biệt ra bảo vật đẳng cấp, trực tiếp xuyên thấu bề ngoài nhìn ra bản chất. Diệp Tinh Hà một trái tim trong nháy mắt hương phấn lên. Năng lực này, đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn thậm chí có thể giúp chính mình đạt được vô tận chỗ tốt ta. Tiếp đó, Diệp Tinh Hà chính là dùng buổi đấu giá này làm thí nghiệm. Mỗi khi có một cái vật đấu giá lấy ra, hắn liền đầu tiên là dùng Thiên Nhãn mệnh hồn đi xem. Sau đó, cùng người chủ trì tin tức đem đối ứng. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, đấu giá hội cuối cùng tuyên bố kết thúc. Diệp Tinh Hà cũng là nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng. Hiện tại, ta cuối cùng biết đại khái này Thiên Nhãn mệnh hồn công dụng. Vô luận là võ kỹ công pháp bí tịch, vẫn là yêu thú tinh hạch, đều có một vệt màu trắng cốt khí, cấp bậc càng cao, cái kia một đạo khí trắng chính là càng cao. Nay loại màu trắng cốt khí liền gọi là bảo khí đi. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nói, cái gọi là phục trang đẹp đẽ, bảo vật tự có hắn khí tức, như thế hình dung lại thỏa đáng bất quá. Bảo vật cấp càng cao càng chân quý, bảo khí liền càng cao. Nhưng một khi khí trắng độ cao vượt qua năm tức, liền cái gì đều không nhìn thấy, chẳng qua là một mảnh trắng xóa. Diệp Tinh Hà tầm mắt chớp động, cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại thiên nhãn mệnh hồn. Người này cấp tam phẩm mệnh hồn, có khả năng quan sát được đẳng cấp cao nhất bảo vật, cũng bất quá chỉ là có được cao năm tốc khí trắng mà thôi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không thể một mực sử dụng. Nếu như muốn liên tục sử dụng, đại khái chỉ có thể sử dụng 100 cái thời gian hô hấp. Nếu như lúc đứt lúc nối lời, có thể sử dụng 6, 7 lần. Nhưng, này đã so thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp trước đó, sử dụng số lần nhiều nhiều. Diệp Tinh Hà đang muốn đem thiên nhãn mệnh hồn biến mất. Đô nhiên, thấy được một mảnh hào quang màu xanh lục không còn là cái kia reo một đạo đạo khí trắng mà là một đạo khoan thai màu xanh lá hào quang. Cùng chính mình vừa mới nhìn đến món kia thiên ngoại kỳ vật thời điểm ánh sáng là giống nhau. Diệp Tinh Hà trong lòng trong nháy mắt hưng phấn. Hắn hiện tại đã biết thiên nhãn mệnh hồn thấy màu xanh lá hào quang thời điểm hẳn là gặp có thể đối với nó có chỗ bổ ích, nó có khả năng thôn phệ tăng cường năng lực vật phẩm. Màu xanh lá mang ý nghĩa sinh cơ, cũng là thiên nhãn mệnh hồn mạnh lên thời cơ. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, thiên nhãn mệnh hồn lặng lẽ xoay tròn, hướng màu xanh lá hào quang nhìn lại. Lập tức, lông mày nhảy một cái. Người Lai, like, hào quang màu xanh lục kia lầu mờ, lại là Tào Hạo cản tay trái phía trên một cái chiếc nhẫn. Không nghĩ tới, người nơi đó lại có một kiện có khả năng tăng lên ta thiên nhãn mệnh hồn bảo vật. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, như có điều suy nghĩ. Đầu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Bị chờ ở phía ngoài tiết chính tín cho ngăn lại, đưa tay cười nói, "Diệp huynh đệ còn mời rời bước." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, ba người hướng về một chỗ tinh mỹ phòng khách đi đến. Lúc này, Theo trong phòng đấu giá ra tới Tào Hạo càng cũng là nhìn thấy màn này. Nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia áo đen hung ác nham hiểm trung niên, Tào Thái, tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ cùng Tiết Chính Tín quan hệ không tầm thường. Tào Thái lơ đễnh, cười nhạt nói, "Tiểu tử này bản thân không có bản lĩnh gì, tu vi lại thấp, tuổi tác lại nhỏ, chỉ sợ chính là bợ đỡ được Tiết Chính Tín mới dùng tiến vào." Tào Hạo càng gật gật đầu, tâm mắt âm độc, nhìn thật sâu liếc mắt, quay người rời đi. Chẳng qua là, bọn hắn lại không biết, không phải Diệp Tinh Hàn định bợ Tiết Chính Tín mà là tiết chính tín tại tìm kiếm nghị cách định bợ Diệp Tinh Hạ a tiết chính tín bỗng nhiên mỉm cười nói tại hạ muốn mời Diệp huynh đệ thu tiểu nữ làm đồ đệ cái gì ở bên cạnh Tiết Linh Nhi trực tiếp choáng váng sau một lát mới hồi phục tinh thần lại lập tức sù lông phụ thân ngươi để cho ta bái hắn làm thầy hắn hắn nàng nói hồi lâu cũng nghĩ không ra có cái gì từ để hình dung Diệp Tinh Hạ thiếu niên này sắc thực thâm bất khả chắc có thể là để cho mình bái hắn làm thầy đây cũng quá thẹn thùng đi xem niên kỷ của hắn so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi a nàng lúc này đầu óc xoay chuyển phá lệ nhanh lập tức nghĩ đến một bộ lý do thoái thác ta có thể là có tông môn người, ta tại xích hà phái đã tiến vào nội môn vẫn là nội môn bên trong phải tính đến cao thủ mạnh mẽ ngươi để cho ta bái hắn làm thầy chẳng lẽ xích hà phái lớn tiền đồ tốt từ bỏ diệp tinh hà nghe lông mày nhảy một cái không nghĩ tới thiết linh nhi cứng hãn còn ra hồ chính mình bám trước xích hà phái chính là thương nô quận thành mạnh đại môn phái có thể tiến vào xích hà trong phái môn còn có thể trở thành người nổi bật này Tiết Linh Nhi thực lực tuyệt đối là tại nửa bước thần cương trở lên Diệp Tinh Hà cười nhạt khoát tay việc này quên đi thôi thực sự không ổn Tiết Chính Tín hướng Tiết Linh Nhi liền liên tiếp mấy mắt Tiết Linh Nhi không làm sao được phía dưới đành phải đi ra phía trước nửa quỳ trên mặt đất dứt khoát dập đầu cái khấu đầu cao giọng nói đồ nhi gặp qua sư phụ thấy một màn này Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ Tiết Lão Ca ta thực sự không có gì dạy nàng Tiết Chính Tín ý cười đầy mặt Ban đầu cũng là không cần Diệp huynh đệ ngươi dạy cái gì, có cái này danh phận cho giỏi. Hán tựa hồ quyết tâm, chính là muốn nhường Tiết Linh Nhi bái Diệp Tinh Hà vi sư. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận. Diệp Tinh Hà trên dưới đánh giá một phen Tiết Linh Nhi, bỗng nhiên mỉm cười nói, "Tiết Linh Nhi, ngươi nếu gọi ta một tiếng sư phụ, cái kia ta đưa ngươi một phần lễ gặp mặt." Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy tò mò. Mấy ngày nay, tập trung tất cả lực lượng, xông mở Khí Hải, sẽ có lớn kinh hỉ lớn. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mấy ngày nay, nàng tu luyện đến bên cạnh. Trước mặt có 7 cái đại huyệt, có thể lựa chọn bên trong một cái sông mở. Chỉ cần đi đối một bước này, trước mặt đem vùng đất bằng phẳng, lại không vướng víu. Nhưng chỉ cần chọn sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Tinh Hà, vì sao biết này chút? Vì sao rõ ràng nói cho nàng muốn mở lại huyệt khí hải? Nàng chưa kịp nói chuyện, Diệp Tinh Hà liền cáo tử, nhẹ lướt đi. "Sư phụ, ngươi chờ một chút ta, nói rõ ràng chút ta Tiết Linh Nhi chỉ có thấy được Diệp Tinh Hà bóng lưng." Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, trong lòng nàng Thiếu niên này vô cùng thần bí, mà mạnh mẽ. Mặt trời chiều ngã về tây, một ngựa tuấn mã lao vụt tại Đan Dương quận thành thông hướng Lăng Vân tông trên quân đạo. Chính là Diệp Tinh Hà. Đông nhiên, hắn lìm ngựa dừng lại, cười lạnh nói, giấu đầu lộ đôi đổ vật, "Cút ra đây đi." Vừa dứt lời, trong rừng cây, hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Tào Hạo Càn cùng Tào Thái. Chương 66, bắt ngươi tới tế kiếm. Một trước một sau, đem Diệp Tinh Hà trước sau phong bế. "Quả nhiên là các ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, Lúc đó tại sòng bạc kia bên trong, hắn liền cảm giác hai người ánh mắt không thích hợp. Hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ lúc kia, liền đã nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. tao hạo càng nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười gần, không nghĩ tới A. Tiểu tử! Ngươi rơi vào trong tay ta. Bên cạnh tào Thái nhìn xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là đơn giản phun ra hai câu nói, nắm bảo vật giao ra, chỉ phế ngươi tu vi. Ồ! Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, nghe ngươi ý tứ này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, chỉ phế ta tu vi Nếu là ta không giao ra bảo vật đâu." tào Thái thanh âm lạnh lùng như cũng mà ngắn gọn, "Không giao ra bảo vật, trước hết là giết ngươi." Lại đoạt bảo. Diệp Tinh Hà cười dài một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ có bất kỳ nói nhảm. Chẳng qua là hướng Tào Thái ngoắc ngón tay. Tào Thái giữ im lặng, hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Hắn làm, chính là một thanh hai tay trọng kiếm. Hai tay nắm ở, có tới dài năm thước, cánh cửa một thật lớn. Trọng kiếm hung hăng đánh xuống, thanh thế hiển hách, mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng. Một kiếm bổ ra, Trong không khí vang lên trầm muộn tiếng sẽ gió, cực kỳ bá đạo, triển lộ ra thực lực cường hãn. Đồng thời, tại hắn trên đỉnh đầu, càng có một đạo cự kiếm mệnh hồn đống nhiên xuất hiện. Xung quanh có bốn đạo tia sáng màu vàng lấp lánh, chính là hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn. Cự kiếm mệnh hồn hào quang lấp lánh, rơi vào cái kia nắm hai tay trọng kiếm phía trên, càng làm cho trọng kiếm uy thế tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, cho Diệp Tinh Hà cảm giác, phản phất một kiếm này liền một ngọn dãy núi đều có thể bổ ra. Cực kỳ bá đạo. Lúc này, hắn trực tiếp vận dụng mệnh hồn mong muốn đem Diệp Tinh Hà một chiêu chém giết. Cái này người, sắp bước vào thối thể cảnh bắt trọng, cộng thêm hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn, đặt ở Lăng Vân Tông, ít nhất cũng là tông môn thi đấu 20 vị trí đầu liệt kê. Tào Hạo Càn ha ha cười như điên nói, "Tào thái, chính là chúng ta nhà đệ nhất cung phụng cao thủ, thối thể cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực. Một kiếm bộ ra, có thể trực tiếp đưa người chém nát." Hắn giữ tợn cười nói, "Tiểu tử, còn cùng ta tranh? Người xứng sao?" Đối mặt Tào thái một kiếm này, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn thối thể cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh, lại có như thế cường hãn võ hồn. Thả lúc trước, hắn đối phó rất là khó khăn. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, quát to một tiếng. Từ cái này trên chiến mã nhảy lên một cái, lạnh lùng. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi tới thế kiếm, nhất tự điện kiếm, ầm ầm phát động. Trong ngay mắt kiếm quang chiếu đến ánh trăng, không nói được mê muội. Một kiếm đâm ra, Diệp Tinh Hà liền cảm giác không nói ra được dễ chịu. Lực lượng của hắn cuối cùng không cần lại có chỗ cố kỵ. Có thể không chút kiêng kỵ đều đẩy vào trường kiếm bên trong. Diệp Tinh Hà thân hình cùng Tào Thái đan sen mà qua. Sau đó, phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhìn xem một giọt máu tươi theo kiếm tích phía trên chảy xuống, không lưu mảy may vết máu, mỉm cười, "Hảo kiếm." Mà sau lưng hắn, Tào Thái thân hình thì là ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, len ken một tiếng vang dọn, Tào Thái trong tay đại kiếm, đứt thành hai đoạn, rơi vào bùn đất. Sau một khắc, Tào Thái đưa tay, bưng bít lấy hầu. Nhưng nhưng căn bản không bưng bít được cái kia phun tung tóe máu tươi máu tươi từ hắn dương ngón tay hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra trong nháy mắt liền đem áo quần hắn nhuộm đỏ hắn gian nan quay đầu trừng mắt diệp tinh hà ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tựa hồ muốn nói cái gì nhưng há to miệng thân hình lại là nặng nề mà té xuống đất máu tươi phun tung tóe mà ra đã là khí tức đoạn tuyệt trực tiếp bỏ mình hai mắt trợn tròn lên chết không nhắm mắt mà một màn này nhương tào hạo càng nụ cười ngưng kết ở trên mặt hắn đứng ở nơi đó cả người đều tròn váng tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần một màn này trực tiếp khiến cho hắn tư duy vì đó ngưng kết tào thái a trong gia tộc đệ nhất cao thủ tào thái vậy mà cứ thế mà chết đi nếu như là trước đó diệp tinh hà không có khả năng như vậy dứt khoát lưu loát giết chết tào thái nhưng bây giờ huyền băng chạm long kiếm chém sắt như chém bùn hắn một kiếm chính là chặt đứt tào thái cự kiếm sau đó nhất tự điện kiếm dùng mau lẹ vô cùng tốc độ xẹt qua tào thái huyết hầu. trực tiếp đưa no sinh cơ diệt sạch diệp tinh hà chậm rãi hướng tào hạo can đi đến trên mặt hắn còn mang theo ý cười rơi ở trong mắt tào hạo càn không khác thế là lấy mạng tu la diệp tinh hà tiến về phía trước một bước hắn liền lui lại một bước run rong nói ngươi ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì diệp tinh hà cười nhạt tự nhiên là lấy tính mạng ngươi tào hạo càn dưới chân mất tự do một cái trực tiếp té ngã trên đất diệp tinh hà đi đến trước mặt hắn huyền băng chạm long kiếm hợp với vỏ kiếm tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mỉm cười nói tào hạo càn cùng ta tranh ngươi xứng sao Huyền băng chạm Long kiếm tại Tào Hạo Càn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ lấy, bỉm cười hỏi ra câu nói này. Tào Hạo Càn chỉ cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Diệp Tinh Hà động tác này, không hề nghi ngờ là tại hung hăng nhục nhã hắn. Thế nhưng hắn lại động đều không dám động. Tào Hạo Càn run rẩy cầu xin tha thứ, tha ta, ta cho ngươi một trăm vạn lượng bạc. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý hắn. Một trường vỗ ra. Tào Hạo Càn ngoan cố chống cự, phát ra kêu gào thê lương, mệnh hồn bỗng nhiên thoát hiện, lại là một đạo hoàng cấp tam giai mệnh hồn hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém giết tới. Diệp Tinh Hà kiếm cũng không ra khỏi vỏ, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Tào Hạo cản, Tào Thái, trong nháy mắt bỏ mình, mạng của bọn hắn hồn cũng bắt đầu chuẩn bị tiêu tán. Diệp Tinh Hà Thiên Thư mệnh hồn tản mát mà ra, thế nhưng này hai đạo mệnh hồn, nhưng không có để nó có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Tinh Hà thở dài, hắn sớm biết như thế. Thiên Thư mệnh hồn nuốt đầu kia trăm năm quỷ vương về sau, tạm thời vô lực lại thôn vệ mặt khác. mắt thấy, này hai đạo mệnh hồn liền đem tiêu tán mà chính mình thì không cách nào đem hắn thôn phệ. Diệp Tinh Hà không khỏi trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, cái kia hai đạo mệnh hồn hướng về trên mặt đất ngưng tụ mà đi. Rất nhanh, thì là phát hiện, không phải tan biến trên mặt đất, mà là tan biến tại mấy khỏa bụi bẩn hòn đá nhỏ lên. Cái kia mấy cục đá là tao hạo càn chết thời điểm từ trong ngực hắn trượt ra tới. Rất nhanh, hai đạo mệnh hồn chính là tan biến tại cái kia hai đạo hòn đá nhỏ bên trong, giống như là bị hút đi vào một dạng. Diệp Tinh Hà đưa tay đem hắn ngắt lên tường tận xem xét một lát, vật này ước chừng ngón cái bụng một kích cỡ tương đương, bụi bẩn, hết sức không đáng chú ý, nhưng cẩn thận cảm giác, trên đó phảng phất hữu ám thâm thúy, liền người tinh thần đều có thể thốn vệ. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, liền cảm giác tinh thần một hồi hốt hoảng. hắn tranh thủ thời gian cắn răng, tinh thần chấn động, mới đưa loại cảm giác này khu ra. hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tử Hà Đan Kinh bên trong, đề cập tới vật này. Tử Hà Đan Kinh Thiên thứ hai bên trong, không chỉ giới thiệu rất nhiều linh dược, càng có một ít đặc thủ kỳ vật. trong đó có này loại. Ngưng hồn thạch. Ngưng hồn thạch, cực kỳ hiếm thấy, có thể tạm thời thu nạp mệnh hồn. Đương nhiên, chỉ có thể là mất đi chủ nhân mệnh hồn. Nếu là có thể trực tiếp nắm mạng của người khác hồn cướp đoạt tiến vào tới, vật này cũng là quá lý tiên. Theo thời gian chuyển rời, mệnh hồn trung quy sẽ tiêu tán. Chương 67, thân pháp Võ kỹ. Kim bằng quyết. Ngưng hồn thạch đẳng cấp càng cao, có thể thu nạp mệnh hồn đẳng cấp liền càng cao, thu nạp thời gian càng dài. Diệp Tinh Hà mải xoa xoa tay bên trong này ngưng hồn thạch, nhưng trong tay của ta, hẳn là đẳng cấp tương đối thấp. Đoán trường mạng của bọn hắn hồn, mấy ngày bên trong liền muốn tiêu tán. Sau đó, Diệp Tinh Hà trước đem Tào Hạo cản trên tay cái kia một viên đặc thù chiếc nhẫn cầm xuống dưới. Chiếc nhẫn này, hắn dùng Thiên nhãn mệnh hồn quan sát, chính là màu xanh lá bảo khí, có thể nhường Thiên nhãn mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, lại không nhìn ra chỗ đặc thù gì, chẳng qua là một khối có tiếng phỉ thủy thôi. Hắn gật gật đầu, Thiên nhãn mệnh hồn lặng yên vận chuyển, đem bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Bất quá lần này, Thiên nhãn mệnh hồn cũng không phải là tất cấp nghĩ đến là bởi vì chiếc nhẫn kia lực lượng quá yếu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem tào hạo cản, tào thái nhẫn chữ vật gỡ xuống, xem trong tay đến từ tào hạo cản cùng tào thái hai cái nhẫn chữ vật, ý tưởng đột phát. Không biết ta thiên nhãn mệnh hồn có thể hay không nhìn tấu này nhẫn chữ vật. Nếu như có thể nhìn tấu, vậy coi như quá nguy thiên. Đối phương trong nhẫn chứa đổ dấu có bảo vật gì, vừa xem hiểu ngay. Diệp Tinh Hà vẫn đủ thiên nhãn mệnh hồn lực lượng, hướng hai cái nhẫn chữ vật nhìn lại. Nhưng tiếp theo, hắn chính là cảm giác. Cái kia nhẫn chữ vật phía trên có hắc bạch sám ba màu giao nhau, ánh sáng đột nhiên chợt lóe lên. Quang mang kia tựa hồ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm, trong nháy mắt điền của Ngônh kịp tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác mi tâm đau nhức, một tiếng gầm nhẹ, lùi lại một bước, cái kia thiên nhãn mệnh hồn cũng là trực tiếp biến mất. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tiến vào đạo cung bên trong, liền thấy thiên nhãn mệnh hồn dịu sừ mà hữu sừ, treo ở nơi đó, tựa hồ đang tại khôi phục. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vệt cười khổ. Ngẫm lại cũng thế, nhẫn chữ vật mặc dù phổ cấp Nhưng nghe nói năm đó chính là một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vì tạo phúc thương không đại lục người, mới vừa đem rèn đúc chi pháp truyền xuống. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại hàm ẩn thời gian cùng không gian chi lực. Hiện tại, ta thiên nhãn mệnh hồn năng lực hẳn là còn chưa đủ dùng thăm dò nhận chữ vật. Diệp Tinh Hà dứt khoát lưu loát từ bỏ ý nghĩ này, đem hai cái nhận chữ vật nắm trong tay, trực tiếp đem hắn chủ nhân nơi trước khí tức xóa đi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có gấp đem hắn mở ra. Nơi đây không nên ở lại lâu, vẫn là trước trở về rồi hay nói. Trong phòng lửa đèn sáng ngời. Nhìn xem trước mặt trưng bày những vật này, lúc này Diệp Tinh Hà trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hai cái trong nhẫn chứa đủ, có hơn 20 vạn lượng bạch ngân, dòng giá 50 khối yêu tố tinh hạch. Đẳng cấp thấp nhất cũng có thối thể cảnh 2 trọng cảnh giới. Đẳng cấp cao nhất, Diệp Tinh Hà đoán chừng đã là đạt đến thối thể cảnh ngũ trọng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, có này chút yếu thú tinh hạch, ta có thể tại trận thứ 2 tỷ thí trước đó, tiến thêm một bước ngoài ra còn có mấy quyển ố vàng sách cổ chính là bí tịch võ đạo ba quyển bí tịch võ đạo bên trong có hai quyển chính là hoàng cấp nhất giai diệp tinh hà thoáng qua nhìn lướt qua chính là trực tiếp buông xuống loại vũ ký này với hắn mà nói thượn như rất rưởi mặt khác một bản diệp tinh hà nhìn lại là những mày trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ lại là một bản thân pháp võ kỹ thân pháp võ kỹ xưa nay cực kỳ hiếm thấy cho nên cũng là so mặt khác võ kỹ cao hơn ngang chân quý nhiều diệp tinh hà lật ra tinh tế xem xét Vũ khí này, tên là Kim Bằng Quyết, đẳng cấp vậy mà đạt đến hoàng cấp lục phẩm. Hoàng cấp lục phẩm thân pháp võ ký, ít nhất tương đương với mặt khác võ ký hoàng cấp thất phẩm. Nhưng Diệp Tinh Hà nhìn xuống về sau, liền phát hiện, nguyên lai này Kim Bằng Quyết chỉ quét một cái tàn quyền. Kim Bằng Quyết cùng sở hữu tam trọng, nơi này chỉ có đệ nhất trọng mà thôi. Bất quá coi như là dạng này, cũng đầy đủ kinh hỉ. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vết ý cười, ta lực lượng hung ác cuồng bạo, kiếm pháp tinh diệu mao lẹ, duy nhất nhược điểm, liền là thân pháp. Trong khoảng thời gian này, vẫn muốn tìm kiếm một môn thân pháp võ kỹ, lại chưa từng tìm tới. Không nghĩ tới, hiện tại đạt được cước muốn. Kim bằng quyết chính là một vị nào đó thần cương cảnh đỉnh cấp từng giả, cùng một đầu có thượng cổ đại bảng huyết mạch yêu thú chém giết ba ngày ba đêm, đem hắn bắt giết về sau. cảm niệm hắn kim Sĩ tung hành, mau lẹ vô cùng, giống như quỷ mị. Từ đó sáng lập ra một môn võ kỹ. Sau khi luyện thành, như kim bằng dương cánh, vút qua, thân hình mau lẹ vô cùng. đệ nhất trọng sau khi luyện thành, nhảy lên liền có thể có 10 mét khoảng cách. 10 mét khoảng cách. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, này, đầy đủ. Diệp Tinh Hà đem những vật khác thu hồi. Sau đó, tinh khí ngưng thần, thiên thư mệnh hồn xuất hiện, Vòng xoay chuyển động, khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong ngay mắt, yêu thú tinh hạch bị xoắn nát, vô tận linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, trực giác đẩy người sảng khoái. Sau đó, bắt đầu tinh tâm tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong tiếng hít thở, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền. Trên không đúng là vang lên một mảnh phảng phất hổ gầm thanh âm, không khí đều bị chấn động, toàn bộ phòng ở đều là rung động. Diệp Tinh Hà hai tay dương khí, toàn thân chấn động, khớp xương một hồi nổ vang, cười ha ha, ta đã đột phá tới Thối Thể Cảnh Lục Trọng Thiên. Đấm ra một quyền, có 8 vạn cân cự lực, cái khác Thối Thể Cảnh Lục Trọng chỉ có hai hổ chi lực, bất quá hai vạn cân, mà Diệp Tinh Hà lại có 8 hổ lực lượng, hắn thực lực bây giờ có thể so với Thối Thể Cảnh bắt Trọng cường giả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua cái kia đã chống rông cái bàn hơn 50 viên yêu thú tinh hoạch đã toàn bộ hấp thu diệp tinh hà lắc đầu cười khổ thiên thư mệnh hồn sắp thực thật lợi hại thực lực của ta cũng muốn vượt xa ngang cấp người nhưng chính là tiêu hao lực lượng cũng là lớn đến khủng bố mỗi lần đột phá đều cần người khác hơn gấp 10 lần linh khí bất quá đây càng phần lớn là hạnh phúc buồn rầu người khác mong muốn loại này khổ não còn không có cơ hội diệp tinh hà hơi thu thập một chút liền vào vào quần sơn bao la khoảng cách đệ nhị chiến còn có mấy ngày thời gian hắn muốn vào núi tu luyện kim bằng quyết bộ đủ cái cuối cùng nhược điểm chiến đấu kế tiếp bên trong vô cùng có khả năng gặp được tối thể cảnh bắt trọng thậm chí cựu trọng cường giả ta nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tăng cao thực lực diệp tinh hà biết thời gian khẩn cấp chính mình không có vốn liếng lãng phí hắn phải nắm chặt hết thể cơ hội đem chính mình thối luyện đến tối cường mấy ngày sau Lăng vân tông hậu sơn diệp tinh hà đang ở một mảnh bãi sông bên cạnh nơi này chính là Lăng vân sơn mạch trong núi một chỗ có phần rộng dòng sông phát nguyên tại Lăng vân sơn mạch chỗ sâu sơ tuyển gióc rách mà ra, lần hai hội tụ. Dòng sông bề rộng chừng 10m. Diệp Tinh Hà đứng tại một tảng đá lớn phía trên, nhắm mắt ngưng thần. Lúc này chính là lúc sáng sớm, có màu đỏ nhạt ánh nắng vương xuống đến rơi trên mặt của hắn. Thiếu niên bộ mặt đường cong, lạnh lẽo cứng rắn mà kiên nghị. Kim Bằng Quyết bí quyết, tại Diệp Tinh Hà trong lòng lưu truyền. Hắn tu luyện Kim Bằng Quyết đã năm chắc ngày, rất có đột được. Hiện tại là thời điểm nhìn một chút hiệu quả. Lực lượng của hắn, lần theo Kim Bằng Quyết tâm pháp đang lặng lẽ vật chuyện. Chương 68 cho thể diện mà không cần. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà cảm giác hai chân của mình bên trong dâng lên nóng bỏng cảm giác. Tám vạn cân lực lượng hung hăng quan chú, tựa hồ hai chân có hai đầu cân lớn đang không ngừng hùng hồn nhịp đập lấy. Cảm giác nóng rực dần dần dài tại hai chân các nơi, càng làm cho hai chân của hắn bên trong tràn đầy lực lượng. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, một tiếng gầm nhẹ vô tận lực lượng đột nhiên từ hai chân hướng phía dưới hung hăng ném tới. Vang một tiếng tiếng vang, cặp chân kia hạ cử thạch, đúng là bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đạp nát. Mà thân hình của hắn thì là như một đầu lưỡi dao, xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, hướng về bên kia bờ sông mà đi. Lại vừa cứng lại nhanh, không có cái gì ôn nhu huyền chuyển hàm xúc kỹ xảo, giống một thanh sắc bén dao. Cổ sơ, lạnh lẽo cứng rắn, nhưng hữu hiệu nhất. Tràn đầy vô tận lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Diệp Tinh Hà thân hình vững vàng rơi vào bờ bên kia. 10m. Vừa vận 10m. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, kim bằng quyết đệ nhất trọng, đã thành. Có thể làm cho hắn dùng tốc độ cực nhanh. Cơ hội là Thuấn Di ra ngoài 10 mét. Vô luận là đúng chiến vẫn là truy sát, đây đều là một cái cực kỳ có ích năng lực. Thậm chí có thể ở lúc mấu chốt cứu tính mạng hắn. Hắn nhìn một chút bầu trời xa xa, mặt trời đã thăng. Hôm nay, là ta trận thứ hai. Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là phía đông nhất lôi đài. Số 10 lôi đài. Trung quanh lôi đài, lúc này có tới ngàn người nhiều. Tất cả mọi người mong muốn thấy kiếm mà phong thái. Diệp Tinh Hà mới vừa tới đến, liền nghe được có người xì xào bàn tán nghe nói không Âu Dương Hoàng Đồ đã đột phá thối thể cảnh bắt trọng. Không sai, không chỉ đột phá bắt trọng, càng là trực tiếp đạt đến thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong. Có người kinh ngạc nói, làm sao lại nhanh như vậy? Người biết cái gì? Có người thần thần bí bí nói, nghe nói là Tông Chủ Đại Nhân tự mình thưởng hắn một viên đẳng cấp cao đan dược, khiến cho hắn trực tiếp đột phá. Bên cạnh người kinh hô, Tông Chủ Đại Nhân. Âu Dương Hoàng Đồ sư phụ tiêu hắn hải, xưa nay cùng Tông Chủ Đại Nhân không hợp nhau à? ha Ha hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đã đầu nhập vào Tông Chủ Đại Nhân bọn hắn đều ở nơi đó hưng phấn nói xong trong mấy ngày nay Tông môn lớn nhất tin tức chính là Âu Dương Hoàng Đồ đột phá đang nói xong liền thấy Diệp Tinh Hà đi tới thấy Diệp Tinh Hà đến mọi người dồn dập nhường ra một lối đi càng la phát ra một hồi thấp giọng hô Kiếm Ma đến rồi lập tức mọi người tranh thủ thời gian im miệng không nói lại là nhìn xem Diệp Tinh Hà vẻ mặt quỷ dị có chờ mong có thương hại có cười trên nỗi đau của người khác không phải trường hợp cá biệt Người nào không biết Âu Dương Hoàng Đồ cùng Diệp Tinh Hà khúc mắc. Hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đột phá tới thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, đối Diệp Tinh Hà tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tiếng nói rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai. Ánh mắt của hắn trầm trầm, giống như cười mà không phải cười, thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong phải không? Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, từng bước mà lên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà gần đây đối thủ, trèo lên lên lôi đài. Đang trực trọng tài trầm giọng quát, Lang Vân tông thi đấu vòng thứ hai. 80 tấn 40 cuộc chiến. Diệp Tinh Hà, giao đấu, Đoàn Dương. Hắn trận thứ 2 đối thủ, Đoàn Dương. Dáng người cực cao, có tới 2m. Cả người đầy cơ bắp, lộ ra hai đầu cứng cắp như sả nhà cánh tay, cơ trên thịt, loan thoáng có kim loại hào quang lộ ra. Toàn bộ thân hình, giống như một đoạn đồng tiêu thiết chú cự tháp, lại vừa cứng lại mềm dai, hướng nơi đó vừa đứng, trên mặt mang theo một cỗ ngạo khí. Rõ ràng, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Trọng tài vừa dứt lời, Đoàn Dương bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, tự tố nói ta nhận thua. Cái gì? Đoàn Dương vậy mà nhận thua? Mọi người xôn xao, tràn đầy kinh ngạc. Đoàn Dương, có thể là tông môn bài danh 20 cao thủ a. Không sai, hắn cũng là thối thể cảnh tất trọng cường giả tối đỉnh, vì sao ngay cả cùng Diệp Tinh Hà đánh đều không đánh, liền trực tiếp nhận thua? Chẳng lẽ nói, Diệp Tinh Hà uy danh đã vậy còn quá mạnh? Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều là ngạc nhiên. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày. Đối diện Đoàn Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng Ta là cảm thấy không phải là đối thủ của ngươi mới vừa nhận thua sao? Hắn lắc đầu, ngươi có thể quá để cao chính mình. Ta sợ dĩ nhận thua, vừa vặn tương phản, là bởi vì ta biết, ta có thể chiến thắng ngươi. Chỉ bất quá đoàn Dương trên mặt lộ ra một vẻ phiền muộn chi sắc, Âu Dương Hoàng Đồ đã ban tiếng, hắn muốn đích thân nắm ngươi đánh bại, dẫm lên mặt của ngươi, hung hăng nhục nhã ngươi. Ta như hiện tại đem ngươi cho đánh bại, cho tới Âu Dương Hoàng Đồ về sau hậu hoàn vô tận. Hắn vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Mà hắn lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ hạ cục diệp tinh hà, rất là dễ dàng. Chẳng qua là, hắn không dám đắc tội Âu Dương Hoàng Đồ, cho nên mới nhận thua. Dứt lời, Đoàn Dương liền dự định nhảy xuống lôi đài, quay người chỉ chỉ Diệp Tinh Hà, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Vẻ mặt khinh thường. Diệp Tinh Hà nhìn xem Đoàn Dương, từ tốn nói, ngươi sợ đến tội Âu Dương Hoàng Đồ, lại là cảm thấy đánh bại ta rất dễ dàng, phải không? Đoàn Dương níu níu mày, có ý tứ gì? Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ta đã tha cho ngươi một cái mạng, đừng cho là ta thật không dám đem ngươi thế nào, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, không nhịn được nói, Diệp Tinh Hà, ngươi may mắn rửa dẫm vào ta chạy trốn một mạng, thắng vấn này, hẳn là cảm ơn, hiểu chưa? hắn một bộ thái độ bề trên, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, ngươi sợ Âu Dương Hoàng Đồ, không sợ ta, đúng không? này không nói nhảm sao? ta sợ ngươi làm gì? ngươi cùng Âu Dương Hoàng Đồ có thể so sánh sao? hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi hơi có chút thực lực, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng coi là có khả năng khiêu chiến chúng ta này chút uy tín lâu năm cùng giả." Diệp Tinh hạ khoát khoát tay chỉ, "Cái kia ta hôm nay, liền để ngươi biết, càng hẳn là sợ ai." Đoan Dương nghe, lập tức phát ra một hồi khinh thường cười lớn. "Đương nhiên, tiếng cười ngừng lại. Ta ban đầu muốn cho Âu Dương hoàng đồ một lần mặt mũi a, thế nhưng đã ngươi như thế tự rước lấy nhục, ta liền thành toàn ngươi." Đương nhiên một tiếng hét lên, hai quả đấm hung hăng nện cho một thoáng độ ngực của mình. Mặt ngoài thân thể, có một đạo hào quang màu đỏ bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ cuồng bạo. Thậm chí, thân thể đều tăng lớn hơn một vòng, có tới 2 mét một tả hữu độ cao. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bộ tinh kim quần sáo. Ca một tiếng, chính là mang lên, hung hăng siết chặt nằm đấm. Hắn hiện tại trở nên cực kỳ quân bạo. Quần sáo toàn thân, lập loè nồng đậm kim sắc qua mang, càng là có kim loại lạnh lẽo dày nặng. Xem xét liền biết, cứng rắn nặng nề vô cùng. Phía trên, càng là mọc lan tràn lấy loạn cùng thất tuần hỏng bét gai ngược. Để cho người ta nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Này là một thanh tháng qua đào kiếm hung khí. Quyền sáo không chỉ đưa hắn hai cái nắm đấm toàn bộ bao trùm ở, mà lại càng là một mực hướng lên kéo dài, bao trùm hắn cánh tay, một mực lan tràn đến hắn khuỷu tay. Dưới lôi đài, có người hít sâu một hơi. Đoàn Dương này một đôi quyền sáo chính là dùng đặc thủ tinh kim rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì đao kiếm đều sẽ bị hắn tùy tiện bẻ gãy. Không biết bao nhiêu võ giả chết tại đây hai quả đầm phía dưới. Đoàn Dương mang theo quyền sáo về sau, hai nắm đấm như là vại nước nhỏ một kích cỡ tương đương. Nắm đấm hung hăng đụng đụng, phát ra kiên cường dậy nặng sắt thép và chạm. Ta nghe nói ngươi hết sức am hiểu dùng kiếm. Chờ một lúc, ta sẽ bắt lại ngươi trường kiếm, đem hắn hung hăng thúc giục gãy. Sau đó, hắn cơ nằm đấm, giữ tợn nói, ta sẽ đem ngươi cả người xương cốt đập nát, đem ngươi nội tạng chấn vỡ, đem ngươi máu thịt một tấc một tấc đánh vỡ. Thế nhưng, lại sẽ không nhường ngươi lập tức phải chết. Hắn liếm liếm quanh miệng, phảng phất đã thấy đó là máu tàn nhẫn một màn, mặt mũi tràn đầy tàn khốc chi sắc. Ta sẽ để cho ngươi, tại đây trên lôi đài kêu lên ba ngày ba đêm. Này liền là ngươi dám can đảm khiêu khích ta đại giới. Chương 69, bị đánh, muốn nghiêm. Mọi người xung quanh đều là không khỏi run rẩy sợ run cả người. Đoàn Dương thích nhất ngược sát địch nhân của mình, xem ra hôm nay, Diệp Tinh Hà cũng khó thoát kiếp nạn này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng qua là tay chậm rãi giữ tại trên chuôi kiếm. Một phái nhàn nhã. Diệp Tinh Hà này loại không thèm để ý chút nào thái độ, trong nháy mắt nhường Đoàn Dương cuồng bạo vô cùng. Hắn giống to một tiếng, hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Hai người cách xa nhau 15m. Mà tiếp theo một cái trước mắt, mọi người bỗng nhiên cảm giác trước mặt một hồi sáng như tuyết, có sang chói kiếm quang lóe lên, trắng loá như tuyết. Giờ khắc này, cơ hội che đậy ở trên bầu trời mặt trời hào quang. Sau đó, liền không có sau đó. Đoàn Dương vọt tới trước tình thế đã ngừng lại, ngưng kết tại nơi đó, không lúc ních. Thân thể của hắn, tại hắn vọt tới trước 3 mét về sau, liền dừng lại. Đồng thời, Đoàn Dương càng là phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm. Thủ đoạn chỗ, máu tươi cuồn bắn ra. Nguyên lai, like, quyền của hắn vậy mà đã là tề lấy quỷ tay gây mất nhưng mặc dù như thế hắn lại là thân hình động đều không dám động dù cho ở nơi đó phát ra kêu thê lương thảm thiết dù cho đau đến toàn thân lạnh quáng mồ hôi lạnh trên trán chảy ra vẻ mặt tạm đạm vẫn như cũng là động đều không dám động cứng lại ở đó giống như điêu khắc bởi vì cổ họng của hắn lúc này đang bị một thanh trưởng kiếm đứng vững tất cả mọi người sợ ngây người vừa rồi vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng cũng có cao thủ thấy rõ nguyên lai like. Mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà Kim bằng quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét khoảng cách. Nhất tự điện kiếm, ầm ầm mà ra. Cái kia một cái trước mắt, Diệp Tinh Hà. Rút kiếm, vọt tới trước, tay cụt, đâm hậu. Bốn động tác, một mạch mà thành, mau lẹ vô cùng. Thậm chí, tại Đoàn Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay nhỏ bé của hắn cánh tay liền bị chém đứt. Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, điểm vào cổ họng của hắn chỗ. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Giống như một đạo tia chớp mọi người tất cả đều rung động đến thất hành. trong ngáy mắt, trung quanh lôi đài, an tĩnh dị thường. sau một khắc, thì là có vô tận tiếng kinh hô nổ vang. Diệp Tinh Hà một kiếm này, thật nhanh. đúng vậy a, ta chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. ngươi không tệ, ta liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Kịp phản ứng thời điểm cũng đã là dạng này. không hổ là kiếm ma, quá lợi hại. một kiếm này, rất nhanh đủ hung ác, hung tàn vô cùng. có người tầm mắt trầm chầm, chầm, Diệp Tinh Hà so với trước, thực lực mạnh hơn. đúng vậy a, thân pháp của hắn nhanh hơn phối hợp nhanh như tia chớp khoái kiếm đơn giản không người có thể địch tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà thực lực cho rung động đến mà những cái kia đặc biệt tới xem Diệp Tinh Hà người càng là hô to thoải mái chuyến đi này không tệ Diệp Tinh Hà mỉm cười Đoàn Dương phục sao Đoàn Dương nhìn xem Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy kinh khủng vừa rồi một màn này khiến cho hắn cảm giác như là giống như nằm mơ ta cứ như vậy thua ở Diệp Tinh Hà thủ hạ rồi liền một hiệp đều không dùng nháy mắt liền bại hắn căn bản không muốn tin tưởng Nhưng, lúc này cái kia đẻ vào hết hầu băng lánh kiếm phòng, còn có đau đớn vô cùng cánh tay nói cho hắn, tất cả những thứ này, đều là thật. Hắn nhìn chăm chầm Diệp Tinh Hà, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đã biết ta xuất thân. Ngươi dám đối với ta như vậy. Lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thịnh. Trường kiếm trong tay, lại hơi hơi hướng về phía trước đâm vào một điểm. Lập tức, máu chạy ồ ạt. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, gàn tương chữ, ta hỏi ngươi lời đâu. Nghe không hiểu tiếng người sao Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Nhưng Đoàn Dương lại khi nhìn đến, cái kia đáy mắt chỗ sâu lạnh lẽo sắc ý. Lập tức run rẩy sợ run cả người, đột nhiên ý thức được, chính mình hết thể uy hiếp, đối Diệp Tinh Hà tới nói, căn bản vô dụng. Hán, là thật dám giết mình a?" Hắn run giọng nói, "Ta, ta phục." "Phục rồi? Phục liên tốt." Diệp Tinh Hà trường kiếm, nhẹ nhàng vỗ vô, vô mặt của hắn, lại là mỉm cười nói, "Hai người chúng ta, đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình, tự dước lấy nục." Đây chính là vừa rồi Đoàn Dương nói Diệp Tinh Hà, hiện tại thì là bị hắn đủ số hoàn trả. Đoàn Dương mặt mũi tràn đầy khuất đục, cũng không dám không đáp, run giọng nói, là ta, là ta tự dứt lấy đủ. Diệp Tinh Hà cười nhạt, sai lầm rồi sao? Sai, sai. Đoàn Dương một tràng tiếng nói, là ta sai rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm rơi vào Đoàn Dương trên bờ vai, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép ép, bị đánh, muốn nghiêm, nhận lầm, muốn tâm thành. Đoàn Dương trong nháy mắt hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ, trong lòng tràn đầy khát đục, lại không dám có bất kỳ vi phạm. Hai đầu gối mềm nũng, quỳ rạp xuống đất, là ta sai rồi, không biết tự lượng sức mình, cầu ngươi, buông tha ta. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, thu kiếm vào vỏ. Nhìn cũng không nhìn Đoàn Dương liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Từng bước mà xuống. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, quả nhiên, Kim Bằng Quyết thân Pháp cùng nhất tự điện kiếm phối hợp lại, chính là tuyệt hảo. Vô Song Khóa Kiếm, phối hợp vô cùng mau lệ thân pháp, không có gì bất lợi. Nơi xa, Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hải nhìn xem bên này một màn hai người tầm mắt trầm trầm, nhìn không ra buồn vui. Diệp Tinh Hà thực lực lại mạnh, Âu Dương Hoàng Đồ Thản Nhân nói, đáng tiếc, hắn rực rỡ sẽ kết thúc ở hôm nay. Âu Dương Hải mỉm cười, nụ cười phá lệ tăng khốc. Tiếp đó, hắn đem lại không có cơ hội xuất thủ. Mai đến, tại trận chung kết ngày đó, bị ngươi tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục, Khuất nhục vô cùng. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, Âu Dương Hoàng Đồ tràn đầy cao ngạo, đắc chí vừa lòng. Tại sợ Thanh Bằng đến đỡ phía dưới, hắn đột phá tới thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong dưới mắt không còn ai, căn bản không đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. trong đám người, đông nhiên vang lên vài tiếng nghi vấn. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ là rất mạnh, nhưng toàn bộ bắt nguồn từ thân thể của hắn lực lượng, không có mệnh hồn, liền vô phương tế luyện xuất thần cương. Diệp Tinh Hà đụng phải chính thức có được thần cương đối thủ, liền sẽ bị chết rất khó xem. không sai, nghe nói tông môn thi đấu bên trong đã có mấy người đạt đến nửa bước thần cương cảnh. đối mặt thần cương, lực lượng cơ thể mạnh hơn cũng là không chịu nổi một kích. không có mệnh hồn, chẳng phải là cái gì? Tiếng nói lọt vào tai, không có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà trở lại chỗ ở. Có mấy ngày chưa trở về, có thể là rất tưởng niệm Diệp Linh Khê. Còn chưa vào trong nhà, chính là nghe về đến trong nhà chuyển đến một hồi khóc ròng. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái, xài bước đi đi vào. Mới vừa đi vào, chính là thấy Diệp Linh Khê đang lúc ăn một thùng nước hướng phòng đi đến. Nàng nho nhỏ vóc dáng, dẫn theo lớn như vậy một thùng nước, rất là gian nan, thân thể lão đạo lang lưu. Mà lại Nàng chân trái tựa hồ có tổn thương, có máu theo bên trong rỉ ra. Càng làm cho nàng chống đỡ không nổi. Nghe đến động tinh của cửa, Diệp Linh Khê quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà thấy, trên mặt nàng thêm ra tới mấy đạo vết thương ghê rợn, rõ ràng là bị người dùng dao vẽ. Máu thịt xoay tròn, cơ hồ đem nàng hủy dung nhan. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng nỗi đau lớn, Linh Khê gặp cái gì? Linh Khê lại bị người như thế tổn thương. Trong đáy mắt, Diệp Tinh Hà một trái tim đau đến cực hạn. Chương 70, dám đụng đến ta muội muội ta làm thịt hắn. thấy Diệp Tinh Hà, Diệp Linh Khê lập tức qua một tiếng, lớn khóc lên, nắm thùng nước văng ra, khập khiễng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. tại trong ngực hắn gào khóc. Kaka, ca ca, ngươi cuối cùng trở về, cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà trong lòng đau nhức tới cực điểm, cũng là lửa giận ngút trời. ai dám động đến muội muội ta, ta làm thịt hắn. hắn đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Linh Khê, không sợ, không sợ. Kaka trở về. thanh âm vô cùng dịu dàng. Kaka trở về, nói cho Kaka xảy ra chuyện gì. Diệp Linh Khê rút thuốc tha thuốc thiết đăm nói, ta tại trong học đường, giữ khuôn phép, không có chọc ai chọc người nào. Chẳng qua là có mấy người liền nhìn ta không vừa mắt, mấy lần khiêu khích, ta không có để ý đến bọn họ. Kết quả, kết quả hôm nay, bọn hắn đột nhiên liền khi dễ ta. Bọn hắn cầm dao vẽ mặt của ta, còn cầm tảng đá nện chân của ta. Kaka, ta đau quá à? Ta đánh không lại bọn hắn. Kaka, ta đau quá à? Diệp Linh Khê tiếng khóc lại lớn lên, con mắt đều một mảnh sưng đỏ. Diệp Đông bà bá, đi cùng bọn hắn lý luận, kết quả bị chúng ta nam giáo tập cắt đứt chân giảm giá xương sườn nam giáo tập thật hung còn nói nếu là diệp đông lại tiền đến liền đem hắn dùng nhiễu loạn học đường phạm tội đưa đến hình đường tống giam diệp tinh hà đem diệp linh khê ống quần vung lên chỉ thấy chân trái của nàng đã là vặn mèo lên máu thịt bé bét cơ hồ bị sinh sinh giảm giá máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra yên tâm linh khê có ca ca tại hết thảy đều sẽ không có chuyện gì diệp tinh hà vỗ diệp linh khê bà vai ôn nhu nói ra Ca ca sẽ cho ngươi tìm tới đan dược tốt nhất, người trên mặt sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương. Kaka ca sẽ để cho chân của ngươi rất nhanh khôi phục, sẽ không bao giờ lại đau. Càng quan trọng hơn là, Diệp Tinh Hà nghiêng mặt đi, trên mặt sát khí bỗng nhiên bay lên, thậm chí mang theo vài phần giữ tợn. Khoe miệng cơ bắp co quắp một trận. Kaka ca, nhất định sẽ vì ngươi ra tức giận, ta muốn gấp 10 lần trả thù lại." Diệp Tinh Hà hiện tại, trong lòng sát cơ đại thịnh. Dám đụng đến ta thân cận nhất muội muội, ta muốn cho ngươi hối hận sinh đến cái thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Đông theo trong tính đường dễ dụa bỏ lên ra tới. Hắn không để ý bị đánh gãy chân, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, rũ giọng nói, Lao nô không có năng lực làm hại tiểu thư bị ủy khuất, còn mời công tử trách phạt." Diệp Tinh Hà đưa tay đưa hắn đỡ dậy, "Việc này, không trách ngươi." "Lê Đồng, Lê giao đâu?" Diệp Tinh Hà thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo. Hai nàng này chính là Tiêu Hán Hải phái tới bảo hộ Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Diệp Đông lắc đầu cười khổ, "Tiểu tiểu thư bị khi phụ thời điểm, ta liền kiếm nàng nhóm." "Kết quả Lê Đồng, Lê giao" căn bản không để trong lòng, nói các nàng một mực đến trường hạ học sự tình, học đường sự tình, các nàng không còn được, cũng không có nghĩa vụ đi quản. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, tốt, rất tốt. Nụ cười phá lệ lạnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà làm Diệp Linh Khê rửa giấy sạch sẽ, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, dịu nàng nằm tại ấm áp trên mặt áo ngủ bằng gấm. Diệp Linh Khê vết thương đã đắp thuốc trị thương. Đây là Diệp Tinh Hà theo đàn Dương quận thành mang về, hiệu quả vô cùng tốt, máu đã ngừng lại, vết thương cũng đã tiêu sưng. Còn đau không? Diệp Tinh Hà ôn nhu hỏi, Diệp Linh khê ngòn mà cười, không đau, có ca ca tại, ta cũng không sợ. Nàng dạng này cười một tiếng, mặt kia bên trên vết thương lại là sụp đổ, lập tức có máu tươi lưu lại. Diệp Tinh Hà thấy trong lòng có cất một trận đau. Diệp Linh khê trên mặt thương, có chút khó làm. Diệp Tinh Hà có thể cho hắn tùy tiện khôi phục, nhưng lại tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Không có thiếu nữ nào không thèm để ý chính mình dung nhan. Ta muốn đi tìm không lưu vết sẹo dược vật. Diệp Tinh Hà đang suy tư, thiếu gia, Lê Đồng. Lê Giao tới. Bên ngoài Diệp Đông thanh em vang lên. Còn có mặt mũi tới. Diệp Tinh Hà đứng dậy đi đi ra bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, "Lê Đồng, Lê Giao, muội muội ta phát sinh chuyện như vậy, các ngươi mặc kệ sao?" Lê Đồng cũng có chút không vui, lớn tiếng nói, "Tiêu trưởng lão đến là để cho chúng ta cho ngươi muội muội làm hộ vệ, không phải để ý tới này chút lông gà vỏ tỏi chuyện." "Ồ, lông gà vỏ tỏi sự tình." Diệp Tinh Hà giận quá thành cười, nhìn chằm chằm các nàng, lạnh lùng nói, "Các ngươi cảm thấy, đây là lông gà vỏ tỏi sự tình?" các ngươi cảm thấy, muội muội ta bị người phá mặt, gãy chân, đây là lồng gà vỏ tỏi sự tình. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hai nữ, ta muốn các ngươi là ăn cơm cô sao? Muội muội ta bị khi dễ, các ngươi không biết giúp nàng hà giận. Lê Đồng hai nữ cười lạnh nói, chúng ta không phải người tôi tớ. Hiện tại cút đi. Diệp Tinh Hà hờ hững khoát tay áo, chạy trở về Tiêu Hán Hải nơi đó đi. Lê Đồng, Lê Giao hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hiện tại, xem ca ca cho ngươi chút giận, có được hay không? Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, mỉm cười nói. Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà trong mắt lệ khí mười phần, ôm Diệp Linh Khê, rất nhanh chính là đi tới học đường trước đó. Học đường chỗ cũng là một tòa viện, có chút khoát đại. Diệp Tinh Hà đi tới cửa, một cước liền đem cửa sân đá bay. Phí một tiếng, cửa sân đập tầm tầm rơi, bên trong vang lên một tiếng giận mắng. Người nào dám ở chỗ này gây chuyện? Đinh viện phần cuối, một chỗ to lớn phòng, hơn trăm tên 10 tuổi trên dưới thiếu niên, có nam có nữ đang nửa quỳ tại chỗ mình ngồi. Trên giàn đài, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên hướng về nhìn bên này đến, lại giọng mắng. Hắn nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong ngực ôm Diệp Linh Khê, lập tức tầm mắt co rụt lại, người là ai? Mà thấy nam tử trung niên về sau, Diệp Linh Khê bản năng hướng Diệp Tinh Hà trong ngực rụt, rụt trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Rõ ràng, nam tử trung niên cho nàng mang đến vô cùng không tốt hồi ức. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng đau xót. Chỉ sợ, trước đó, Diệp Linh Khê liền bị trung niên nam tử này không công bằng đối đãi qua. Diệp Tinh Hà Thản nhiên nói: Ta là Diệp Linh Khê Kaka. Hả, nguyên lai like ngươi chính là Diệp Linh Khê Kaka Đang muốn tìm ngươi đây. Trung niên nam tử này lạnh lùng nói ra: Ngươi muội muội tại trong lớp học gây chuyện thị phi, ngươi này Kaka làm sao giáo? Trong nhà các ngươi không có người ca. Hắn trên dưới quét lấy Diệp Tinh Hà cùng Diệp Linh Khê, mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc. Nguyên lai like này Diệp Linh Khê là cái không có cha nương dưỡng tiểu tập trùng, khó trách sẽ như vậy không có giáo dục. Hắn lại là không nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ mặt. Trong nháy mắt trở nên tràn ngập sắc cơ, Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa." Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt kia, nam tử trung niên trong nháy mắt con mắt hung hăng nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một vẻ run rẩy, nhưng tiếp theo, hắn liền thẹn quá hóa giận, "Ta hắn có gì mà sợ? Ta sợ tiểu tử này làm cái gì? Diệp Linh Khê, bất quá là một cái không quyền không thế bình thường nữ hài mà thôi." Ca ca hắn như thế một tên mao đầu tiểu tử, 14-15 tuổi tuổi tác. Xem xét liền là một cái đệ tử bình thường. Chương 71, đánh liền là ngươi. Hắn con ngươi chuyển động, nghe nói vẫn là cố ý đi sợ Thu Nhi quan hệ mới dùng tiền đến. Cần nắm sợ Thu Nhi quan hệ đi vào nơi này, có thể là nhân vật lợi hại gì. Nguyên lai, like, Sở Thu Nhi trước đó cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra Diệp Linh Khê thân phận chân chính. Nay học đường, không có ai biết Diệp Linh Khê cùng Diệp Tinh Hà quan hệ, chỉ cho là nàng là một cái bình thường nữ hài tử. Sở Thu Nhi làm như vậy, cũng là sợ Diệp Linh Khê nhận ảnh hưởng gì. Lại không nghĩ rằng, cái này khiến nam giáo tập thạch Duệ Minh, coi là Diệp Linh Khê chẳng qua là một cái bình thường nữ hài. Mà ca ca của nàng, cũng là một tên thiếu niên thông thường. Người còn uy hiếp ta, danh con. Người còn dám uy hiếp ta. Tay hắn điểm Diệp Tinh Hà, cười gần nói, tiểu tử, lão tử có một trăm loại phương pháp giết chết ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường mà thôi, vẫn là đi sở thu nhi quan hệ, mới đem ngươi muội muội đưa đến nơi đây. Ngươi còn đắc tội ta. Ngươi tin hay không, ta một câu là có thể nhường ngươi muội muội từ nơi này xéo đi, cũng có thể nhường ngươi tại làng Vân tông lăn lộn ngoài đời không nổi." Diệp Tinh Hà nghe, giận quá thành cười. "Nguyên Lai, like, này Thạch Duệ Minh coi là, chính mình chẳng qua là một cái đệ tử bình thường, thậm chí còn cảm giác mình là nắm sở thu nhi quan hệ, mới có thể đem muội muội đưa đến nơi đây." Hán, căn bản không biết Diệp Tinh Hà đáng sợ đến cỡ nào. Càng không biết, không phải Diệp Tinh Hà nghĩ đem muội muội đưa tới nơi này, có người xin Diệp Tinh Hà đem muội muội đưa đến nơi đây." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt hỏi, "Ta hỏi ngươi có hay không thỏa sức tha cho bọn họ khi dễ mọi người ta. Thạch Duệ Minh hung hăng cản quấy kêu lên, "Ta chính là Du Túng, ngươi còn dám đánh ta hay sao?" "Rất tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên tiến lên, khẽ vương tay, chính là bắt lấy thạch Duệ Minh cổ, đưa hắn cho nhấc lên. Thạch Duệ Minh trong nháy mắt ánh mắt hoảng hốt. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà đưa tay thời điểm, hắn tự nhiên tránh né, nhưng lại phát hiện, chính mình vậy mà dù như thế nào đều trốn không thoát, trực tiếp bị thiếu niên này cho nhấc lên. Cái này người thực lực không tầm thường chẳng lẽ là trong hàng đệ tử cường giả Thạch Duệ Minh trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn hoang hốt nghiêm nghị nói ngươi làm gì ngươi dám bẩu đả giáo tập Diệp Tinh Hà lạnh cười nói đánh liền là ngươi này cái mắt chó coi thường người khác đồ vật bột một tiếng một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt hắn trực tiếp đưa hắn đánh cho nửa gương mặt xưng lên giống như đầu heo Thạch Duệ Minh hoảng sợ nói ta cùng rất nhiều tông môn quyền quý giao hảo ba một tiếng lại là một bạt hai tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống rồi ba lại là một bạt hai 333, Diệp Tinh Hà chính phản mười cái bật hai, đem Thạch Duệ Minh khuôn mặt đánh cho không thành hình người. Thạch Duệ Minh trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh khủng, liên tục cầu xin tha thứ, âm thanh hô, không cần đánh nữa, van cầu ngươi không cần đánh nữa. Trung quanh không ít học đường hộ vệ đều là sông tới, có tới mười mấy người nhiều, bọn hắn đều không phải là đệ tử, mà là phổ biến xuất thân từ tiểu gia tộc, phụ thuộc vào lăng vân Tông, liền đi đến đệ tử tư cách đều không có, so như tạp dịch. Bọn hắn ở trung quanh hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tiến lên. Thạch Duệ Minh thực lực bọn hắn là biết đến. Liên hắn đều bị thiếu niên này tùy tiện bắt đầu đả, bọn hắn sao dám lô mãng? Diệp Tinh Hà nắm thạch Duệ minh ném xuống đất, phủi tay, quay người, nhìn về phía những cái kia học đường đệ tử. Này chút học đường đệ tử, phổ biến cũng có hơn 10 tuổi, lớn thậm chí cũng có 12, 13 tuổi, so Diệp Tinh Hà đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Bất quá, bọn hắn chung quy là thiếu niên tầm tính, thấy Diệp Tinh Hà xuống tới, đem thạch Duệ minh hành hung một trận. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Khi dễ muội muội ta là ai? Không người trả lời. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sắc cơ bắn ra bốn phía. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Khi dễ muội muội ta là ai? Lập tức không ít người mặt lộ vẻ kinh khủng, rồn rập lui lại. Những thiếu niên này một lui lại, lập tức liền đem phía trước nhất hai tên thiếu niên cho lộ ra ra tới. Hai tên thiếu niên này, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người mập mạp như bóng; một cái khác thì là có chút cao gầy, lớn lên còn có chút thanh tú. Hai người đối mặt Diệp Tinh Hà. Trên mặt cũng không có cái gì thần sắc sợ hãi. Nhất là cái kia tiểu mập mạp, càng là cười lạnh một tiếng, còn hung hăng trừng mắt Diệp Tinh Hà. Dân đen, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có biết chúng ta là cái gì xuất thân? Căn bản cũng không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Ồ, phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, xem ra, ra thế của các ngươi rất lợi hại. Đó là, cái kia cao gầy thiếu niên, mặt mũi tràn đầy cuồng hoành nhìn xuống chi sắc, ra thế chúng ta, nói ra hủ trên người. Cha ta một cái tay là có thể nghiền chết ngươi. Lúc này, Thạch Duệ Minh đã là réo rủa lấy đứng lên. Hướng hai tên hộ vệ thấp giọng phân phó hai câu, cái kia hai tên hộ vệ lập tức bay mau rời đi hướng ra phía ngoài chạy đi. Chờ bọn hắn tan biến về sau, Thạch Duệ Minh lập tức quay người, mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ông tàn nói ra, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, ngươi cũng chết chắc." Trong lòng của hắn tính toán Diệp Linh khê tài sản bối cảnh. Vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài thực lực không tầm thường nghĩ đến hẳn là một tên có phần có thiên phú, đệ tử có tiềm lực. Bị Sở Thu Nhi xem trọng, cho nên mới có thể đi Sở Thu Nhi quan hệ. Hắn hiện tại tự cho là đã nhìn thấu hết thảy, biết được chân tướng, vẫn như cũ chưa đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Có chút bản lãnh lăng Vân Tông đệ tử, nhiều lắm. Không đáng tiền. Người cũng đã biết, mấy người này, thế lực sau lưng là kinh khủng bậc nào. Thạch Duệ Minh chỉ chỉ cái kia tiểu mập mạp, đây là Hứa Minh Tuấn, hắn phụ thân Hứa Hoàng, là chúng ta Lăng Vân Tông trưởng lão. Lại chỉ cái kia thon gầy thiếu niên Đây là cao tự Hiên, hắn phụ thân cao hạo, tổng quản truyền võ đường, tại hết thể trưởng lao bên trong, tu vi có thể xếp tới 10 vị trí đầu năm liệt kê. Bọn hắn là ai? Ngươi đây. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi cái này dân đen, chọc nổi sao? Diệp Tinh Hà không để ý tí nào hắn, lạnh giọng nói ra, muội muội ta mặt, là ai vẽ? Hứa Minh Tuấn cười như điên nói, ta vẽ, làm sao vậy? Nói xong, hắn xuất ra một thanh nhỏ dao găm nhỏ. Ta chính là dùng cây trùy thủ này phá vỡ mặt của nàng, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vị trí có thể. Vừa nhìn về phía Cao Tử Hiên, nói như vậy, muội muội ta chân là ngươi nện đức đúng không? Không sai, chính là ta. Cao gầy thiếu niên Cao Tử Hiên âm tàn nói ra, ta không chỉ cắt ngang ngươi muội muội chân, đợi chút nữa chờ ta tra tới, còn muốn đánh gãy chân của ngươi. Mấy người thiếu niên này, gậy vào ra thế, hung hăng cản quấy cực điểm, ác độc cực điểm. Thạch Duệ Minh âm tàn nói ra, chờ xem, dân đen, chờ một lúc ngươi liền biết ngươi có buồn cười biết bao. Ta biết, ngươi hơn phân nửa có chút bản lãnh Nhưng, cái kia đáng là gì? Tại chính thức tông môn quý nhân trước mặt, bất quá là một con chó mà thôi. Học đường rất nhiều đệ tử, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, không ít người trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần vẻ đồng tình. Chương 72, ta đây liền cắt ngang chân của ngươi. Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiền quá ác độc. Đúng vậy à, kỳ thật Diệp Linh Khê ca ca cũng rất vô tội, tới cho muội muội mình chút giận, kết quả muốn bị đánh gãy chân. Vô tội là vô tội, nhưng cũng tiếp trọng tới Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiền hai cái ác thiếu. Hắn xong tất cả mọi người là trong lòng cảm thấy diệp tinh hà xong thạch duệ minh càng là ở bên cạnh một bộ chế rêu biểu lộ thỉnh thoảng phát ra một hồi cười lạnh diệp tinh hà ôm diệp linh khê lặng lặng đứng ở nơi đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phảng phất mọi thứ không yên lòng lên sau một lát bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân ngươi chưa tới một tiếng hung lệ gào thét truyền đến ai dám động đến con trai bảo bối của ta lao tử giết chết hắn thạch duệ minh mừng rỡ hứa trưởng lao đến rồi hắn điểm diệp tinh hà ngươi tử kỳ đến rồi Đại môn bị tầng tầng đẩy ra, một cái cao tráng trung niên đi đến. Mặt mũi tràn đầy hắc hát thiết chi sắc, như đáy nổi, tướng mạo cùng Hứa Minh Tuấn có chút tương tự. Rõ ràng, chính là Hứa Hoàng. Lăng Vân Tông trưởng lão. Hứa trưởng lão ngài đã tới. Thạch Duệ minh mặt mũi tràn đầy cung kính nên đón tiếp lấy, chỉ diệp tinh hà, thêm mắm thêm muối nói một phen. Hứa Hoàng khí thế hùng hổ tới, chỗ thùng mắng, ngươi cái cầu vật, dám đụng đến ta nhi tử lời còn chưa dứt, thanh âm chính là trực tiếp thấp xuống. Sau đó, hắn khuôn mặt cứng lại ở đó, nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu nhường về sau mới vừa khoan thai nói ra Diệp Tinh Hà Diệp Công Tử ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này cái gì Diệp Tinh Hà kiếm ma Diệp Tinh Hà cái tên này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ học đường làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong trệ kiếm ma Diệp Tinh Hà hiện tại toàn bộ lăng vân tông người nào không biết hắn uy danh hiển hách trong nháy mắt diệt sát ngân nguyệt đường hơn 10 người một kiếm kích bại bại danh 20 đoàn dương người nào còn không biết Diệp Tinh Hà tên nghe được hắn là kiếm ma Diệp Tinh Hà không ít người mặt mũi tràn đầy kính sợ, thậm chí sùng bái. trong học đường, rất nhiều thiếu niên đều coi Diệp Tinh Hà là thành anh hùng của mình, thần tượng. Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Thạch Duệ Minh nụ cười ngưng kết tại nơi đó. Hứa Hoàng tiến tối lương nan, hắn biết rõ chính mình cũng không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. giống như là hắn dạng này bài danh tương đối thấp trường lão, căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà cấp bậc này cường giả đối thủ. trong lúc nhất thời, hắn ngốc tại đó, lời cũng nói không nên lời rất là xấu hổ. Thạch Duệ Minh rất nhanh kịp phản ứng, lại là con ngươi chuyển động, thấp giọng nói, chờ một lúc, cao hạo trưởng lão còn sẽ tới. Hứa Hoàng trong lòng hơi động, như là nếu như vậy, vậy liền không cần sợ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thạch Duệ Minh, cười nhạt nói, xem ra, ngươi gọi tới người không được tốt làm à? Làm sao, còn phải đợi. Một câu, trực tiếp nhường Hứa Hoàng mất hết thể diện, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ đã ý. Thạch Duệ Minh lớn tiếng kêu lên, cao hạo trưởng lão. Có thể là Lăng Vân tông bài danh phía trên trưởng lão, thực lực đạt đến nửa bước thần cương cảnh. Dân đen, chờ cao trưởng lão sau khi đến, xem làm sao thu thập người. Vừa dứt lời, đi một mình tiến đến, lại là một tên sắc mặt âm trầm trung niên. Thạch Duệ minh bước nhanh đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy lĩnh ngoạn, "Cao trưởng lão, ngài đã tới. Ta nói với ngài, tiểu tử này Diệp Tinh Hà, chỉ vào có chút thực lực, làm sang làm bậy, tại chúng ta học đường không kiêng nể gì cả, thậm chí còn muốn con trai của ngài ra tay đâu." Chẳng qua là, hắn lại phát hiện Cao Hạo biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút cứng nhắc, nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Đống nhiên, một cước chính là đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp nắm thạch duệ minh đạp té xuống đất, một ngụm máu tươi bắn ra, thạch duệ minh cả người đều choáng váng, ngốc ngốc nói, Cao, Cao trưởng lão, ngài, ngài làm cái gì vậy a? Cao Hạo không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi đến Cao Tử Hiên trước mặt, dẫn theo hắn của áo, liền đem hắn dơ lên, một bạt thai tát tại trên mặt hắn, ngươi cái này ngửi tử. Sau đó trở tay lại là một bạt hai. Liên biết cho ta gây tai họa. Ba ba ba, hung hăng quạt mấy cái lớn tắt hai, Trực tiếp nắm Cao Tử hiền cho phiên bối rối Ngốc nốc xứng sờ tại cái kia nửa ngày Sau một lát, mới vừa bụng mặt toa hoa khóc lớn Phụ thân, ngài làm cái gì vậy Không riêng gì Thạch Duệ Minh cùng Cao Tử Hiên Tất cả mọi người tròn váng Ngơ ngác nhìn một màn này Cao hạo, lúc này tiến đến Không phải hẳn là thu thập diệp tinh hạ Làm con trai mình chút giận sao Đúng vậy a, tại sao phải đánh con trai mình Đánh Thạch Duệ Minh Sau đó sau một khắc để bọn hắn không thể tin được một màn xuất hiện. Cao Hạo bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười dặn dỡ, eo đều cong lên, trên mặt thậm chí mang theo vài phần lĩnh nọt chi sắc. Diệp công tử, ngài làm sao ở chỗ này? Tất cả mọi người là ngươi dại, đây chính là Cao Hạo a, tổng quản luyện võ đường, bình thường bá khí vô cùng cao hạo, vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt như thế phục tùng, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt, đấy lòng của mọi người bỗng nhiên đều có một hồi khí lạnh xông ra. Này Diệp Tinh Hà, đến cùng có nhiều đáng sợ, hắn đến cùng lai lịch ra sao? chẳng lẽ nói hắn ngoại trừ cùng tiêu Hán hải tương giao tâm đầu ý hợp bên ngoài, lại còn có càng mạnh mẽ hơn lai lịch, càng đáng sợ thân phận sao? nguyên lai like ngày đó, cao hạo cũng tại phòng đầu giá, hắn tận mắt thấy vì diệp tinh hà, tiêu hắn hải không tiếc hung hăng thu thập đông phương bác. lúc đó, hắn liền rõ ràng, diệp tinh hà tuyệt đối là cùng tiêu Hán hải quan hệ bất phàm, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. dù sao, hắn cũng không thế nào sợ tiêu hắn hải. nhưng cao hạo để ý, nhiều mặt nghe ngóng. thế là, biết một cái làm hắn kinh khủng sự thật. Ngươi lai, Diệp Tinh Hạ vậy mà cùng Thái thượng trưởng lão Lý Tuần Dương, cũng chính là Lăng Vân Tông nhất không thể đắc tội cái vị kia kinh khủng tồn tại, có quan hệ sâu đậm. Lúc ấy, biết tin tức này về sau, cao hạo cả người đều chấn váng. Nếu như nói, Tiêu Hán Hải chẳng qua là Lăng Vân Tông cự đầu. Như vậy Lý Thuần Dương, liền là toàn bộ Lăng Vân Tông trưởng không giả, người nào vi phạm ý chí của hắn, đều phải chết. Tông chủ sở thanh bằng thật lợi hại a. Nhưng hắn tại Lý Thuần Dương trước mặt, liền là một con rú dế, có thể bị trong nháy mắt nghiền nát cái chủng loại kia thế là hắn lập tức liền ra kết luận Diệp Tinh Hà tuyệt đối không thể trêu chọc, không chỉ không thể trêu chọc, thậm chí hắn còn tìm kiếm nghĩ cách kết giao Diệp Tinh Hà. Kết quả lại không nghĩ rằng, không đợi kết giao Diệp Tinh Hà, con của mình liền hung hăng đắc tội Diệp Tinh Hà. Vừa rồi học đường hộ vệ đi thông chi hắn, hắn còn nổi giận đùng đùng nghĩ đến muốn cho này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Kết quả lại tới đây xem xét, lập tức vào rơi xuống hầm băng. Nơi nào còn có nửa phần trả thù tâm tư. Cao Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười dạng dỡ, Diệp công tử. Ngài xem, ta đã ác độc mà trưởng trị cái này dành con. Có muốn không? Chuyện này chúng ta liền đây chính là con trai mình a. Hắn thật sự là không nỡ bỏ. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, ngươi không đánh gãy chân hắn, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Chương 73, gấp 10 lần hoàn trả. Nói được thì làm được. Cao Hạo lạnh cả người, run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, Diệp Tinh Hà lời này cũng không phải thật sự muốn đánh gãy chân của mình, mà là biểu lộ thái độ. Cao Hạo cắn răng, lớn tiếng nói: Diệp công tử, ta hiểu được. Hắn quay người hướng về Cao Tử Hiên bước tới. Cao Tử Hiên tự hồ dự liệu được cái gì? Tiêu Tham Thiết, cha, không muốn a? Không nên đánh đoạn chân của ta. Cao Hạo trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, nếu không phải ngươi cho ta gây tai họa, ta sao lại có hôm nay? Dứt lời, đi lên trước. Một cước chính là đá vào Cao Tử Hiên xương ống quyển chỗ. Ca một tiếng vang dọn, Cao Tử Hiên bắp chân trực tiếp được gãy. Cao Tử Hiên đau khàn giọng têu Tham Thiết, vẻ mặt giảm đạm vô cùng. Cao Hạo lại là nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cung kính nói ra, Diệp Công Tử, ngài xem, hiện tại có thể sao. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ không giảm chút nào, muội muội ta chặt đứt một cái chân, con của ngươi, cũng đoạn một cái chân. Hán, xứng cùng muội muội ta so sao. Cao Hạo trong lòng nhảy một cái, không nói một lời, quay người đi đến Cao Tử Hiên bên cạnh, một tiếng gầm nhẹ, lại là đem Cao Tử Hiên mặt khác một cái chân cũng đã gậy. hoàn toàn thân run dậy nhìn xem Diệp Tinh Hà. Cao Tử Hiên cũng không đốc, biết hiện tại nơi này người đó định đoạn hắn nằm dạp trên mặt đất thống khổ cầu thần ra ra, diệp gia gia ngài tha cho ta đi ta về sau cũng không dám nữa diệp tinh hà lắc đầu chưa đủ cao hạo một tiếng hét lên lại đem cao tử hiên hai cái cánh tay đã gãy thở hổn hển nói đủ rồi sao diệp tinh hà không thèm để ý hắn chẳng qua là nhìn về phía hứa hoàng chưa kịp hắn nói chuyện hứa hoàng chính là khẽ cắn răng đi đến hứa minh tuấn trước mặt đưa hắn đưa tay năm qua tùy thủ trong tay sáng như tuyết diệp tinh hà thản nhiên nói nhớ kỹ bốn mươi đao hứa minh tuấn vẽ diệp linh khê bốn đao diệp tinh hà liền muốn vẽ hắn bốn mươi đao nói gấp mười lần hoàn trả nói được thì làm được hứa hoàn toàn thân run lên bốn mươi đao cái kia con trai mình gương mặt này liền không được thế nào có vấn đề diệp tinh hà cười nhạt nói hứa Hoàng run rẩy sợ run cả người hắn biết nếu là mình hôm nay không làm như vậy chính mình cùng nhi tử đều phải chết hắn cũng không đốc. cao hạo này nhóm thế lực thực lực thế này đều e ngại Diệp Tinh Hà cực điểm, rõ ràng, Diệp Tinh Hà sau lưng tuyệt không chỉ là Tiêu Hãn Hải mà thôi. Chỉ sợ, lai lịch của hắn so tất cả mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn khẽ cắn môi, không do dự nữa, dao găm hung hăng hạ xuống. Hứa Minh Tuấn kêu thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn tại đây trong tính đường. Một bên kêu thảm, một bên gào khóc. Hứa Hoàng cũng không dám nương tay, một đao không ít. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trầm mắt, kính như ma thần. Trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới về sau đánh chết đều không thể đắc tội Diệp Linh Khê a. Lúc này, ở bên cạnh, Cao Hạo đã điều chỉnh tốt tâm tình, tiến tới góp mặt cười nói, Diệp công tử, ngài còn có cái gì phân phó sao? Hắn cần phải bắt lấy cái này, khó được định bỡ Diệp Tinh Hà cơ hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh Thạch Du Minh, Thạch Du Minh, theo vừa rồi Cao Hạo cái kia phiên cử động về sau, liền một mực ở vào một loại khiếp sợ đến đờ đẫn trạng thái, sướng sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt vừa giao nhau. Hắn lập tức toàn thân run rẩy sợ run cả người, lập tức hiểu rõ cái gì. Lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, phanh phanh phanh cuống quýt giập đầu, lớn tiếng nói, "Diệp công tử, Diệp đại gia." Tiểu nhân có mắt như mù, "Van cầu ngươi, đừng chấp nhặt với ta." Hắn thật sự là sợ gan đều muốn dọa phá. Cao Hạo đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy, chính mình có tư cách gì trêu chọc hắn? Nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng hài hước. Thạch Duy Minh, ngươi đơn giản liền là một chuyện cười, thằng hề. Ngươi thì tính là cái gì?" còn đại diệp tinh hà trước mặt nhảy nhót tương mừng hắn một cái tay đều có thể ép ngươi chết bầm ngươi chính là một con run dế. mà diệp tinh hà thì là nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt ôm diệp linh khê đi ra ngoài chẳng qua là để lại một câu nói cao hạo nếu không phải hắn dung túng như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay ngươi nói có đúng hay không cao hạo ngầm hiểu cười gan nhìn về phía thạch duệ minh đều là ngươi cái này cậu vật nhanh chân đi đến trước mặt hắn một quyền hung hăng nện xuống thạch duệ minh kêu thê lương thẳng thiết không muốn này cũng là hắn nhân sinh bên trong nói, câu nói sau cùng. Đi tới cửa thời điểm, Diệp Tinh Hà quay đầu. Nhìn về phía đang ở gào khóc Cao Tử Hiên cùng hứa Minh Tuấn, từ tuấn nói, ta nghe nói, việc này, mặc dù là hai người đọc thủ. Nhưng, sai xử người, một người khác hoàn toàn, phải không? Lúc này, Cao Tử Hiên cùng hứa Minh Tuấn, lại nhìn Diệp Tinh Hà, nào có trước đó nửa phần hung hăng càng quái. Mặt mũi tràn đầy đều là e ngại. Nghe xong Diệp Tinh Hà tra hỏi, hai người một bên gào khóc, một bên thành thật khai báo là trương giao để cho chúng ta làm cha nàng là trương cảnh thắng tông chủ trợ thủ đắc lực địa vị cực cao nàng tại học đường hoành hành bá đạo không ai dám trêu chọc nàng thấy diệp linh khê lớn lên so với chính mình phải đẹp trong lòng ghen ghét để cho chúng ta làm như vậy nghe được trương giao tên cứ việc tại diệp tinh hà trong ngực diệp linh khê vẫn là không nhịn được sợ run cả người tầm mắt chỗ sâu lộ ra cực lớn kinh khủng rõ ràng trương giao cho nàng mang đến thương tổn cực lớn diệp tinh hà trong lòng đại thống trương giao đâu cao tử hiên run rẩy nói. Hôm nay không, tốt, rất tốt. Lăng Vân Tông, Trương Phủ, che xa hoa đẹp, so tô ra còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không giận không tàn nhẫn, như thường thông báo tính danh, gõ gõ cánh cửa. Nghe được Diệp Tinh Hà tên, Trương Gia nô buộc không dám sơ suất. Trương Cảnh Thắng tự mình ra đón, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt mang theo một vệt nụ cười dối trá, chắp tay cười nói, nguyên lai là kiếm ma Diệp Tinh Hà đại giá quang Lâm. Rồng đến nhà tôn rồng đến nhà tuôn, trên mặt hắn tràn đầy đều là nụ cười nhưng lại không thể che hết trong mắt một màn kia âm độc tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà bước vào tiền viện bên trong, mà cao hạo đám người thì cũng đều cùng đi qua. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trương Cảnh Thắng chính là tông chủ trợ thủ đắc lực, đã là Lăng Vân Tông thế lực đỉnh phong nhất vài người một trong. Bọn hắn muốn biết Diệp Tinh Hà muốn làm sao đối phó hắn, vẫn là không sợ hãi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, từ tốn nói, "Trương Cảnh Thắng, ta lần này tới quấy rầy, ngươi biết là vì cái gì à? Trương Cảnh Thắng giả ra một mặt rốt nát dáng vẻ, kinh ngạc nói đến Không biết ta. Làm sao vậy? Tại Hạ luôn luôn cùng Diệp công tử không có giao tập, thậm chí trước đó đều chưa từng gặp mặt. Có thể là có chuyện gì đắc tội qua Diệp công tử? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi không có có đắc tội qua ta, thế nhưng con gái của ngươi có thể là hung hăng đắc tội qua ta. Hả? Xin lắng hay nghe. Trương Cảnh thắng trận tròn trong mắt. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, con gái của ngươi tại học đường, sai sử mấy cái danh con, nắm muội muội ta phá vỡ mặt, còn nện đứt chân của nàng. Chương 74, có gì không dám nói một chút đi. hắn nhìn xem trương cảnh thắng trong ánh mắt lộ ra một vẻ lén khốc chi sắc. việc này làm sao bây giờ? trương cảnh thắng cũng là biết kiếm ma diệp tinh hà tên bây giờ đang ở lăng vân tông có thể là như sấm bên hay? tất cả mọi người biết hắn thực lực cường hãn vô cùng làm người tâm ngoan thủ lạng ngân nguyệt đường mọi người bị một mình hắn chém giết sạch sẽ mà lại ngay tại tông môn tiền bối ngay dưới mắt đây là hạng gì dạng thủ đoạn cùng quyết đoán hắn không chút nghi ngờ diệp tinh hà có phải hay không dám hướng tự mình động thủ? hắn liền Âu Dương Hoàng đồ, Âu Dương Hải cũng dám treo chọc, còn sợ chính mình, chính mình nữ nhi bảo bối, hắn cũng biết là dạng gì tính tình, Tiêu hành bạc hố, ngang bướng không thể tả, nhưng coi như thế, đó cũng là nữ nhi của ta, quả quyết không có khả năng giao ra. Nguyên lai, like, chương cảnh thắng tin tức linh thông, hôm nay nữ nhi trở về, hướng hắn khoe khoang mình tại học đường bên trong gây nên, hắn liền cảm giác không thích hợp, hỏi một chút nữ hài nhi kia tên là Diệp Linh Khê, lập tức bối rối, hắn biết Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy căn bản không có nhường nữ nhi đi học đường nhưng vẫn là không nghĩ tới diệp tinh hà cũng dám tìm tới cửa cái này dân đen thật là lớn gan chó trương cảnh thắng nuốt ngụm nước bọt cố gắng tự chấn định một thoáng thầm nghĩ trong lòng ta phải tông chủ đại nhân nhìn chúng này diệp tinh hà chẳng lẽ còn thực có can đảm động thủ với ta nghĩ tới đây hắn cảm thấy lập tức lại yên ổn lên có mấy phần tự tin hắn quá sợ hãi nghiêm nghị quát cái gì cái kia nghiệt chúng cũng dám làm ra chuyện như vậy trương cảnh thắng giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt đau lòng như gót miến răng nghiến lợi cái tiêu nghiệt trướng nếu là trở về ta nhất định phải ác độc mà trừng trị nàng cần phải nắm nàng quất đến ra chóc thịt bong không thể nhơn diệp công tử ngươi tốt nhất chút giận diệp tinh hà từ tốn nói chẳng lẽ lệnh thiên kim bây giờ không có ở đây trong phủ sao trương cảnh thắng hung hăng vỗ tay một cái ngay tại hôm nay buổi sáng mẫu thân của nàng liền dẫn nàng đi nàng nhà bà ngoại ồ hồi trở lại nhà bà ngoại đúng vậy a trương cảnh thắng lớn tiếng nói thế tử của ta nhà mẹ đẻ tại phía xa thương nô của thành ồ Tại Thương Nâu Quận Thành. Thương Nâu Quận khoảng cách nơi này, có ngàn giảm xa. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đến lúc này một lần, tối thiểu đến một tháng kế tiếp đi. Trương cảnh thắng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không dùng đến, không dùng đến. Chỗ nào dùng thời gian một tháng nha, nhiều nhất 20 ngày tới, nàng liền trở lại. Chỉ bất quá nha, cũng không biết một ít người hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần hung ác cùng trêu tức, có thể hay không chống đến 20 ngày sau đó. Hắn lời nói này, tự nhiên chỉ chính là, Diệp Tinh Hà, đều không dùng đến một tháng. Sau 20 ngày, thông môn thi đấu chung cực quyết chiến, liền sẽ chết tại Âu Dương Hoàng Đồ trong tay, không có khả năng lại cho mình tạo thành cái uy hiếp gì. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nếu lệnh Thiên Kim không tại, vậy ta đây liền trở về. Đi thông thả, không đưa. Trương Cảnh Thịnh chắp tay một cái, nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng rời đi, Trương Cảnh thắng đầu tiên là sửng sở. Sau đó, trong ánh mắt thì là lộ ra một vẻ vẻ khinh thường, tiếp lấy chính là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý. "Này Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người nói là kiếm ma" hung ác vô cùng, ra tay tàn nhẫn, không ai dám trêu chọc. Hiện tại xem ra chỉ đến như thế, bị ta hai câu này, chẳng phải đuổi rồi hả? Bên cạnh quản sự mặt mũi tràn đầy khen tặng nói ra, vẫn là lao ra ngài lợi hại. Này Diệp Tinh Hà, biết rất rõ ràng ngài nói là giả, biết rất rõ ràng tiểu thư liền trong phủ, hắn dám thế nào? Trương Cảnh Thắng càng là đắc ý, tay vuốt tròm râu khẽ mỉm cười. Bên cạnh biên quản gia, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, cái gì cầu thí kiếm ma, trong xương cốt vẫn là người nhát gan hèn yếu dân đen. Cao Hạo đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hứa Hoàng nói nhỏ, "Nguyên Lai like này Diệp Tinh Hà, cũng là hiếp yếu sợ mạnh." Cao Hạo lắc đầu, trong ánh mắt vẻ kính sợ tán đi rất nhiều. "Kẻ này, chỉ đến như thế, chúng ta trước đó xem trọng hắn." Vừa dứt lời, tại cái kia phòng khách bình phong về sau, chính là có một bóng người chuyển ra. Lại là một tên 11-12 tuổi thiếu nữ, tướng mạo có chút diễm lệ, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy kiêu hành bạt hỗ chi sắc. Trong ánh mắt, càng lộ ra mấy phần hung ác tàn nhẫn chính là trương giao khi dễ diệp linh khê kẻ cầm đầu cha ta thật là sợ a vừa rồi cái kia diệp tinh hà một bộ muốn giết ta bộ dáng ha ha yên tâm trương cảnh thịnh vuốt vuốt nàng đầu mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc có ta ở đây diệp tinh hà tại nhà chúng ta lật không nổi sóng gió tới có thể là ta nắm muội muội của hắn biến thành như thế thật không có vấn đề sao hiện tại kiếm ma nổi tiếng bên ngoài tất cả mọi người biết hắn phi thường mạnh mẽ trương giao cũng là trong lòng sợ hãi ta ra bảo bối con gái há lại diệp tinh hà muội muội tên tiểu tạp trùng kia có thể so sánh trương cảnh thắng khinh thường nói ra coi như là ngươi đem nàng đánh chết ta cũng sẽ không quản tiện mệnh một đầu không đáng tiền trương giao ngòn ngạt cười nhảy dựng lên tại trương cảnh thắng trên mặt hung hăng hôn một cái Chà ta hiểu ta nhất lời còn chưa dứt đông nhiên vịch một tiếng tiếng vang trương cảnh thắng trương giao cao hạo đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp theo bọn hắn liền thấy cái kia hai cánh cửa lớn bị người một cước hung hăng đẩy bay nặng nề mà quảng đến trong đình viện sau đó Một bóng người chính là đi đến, chính là Diệp Tinh Hà. Trong ngực hắn ôm Diệp Linh Khê, nhìn từ trên xuống dưới Trương Cảnh Thắng, Trương Dao, khỏe miệng lộ ra một vết trêu tức nụ cười. "Không nghĩ tới a, khiến cho Thiên Kim bất quá mười mấy tuổi tả hữu tuổi tác, này khinh thân công pháp vậy mà luyện tốt như vậy." Nơi này đến Thương Lâu quận thành có tới ngàn dặm, một cái chớp mắt, nàng vậy mà liền trở về rồi. Trương Cảnh Thắng cùng Trương Dao, nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không có ngờ tới Diệp Tinh Hà vậy mà lại giết cái hồi mã thương. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, "Nếu trở về, vậy chúng ta trương cũng nên tính toán dứt lời chậm rãi ép tới đằng trước trương cảnh thịnh sắc mặt kỳ biến trực tiếp ngăn tại trương giao trước mặt nghiêm nghị quát diệp tinh hà ngươi muốn chết đúng không ngươi muốn làm gì làm gì diệp tinh hà trên mặt ý cười bỗng nhiên tan biến vô tung vô ảnh khắp nơi đóng băng lạnh léo cái này tiểu tiện nhân không là muốn đem muội muội ta hủy dung nhan sao cái này tiểu tiện nhân không là muốn đem muội muội ta chân cắt ngang sao cái kia tốt diệp tinh hà bỗng nhiên bạo phát mặt mũi tràn đầy hung ác tàn khốc chi sắc nếu dạng này, ta liền nắm những thủ đoạn này, từng cái dùng tại trên người của nàng, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. trương giao dọa đến gào khóc, tranh thủ thời gian trốn đến trương cảnh thắng sau lưng. trương cảnh thắng chỉ diệp tinh hà, lạnh giọng nói, ngươi dám, ngươi cũng đã biết ta tại tông chủ trước mặt đại nhân địa vị gì, có gì không dám. diệp tinh hà một quyền hung hăng vung ra, trương cảnh thắng vẻ mặt cự biến, trường kiếm ra khỏi vỏ. nhưng hắn ở đâu là diệp tinh hà đối thủ, hắn quyền thế cực lớn, nhưng bản thân tu vi cũng không cao chẳng qua là dựa vào mệnh bợ tông chủ, mới có địa vị hôm nay. Chương 75, Kaka, ta tới động thủ. Diệp Tinh Hà một quyền, liền đưa hắn trưởng kiếm đánh bay. Sau đó, nam đấm rơi vào trên ngực hắn. Trương Cảnh Thắng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xương ngực bị đều chấn vỡ, hung hăng vào nội tạng của hắn bên trong, trực tiếp đưa hắn đánh đến liên tục nôn ra máu. Diệp Tinh Hà một cước đá ra, trực tiếp đưa hắn đá đâm vào môn sảnh phía trên. Đem cái kia to lớn của nhà, đều cho sinh sinh đột gãy. Trương Cảnh Thắng ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu đứng lên cũng không nổi, chẳng qua là ngẩng đầu, thê lương quát, không muốn, Diệp Tinh Hà, không muốn. Diệp Tinh Hà tiến lên, đem trương giao dơ lên, trương giao điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng lại chỗ nào dãy ruồi mở, Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm trương giao, thấy được nàng trong mắt cực hạn kinh khủng, tuổi con nhỏ, như thế ác độc, ngươi cha tấn nguội nguội ta thủ đoạn, ta sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Lúc này Diệp Linh khê bỗng nhiên mở miệng, ca ca, chấm đã. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, trương giao như thấy cứu tinh, khan giọng kêu khóc. Diệp Linh Khê, cầu ngươi, cầu ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Về sau chúng ta là bạn tốt, có được hay không? Ngươi nhường ca ca ngươi đừng động thủ. Chẳng qua là, đáy mắt chỗ sâu gán độc, Thủy Trung chưa từng xóa đi. Diệp Linh Khê khuôn mặt nhỏ nhắn, không một chút biểu tình. Nàng theo Diệp Tinh Hà trong tay cầm qua thanh thủy thủ kia, chính là trương giao kẻ sai khiến tại Diệp Linh Khê trên mặt quẹt làm bị thương cái kia dao găm. Sau đó, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Kaka, ca ca, ta tự mình tới. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt phức tạp vớt vớt nàng đầu nhỏ dưa. Diệp Linh khê chậm rãi một dao cắt ra. lập tức, trương giao cái kia trắng non hoạt nộn trên khuôn mặt, da thịt xoay tròn, máu tươi bỗng nhiên tuôn ra. một đạo khủng bố vết thương trực tiếp xuất hiện. trương giao đau đến góc lớn, điên cuồng cầu xin tha thứ, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. trước đó tại Diệp Linh khê trước mặt, vô cùng tàn nhẫn, tùy ý làm nục nàng. hiện tại, cuối cùng sợ, Diệp Linh khê cười lạnh, ngươi không có sau đó. dứt lời, lại là một dao vẹt ra. trong ném mắt chính là tại trên mặt nàng vẽ ròng dã 40 đao gấp 10 lần hòa lại. Trương dao khuôn mặt, da thịt xoay tròn, lại cũng nhìn không ra diện mục thật sự, Giữ tận xấu xí. Nàng triệt để hủy dung nhan, thậm chí đã là đau ngất đi nhiều lần, lại đau tỉnh lại. Liền tiếng khóc đều trở nên mỏng manh. Trương Cảnh thắng vô cùng thê lương gầm rú lấy, điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà lao đến. Nhưng tiếp theo, hắn liền đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tinh Hà kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Hắn khẽ động, liền sẽ chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Trương Cảnh Thịnh, ngươi không phải muốn cứu ngươi nữ nhi sao? Đến, tiến lên đây, cứu nàng a. Trương Cảnh Thịnh một cử động nhỏ cũng không dám. So với nữ nhi của hắn mệnh đến, hắn càng chân quý chính mình mệnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Trương Giao, thấy rõ ràng, này chính là cha của ngươi. Cái kia thể không muốn mạng của mình, cũng muốn người bảo vệ ngươi. Giết người chu tâm. Diệp Tinh Hà không chỉ muốn tại trên thân thể để bọn hắn vô cùng thống khổ, càng phải nhường hắn tinh thần sụp đổ. Trương Giao tiếng khóc càng thêm thê lương bốn mươi dao vẽ xong, Diệp Linh Khê trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc. đi đến bên cạnh, hao hết khí lực rời lên một khối có tới vỏ rượu lớn nhỏ tảng đá. đi đến trương giao trước mặt, trương giao mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem nàng. Diệp Linh Khê bỗng nhiên hô to một tiếng, ngươi khi dễ ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? trong tay tảng đá lớn, hung hăng đập xuống mà xuống. ca một tiếng vang dọn, trương giao bắp chân trực tiếp chính là bị hung hăng nệ đức. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. võ đạo thế giới, ngươi không giết người, người cũng giết ngươi thiệt lương chỉ cần đối thân nhân đối với kẻ địch chỉ có một chữ giết Diệp Tinh Hà mang theo Diệp Linh khê rời đi nguyên lai Diệp Tinh Hà cho tới bây giờ không nghĩ tới không trả thù a cái này người lại tàn nhẫn lại có thủ đoạn a cao hạo lưỡi hoàng đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi đối Diệp Tinh Hà cũng không dám có bất kỳ khác thường gì tâm tư những người này liền là như thế người như có bất kỳ mềm yếu cùng khoan dung bọn hắn liền có thể đạp tại trên đầu người muốn làm gì thì làm đối phó bọn hắn chính là muốn tàn nhẫn muốn hung, muốn tuyệt. ba ba, hai tiếng giòn vang, hai cái không có đầu góc phế vật, liền đơn giản như vậy việc cần làm đều làm không xong. muốn các ngươi có ích lợi gì? trong mặt thất, một tiếng giận mắng đông nhiên vang lên, nương theo lấy thanh thúy bạt thai thanh âm. lê đồng, lê dao bùng mặt, nhìn xem trước mặt nổi trận lôi đỉnh tiêu hán hải, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kinh khủng, các nàng mặt mũi tràn đầy giận dữ trở về, còn hướng tiêu hãn hải kể ra hủy khuất của mình. theo các nàng, tiêu hán hải tất nhiên sẽ giận dữ sau đó thu thập Diệp Tinh Hà một phen dù sao xưa nay Tiêu Hán Hải rất là yêu thương nàng nhóm hai cái này chỉ hai nữ đồ đệ kết quả Tiêu Hán Hải sát thực giận dữ nội trận lôi đỉnh nhưng nội giận đối tượng là hai người bọn họ hai người bọn họ lẫn nhau đống nhiên đều là theo trong mắt đối phương thấy một vẻ thối hận các nàng cuối cùng ý thức được Diệp Tinh Hà tại sư tôn trong lòng có hạng gì địa vị trọng yếu Diệp Tinh Hà ôm Linh Khê, về đến cửa nhà thời điểm đã thấy cổng thẳng tắp quỳ hai người Lê Đồng Lê Giao Thấy Diệp Tinh Hà trở về, hai nữ trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, liền muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà lại là nhìn cũng không nhìn các nàng, không nhìn thẳng. Tiến vào viện nhỏ về sau, hắn phát hiện, ngoại trừ Lê Đồng, Lê Dao bên ngoài, bên ngoài nhiều mấy tên thực lực tương hãn, khuôn mặt để phòng cùng giả. Diệp Tinh Hà biết, đây là Tiêu Hán Hải phải tới. Hắn tại dùng loại phương thức này, biểu thị đối hễ náy của mình. Bóng đêm buông xuống. Linh Khê đã ngủ. Diệp Tinh Hà trở lại gian phòng của mình, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà cảm giác nó không còn là hủy bại mà là lại khôi phục trước kia rõ ràng thiên thư mệnh hồn đã chậm tới có thể tiếp tục hấp thu diệp tinh hà đem dung nạp tào hạo càn cùng tào thái hai người mệnh hồn ngưng hồn thạch lấy ra vừa mới xuất hiện thiên thư mệnh hồn phía trên vòng xoáy màu đen tuôn ra một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến sau một khắc hai khối ngưng hồn thạch bên trong vang lên nhẹ vang lên tiếp theo tào hạo càn cùng tào thái mệnh hồn đúng là trực tiếp bị này khổng lồ hấp lực theo ngưng hồn thạch bên trong cho kéo ra ngoài sau đó tào hạo càn mệnh hồn liền dãi dùa cũng không kịp dãi dùa, trực tiếp liền bị Thiên Thư Mệnh Hồn cho hút thu vào. Xoát một thoáng, Thiên Thư Mệnh Hồn không gió lật qua lật lại, trực tiếp lật đến trang thứ ba. trang thứ ba phía trên, phong ấn chính là cái kia trăm năm quỷ vương. Hôn lực phun trào, tiến vào trang thứ ba. trăm năm quỷ vương ban đầu màu đen thân thể, lúc này, hai cái chân lại là biến thành một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. mà lại, nay mảnh màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt còn tại hướng thân thể của hắn phía trên tiến hành lan tràn, biến thành màu vàng kim hai chân bên trong. Diệp Tinh Hà cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chính là Thiên Thư Mệnh Hồn khí tức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, chính là hiểu được. Nguyên lai, like, hiện tại Thiên Thư Mệnh Hồn tại luyện hóa trăm năm quỷ vương. Hai chân của hắn đã là bị Thiên Thư Mệnh Hồn triệt để luyện hóa, chờ đến toàn bộ thân thể biến thành màu vàng kim, liền mang ý nghĩa toàn bộ bị luyện hóa. Đều luyện hóa về sau, trăm năm quỷ vương liền sẽ bị Thiên Thư Mệnh Hồn sử dụng, chính thức trở thành ta cái thứ ba mệnh hồn. Chương 76: Siêu phẩm nhiệm vụ đánh rất long huyết xích lân mãng. Diệp Tinh Hà trong ngáy mắt, trong lòng một mảnh hưng hực. Thiên thư mệnh hồn, thiên hạ đệ nhất. Thiên nhãn mệnh hồn, cũng là có vô tận công hiệu thần kỳ. Không biết này trăm năm quỷ vương, lại sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Đối với mình cái thứ ba mệnh hồn, Diệp Tinh Hà cực kỳ chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, hai đạo mệnh hồn đã bị triệt để hấp thu luyện hóa. Trăm năm quỷ vương hai cái chân nhỏ, đều biến thành màu vàng kim. Thế nhưng, luyện hóa quá trình cũng dừng ở đây. Diệp Tinh Hà hiểu rõ muốn luyện hóa trăm năm quỷ vương cần đủ mạnh mệnh hồn Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía hai cái kia ngưng hồn thạch liền phát hiện này hai cái ngưng hồn thạch hiện tại khí tức đã mở đi rất nhiều lúc trước loại kia thâm thúy u ám cảm giác đậm rất nhiều vật này nhiều nhất còn có thể dùng một lần Diệp Tinh Hà hiểu rõ đem hắn thu hồi Linh Khê ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta cái này ra ngoài nhất định có thể tìm tới dược vật không chỉ nhờ ngươi thương thế khôi phục mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì Hắn biết nữ hải tử đối với mỹ mạo lưu ý, như lưu lại vết sẹo, chỉ sợ sẽ là cả đời bóng mờ. Diệp Linh khinh ngọt ngào gật đầu, khôi phục thương thế, không lưu vết sẹo dược. Tiêu Hán Hải trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, loại đan dược này ta còn thực sự biết một loại, khiếp nhăn đan, khiếp nhăn đan. Diệp Tinh Hà như mày, Tiêu Hán Hải giải thích nói, khiếp nhăn đan, nhất giai thượng phẩm đan dược, có có thể không lưu vết sẹo công hiệu thần kỳ, càng có chú nhăn hiệu quả, cho nên rất khó được, bị người tranh đoạt. Diệp Tinh Hà dứt khoát hỏi nơi nào có bán? Tiêu Hán Hải trầm ngâm nói, chúng ta toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ có một người có thể luyện chế, Lê Hoàng đại sư. Hắn muốn nói lại tôi. Diệp Tinh Hà biết hắn muốn nói cái gì. Chính mình trước đó, tại cái kia đấu giá hội bên trên, đã là cùng Đông Phương bác, thậm chí cả sau lưng của hắn Lê Hoàng đón lấy ân oán. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tiêu Hán Hải trầm ngâm một lát, đột nhiên vô tay một cái, cười nói, Diệp Tinh Hà, cơ duyên tại nhiệm vụ điện. Lê Hoàng tại nhiệm vụ điện ban bố một cái nhiệm vụ, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ kia. Khiếp nhan đan nhất định có thể tới tay. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Hán Hải làm gì chắc chắn như thế. "Ngươi đi." Vừa nhìn liền biết. Tiêu Hán Hải cười nói, "Lễ hoàng người này, Lạc Hậu cứng nhắc, không có tình người." Nhưng kỳ thật làm người xem như chính phái, càng là nói lời giữ lời. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi nhiều, cáo tử rời đi. Nhiệm vụ điện, cao cao trước vết tưởng, Diệp Tinh Hà nhìn xem treo ở cao nhất bên trên nhiệm vụ kia, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Tiêu Hán Hải quả nhiên không có ta. Siêu phẩm nhiệm vụ: Săn giết Long huyết xích lân mãng. Nhiệm vụ yêu cầu: Thu hồi Long huyết xích lân mãng đầu, bảy tập chỗ tinh huyết một bình. Tuyên bố nhiệm vụ người: Lê Hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng: Có khả năng chỉ định Lê Hoàng đại sư xuất ra một viên, bất luận cái gì nhị giai phía dưới đan dược. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, Khiếp Nhan đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, rất là có tiếng, cực kỳ khó được. Nhưng Lê Hoàng thân là luyện dược sư, thân phận tôn quý, chắc hẳn với hắn mà nói, làm đến cũng không khó. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể cầm tới Khiếp Nhan đan nhiệm vụ điện vách tường cao mấy chục mét phía trên treo nhiệm vụ đâu chỉ mấy trăm mà treo ở phía trên nhất độ khó cao nhất chính là siêu phẩm nhiệm vụ siêu phẩm nhiệm vụ chỉ có này một cái so màu tím nhiệm vụ còn khó hơn một cái cấp bậc mang ý nghĩa độ khó cực cao cơ hồ không người có thể hoàn thành Diệp Tinh Hà đằng không vọt lên đưa tay đem nhiệm vụ này cầm xuống dưới mà thấy cảnh này lập tức mọi người xôn xao siêu phẩm nhiệm vụ lại có người tiếp nhận long huyết xích lớn mãng nghe nói mang theo một tia cự long huyết mạch cực kỳ đáng sợ. đúng vậy à, cái kia là cỡ nào cường đại yêu thú, chúng ta lại có người có lòng tin đi khiêu trên nó. trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận. nhiệm vụ này đã tại đây bên trong treo gần 3 năm, đều không có người hoàn thành. thậm chí có truyền ngôn nói, lê hoàng đại sư đều đã không ôm hy vọng. trong đám người có người tay vướt trong râu, chậm rãi nói ra, long huyết xích lân mãng, chính là thối thể cảnh hiến, biên soạn ra tới một bản đồ phổ. bên trong ghi chép trọn vẹn mấy trăm loại yêu thú, nay chút yêu thú cảnh giới đặc sắc. Phương thức công kích, tận lực kỹ càng ghi vào trong đó. Vật này rất là chân quý, toàn bộ lăng vân tông bất quá ba bộ, trong đó một bộ tại tiêu Hán hải trong tay. Hắn biết Diệp Tinh Hà ra ngoài rất nhiều, bởi vậy đem vật này tặng cho. Diệp Tinh Hà rất là vui vẻ, có vật này về sau, thông hiểu này chút yêu thú tập tính đặc điểm, chẳng những có thể nhường săn giết yêu thú sát xuất thành công tăng nhiều, mà lại cũng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, sắc trời đã là một mảnh mịt mờ xanh đen. Nơi xa trời chiều hạ xuống, tại núi xa lưu hạ cái cuối cùng tắt hình có hàn phong kéo tới, mang theo vài phần dịu hiệu. cao cao mọc cỏ đã là trở nên có chút khô héo, lộ ra không nói ra được thưa thất cùng sơ sát tiêu điều. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp Tinh Hà đứng dậy, bóng đêm vừa lên thời điểm, là long huyết xích lân mãng ra tới đi săn thời gian. Nơi này là một mảnh rộng lớn trong núi thung lũng, phương viên đủ có mấy trăm dặm, địa hình bằng thẳng, mọc cỏ chập trùng, đủ có chiều cao hơn một người, khắp nơi đều là dòng sông tung hành, phát nguyên tại Lang Vân Sơn mạch núi rất nhiều dòng suối hội tụ tại đây bên trong. Tại phiến bình nguyên này, vị trí trung tâm tạo thành một cái to lớn đầm lầy. Long huyết xích lân mãng chính là ẩn hiện tại này mảnh đầm lầy ở giữa. Diệp Tinh Hà dùng một ngày đuổi tới nơi đây. Mục tiêu chính là săn giết Long huyết xích lân mãng. Chương 77, nhất kích chí mạng. Diệp Tinh Hà thận trọng bốn phía quan sát đến. Hắn trọn vẹn tìm một canh giờ, vẫn là không có thu hoạch. Nhưng Diệp Tinh Hà rất có kiên nhẫn, cũng không cuốn cuồng. Lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Ánh trăng rơi xuống một mảnh hào quang màu xanh. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trước mặt hắn cái kia đủ có chiều cao hơn một người trong bụi cỏ, bất ngờ có một con đường, lại cũng không là người đến người đi đi ra loại kia, mà là gần như hình tròn. Mặt đất bên trên mọc cỏ đều đã bị ma sát liền cây cỏ cũng không có, thậm chí liền cái kia đất đai đều bị ép tới chặt chẽ vứt vàng. Trên mặt đất một mảnh bóng loáng, còn có một cố khó tả canh nồng vị, tương hồ có một cái quái vật khổng lồ thường xuyên ở chỗ này vừa đi vừa về đi khắp. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ, đây là dán nói giống như là long huyết xích lân mãng, bực này cự mãng thường xuyên ẩn hiện chỗ, thường thường sẽ lưu lại dạng này dán nói. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, tìm tới ngươi. Gián đạo từ Bắc Lan tràn tới, hắn hướng bắc nhìn lại, gián đạo một đoạn thông hướng cái kia đầm lẫy chỗ sâu. Một phía khác, thì là thông hướng một tòa hồ nước. Diệp Tinh Hà đi vào hồ nước lân cận, hồ nước rìa là một mảnh to lớn loạn thạch bãi, khắp nơi đều là căn phòng lớn như vậy cự thạch. Nơi đây, có rất nhiều yêu thú trước chỗ này uống nước dấu vết. Hồ nước nước trong suốt, cũng không khác vị rõ ràng, nơi đây chính là nước chảy. đâm lấy nước, tràn ngập mùi hôi thối, coi như là miễn cưỡng có thể uống, nhưng khẳng định yêu thú nhóm cũng là không muốn uống. cho nên, nơi đây yêu thú đều sẽ tới nơi này uống nước. long huyết xích lân mãng cũng không ngoại lệ. bất quá, yêu thú uống nước thời gian, đại bộ phận đều là lúc trạm vạng tối điểm. lúc này, đã rồn rập rời đi. nơi đây vô cùng an tĩnh. diệp tinh hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cái này dễ dàng hơn. hắn đưa tay gãy một cây cỏ lao quãng, sau đó đúng là nhẹ nhàng nhảy vào đến cái kia trong hồ nước. trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cả người liền chui vào đến trong nước, chỉ có cái kia tinh tế cỏ đau tại trên mặt nước lộ ra một nửa, mặt nước rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. cuối mùa thu thời gian, nước hồ lạnh buốt thấu xương. Diệp Tinh Hà cảm giác mình cơ hồ muốn bị sinh sinh đông cứng, hắn lại cương ép nhìn xuống, thân thể không nhúc nhích tí nào, phản phất một khối đá. đồng thời, tay phải của hắn, Huyền băng Trạm Long Kiếm đã là lặng yên nắm trong tay. nhưng lại đem huyền băng chạm long kiếm, giấu ở bên hồ cự thạch phía dưới trong bóng tối. Không có bất kỳ cái gì phản quang lộ ra. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại tâm thần, cảm xúc không có chút nào gần sóng, thân thể càng là không nhúc nhích tí nào, coi như là đứng tại nước hồ bên cạnh. Cẩn thận cảm giác, cũng quả quyết không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Diệp Tinh Hà tại đây đợi không biết bao lâu. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đều đã di quên thời gian. Toàn thân trên dưới, như rất vào hờ băng, tựa hồ đã bị đông lạnh thấu, cơ hồ muốn hóa thành một cây tượng băng. Nhưng, đúng lúc này trong cơ thể long tượng chiến thể quyết lặng yên vận chuyển từng đạo luồng nhiệt ở trong người phun trào trong nháy mắt diệp tinh hà thân thể trọng tân khôi phục vô cùng sức sống cũng chính là tại thời khắc này diệp tinh hà đỗng nhiên cảm giác được nơi xa mặt đất nhẹ nhàng run rẩy động đại địa ngay tiếp theo nước hồ đều đang run rẩy diệp tinh hà thân hình vẫn như cũ không núc nhích tí nào trong lòng một thanh âm lặng yên vang lên đến rồi quả nhiên lúc này một đường to lớn màu đỏ thân ảnh theo con rắn kia nói cấp tốc hướng về phía trước những nơi đi qua mọc cỏ chập trùng Mặt đất rung động. Đây là một cái cực kỳ to lớn tồn tại, chiều dài có tới 10m, to như thùng nước, toàn thân xích hồng chi sắc. Mặt ngoài thân thể mọc lên từng khối có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ lớn lớn lớp vảy màu đỏ, lân giáp có tới bàn tay dày, xem xét liền biết cứng rắn vô cùng. Nó lân giáp bị cơ bắp chống cao cao nâng lên, hiện lộ rõ ràng to lớn mà lại cường hãn cơ bắp lực lượng. Đỉnh đầu của nó phía trên thì là mọc lên một đầu bẻ cong màu đỏ sừng nhọn, có tới dài hơn một thước. Ý vị này, nó có một kia Cự Long huyết mạch. Cự Long huyết mạch Kiên giày vô cùng phòng ngự, cường hãn cực điểm cơ bắp lực lượng. Đây là một đầu trưởng thành long huyết xích lân mãng, đủ để đánh giết thối thể cảnh cựu trọng cường giả. Muốn đối mặt khủng bố như vậy một cái đối thủ, Diệp Tinh Hà lại không có bối rối chút nào, kinh khủng. Giờ khắc này, hắn thậm chí nhắm mắt lại, trung quanh nước hồ phun trào, một trái tim như băng tuyết trầm tĩnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Thân ảnh khổng lồ dừng lại ở bên hồ, không có chút nào để phòng. Nó là cái này Phương Viên Ba trong vòng mười giảm giả không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có can đảm bạo phạm ủy phong của nó. Hứa Chi băng lãnh nước hồ cùng với long huyết xích lân mãng bản thân to lớn hình thể mang tới rung động hoàn toàn che cản diệp tinh hà khả năng tiết lộ mà ra khí tức. Long huyết xích lân mãng không chút kiêng kỵ đi vào bên hồ, túi đầu chuẩn bị uống. Muốn uống nước tự nhiên muốn túi đầu, túi đầu xuống, con mắt tự nhiên là thẳng tắp hướng phía nước hồ. Miệng lớn ruỗi vào trong nước, dòng nước trong nháy mắt bị hút vào. Lúc này nếu là động nhất không dễ dàng bị phát giác. Cũng chính là tại thời khắc này. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Ngay tại lúc này, hắn một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay, hung hăng trước chỉ, nhất tự điện kiếm, ầm ầm phát động. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Long Huyết Xích Lân Mãng chính là thấy, một đạo kiếm quang như điện, hoành không mà đến. Tại đây dưới ánh trăng, sáng chói vô cùng, phảng phất kinh diễm thời gian. Một kiếm này tốc độ là nhanh như vậy, đến mức Long Huyết Xích Lân Mãng tư duy đều không có chuyển tới. Sau đó, chính là nghe được một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm. Sau đó, kịch liệt vô cùng đau đớn, hung hăng kéo tới phá thoái là ánh mắt Huyền băng chạm long kiếm trong nháy mắt hung hăng đâm vào long huyết xích lân mãng trong mắt trái mấy thước dài thân kiếm toàn bộ đâm vào Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái hắn một kích thành công không có chút nào đình trệ lập tức thả người hướng về sau trong nháy mắt lui lại mấy chục mét đi vào một chỗ tảng đá lớn mà Diệp Tinh Hà rút ra trường kiếm thời điểm còn thuận thế ở bên trong hung hăng quay quấy nay trực tiếp nắm long huyết xích lân mãng đầu góc quấy thành một đoàn tương hổ. nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm tại loạn thạch bãi bên trong điên cuồng vặn vẹo dây rùa lấy cái đuôi của hắn hung hăng nện ở một khối to bằng gian phòng trên đá lớn phịch một tiếng nện thành mấy khối diệp tinh hà thấy cũng là khỏe mắt giật một cái nếu là cứng đối cứng chỉ sợ nó nảy một cái đuôi xuống ta liền bị nện thành thịt nát long huyết xích lân mạng dễ rùa càng ngày càng yếu khí tức cũng càng ngày càng thấp hắn sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua nhất kích chí mạng diệp tinh hà một kích này trực tiếp nhường long huyết xích lân mạng mất đi tất cả sinh cơ hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi Long huyết xích lân mãng sinh cơ mất đi là được rồi, thậm chí đều không cần lại bù một kiếm. Máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất. Cảm nhận được này, Long huyết xích lân mãng trong cơ thể cái kia vô cùng tràn đầy huyết khí. Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trong lòng của hắn nói nhỏ, đối với ta mà nói, nhiệm vụ này còn có cực kỳ đặc thù chỗ ta. Nếu có thể hoàn thành, có thể nói là một công đôi việc. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà theo hôm qua lên, liền cảm giác mình Long Tượng chiến thể quyết du dịch, đã chuẩn bị muốn bắt đầu hướng tầng thứ hai đột phá. Chương 78, cực kỳ cường hãn, kim sí đại bằng. Diệp Tinh Hà biết, tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng thứ hai cơ hội đã đến tới. Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng thứ hai, trọng điểm chính là luyện huyết. Dùng cương đại yêu thú chi máu tươi hấp thu lực lượng, dùng phương pháp đặc thù thối luyện máu trong cơ thể, khiến cho huyết dịch nặng như thủy ngân, sôi như trường hà. Càng là mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, hiệu quả lại càng tốt. Lần này Diệp Tinh Hà săn giết Long huyết xích lân mãng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể lấy máu tươi tới luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ hai, một công đôi việc, nhất là hắn trong cơ thể có một tia cự long huyết mạch, tia liền càng là khó được. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, bước nhanh đến phía trước, liền muốn lấy thứ bảy tức chỗ máu huyết hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy máu ngay tại chỗ tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết. Ngay tại Diệp Tinh Hà muốn một kiếm đâm ra thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Diệp Tinh Hà cảm giác giống như là một tòa núi lớn đi đầu hung hăng xuống một dạng chỉ là cái kia đập xuống cương phong cơ hội liền muốn đưa hắn đệ thổ huyết diệp tinh hà trong lòng run sợ đồ vật gì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời một vệt bóng đen hướng phía dưới hung hăng đánh ra tới diệp tinh hà con ngươi co lại nhanh chóng mượn cái kia trong veo ánh trăng hắn thấy thật sự rõ ràng bóng đen này vậy mà chính là chính là một đầu cự điểu. diệp tinh hà không dám tin gầm nhẹ kim sí đại bằng lại là kim sí đại bằng kim sí đại bằng thần cương cảnh yêu thú diệp tinh hà từng tại yêu thú đổ phổ bên trong gặp qua nghe nói kim sĩ đại bằng có được một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch tuổi thọ đủ đi đến trăm năm lúc mới sinh ra chính là thối thể cảnh thất trọng đợi cho hấu niên liền đã đi đến nửa bước thần cương cảnh sau trưởng thành lập thành thần cương cảnh đến mức tương lai có thể đủ nhiều mạnh mẽ liền muốn nhìn mình tạo hóa cùng cơ duyên lúc này diệp tinh hà trước mặt đầu này kim sĩ đại bằng dương cánh có tới mười mấy mét màu vàng kim lông vũ cứng rắn như sắt sắc bén như đao lấp lánh chớp lóe cực kỳ thần tuấn đẳng cấp càng là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu so với bình thường thần cương cảnh cường giả muốn cường hãn rất nhiều này loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy kim sĩ đại bằng mục tiêu hiện nhiên là long huyết xích lân mãng một chảo hạ xuống sắp chết long huyết xích lân mãng còn có mấy phần tỉnh táo Phản phất nhìn thấy thiên địch toàn thân phát run co rúm lại thành một đoàn một chảo vẹn vẹn một chảo mà thôi long huyết xích lân mãng cái kia vững như tinh thiết đầu liền bị kim sĩ si đại bằng một chảo cho bóp biến hình sau đó nó dư quang tựa hồ là thoáng nhìn Diệp Tinh Hà. Bất quá rõ ràng không có để ý, thiện tay vung ra một chảo. Trong nay mắt Lệ Phong đập vào mặt, hung ác vô cùng lực lượng, hung hăng đập tới, bóng ma tử vong bao phủ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, kim bằng quyết phát động, thân hình như điện, cấp tốc nhường qua một bên. Thê lương cương phong tự thân một bên sẽ qua, cơ hồ đem Diệp Tinh Hà thổi đến đứng không vững. Một chảo này thất bại, trực tiếp đem một khối căn phòng lớn nhỏ tảng đá cho đánh nát bấy. Đồng thời càng nắm chắc hơn đạo lăng lệ muối nhọn ra. Diệp Tinh Hà không chút nghi ngờ, nếu như một chảo này rơi trên người mình, chính mình một chiêu đều chống cự không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mấy khối, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không phải đã luyện thành kim bằng quyết thân pháp, Diệp Tinh Hà lần này trực tiếp sẽ chết thấu thấu. Mà mắt thấy một chảo này tử không có đem con kiến cỏ này cho giết chết, Kim Si Đại bằng tựa hồ sướng sốt một chút, bất quá nó không tiếp tục quản, trực tiếp nắm lấy cái kia long huyết xích lân mãn thân thể, hướng nơi xa bay đi. Diệp Tinh Hà trong mắt trong nháy mắt lửa giận bay lên, rõ ràng ở trong mắt Kim sĩ Đại Bằng, hắn bất quá là sâu kiến, tuy tiện đạp một cước, dẫm chết liền đạp chết rồi, đạp không chết cũng sẽ không theo hắn so đo. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Kim sĩ Đại Bằng cái kia đi xa bóng lưng, trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện, đoạt chiến lợi phẩm của ta, nghị muốn giết ta, còn xem ta như sâu kiến. Đống nhiên, hắn trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý nghĩ, ý nghĩ này tiếp lấy liền để cho hắn hương phấn lên. Diệp Tinh Hà trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, Kim Xí Đại Bằng, thần cương cảnh yêu thú, so long huyết xích lân mãng phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thần cương cảnh yêu thú huyết dịch chắc hẳn muốn so long huyết xích lân mãng huyết dịch càng cường đại vô số lần đi. Diệp Tinh Hà trong ngay mắt, bởi vì chính mình ý nghĩ này mà hưng phấn lên, dùng kim sĩ đại bằng huyết dịch tới thối luyện long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, ít nhất so dùng long huyết xích lân mãng huyết dịch hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần. Trong óc hắn cấp tốc suy tư, hiện tại chỉ còn một vấn đề, như thế nào chém giết một đầu kim xí đại bằng? Ý nghĩ này nếu là bị những người khác biết, chỉ sợ sẽ dồn dập chế Diệp Tinh Hà không từ sáng lên lực. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ là không yếu, nhưng tối đa cũng bất quá có thể chém giết tối thể cảnh bắt trọng võ giả. Cùng một đầu thần cương cảnh yêu thú, ở giữa kém 4-5 cái đại cảnh giới. Đầu này kim sĩ đại bằng thực lực, chỉ sợ so Lý Thuần Dương đều không kém là bao nhiêu, vừa xa Tiêu Hán Hải. Diệp Tinh Hà làm sao có thể giết? Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa nhụt chí. Tâm tư thay đổi thật nhanh, trọn vẹn thời gian một chén trà. Đông nhiên, tầm mắt quét qua bên cạnh cái kia long huyết xích lần mãng lưu lại một vũng máu. Trong đáy mắt, nhãn tình sáng lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ hứng phấn, hung hăng vỗ tay một cái, có biện pháp. Hắn đứng dậy, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, nghĩ đến trong đó chi tiết. Suy nghĩ trong đó nguy hiểm được mất, càng nghĩ càng thấy đến, kế này có thể được. Tới cuối cùng, Diệp Tinh Hà cười ha ha, trong lòng đã chắc chắn, Kim sĩ đại bằng, còn muốn đa tạ người, đưa ta này một phần đại cơ duyên. Sau đó dòng rã một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà đều ở nơi này chờ đợi. Hắn cũng không xuất thủ là nữa, mà là lặng lặng ẩn nốt. Hắn phát hiện, nay mảnh đồng lầy này loại long huyết xích lân mãng số lượng, số lượng không ít. Tựa hồ là một cái khá lớn bộ tộc. Tước chừng qua mấy canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lại là nghe được một hồi quen thuộc nhẹ rưỡi kêu to. Càng là có khổng lồ áp lực hung hăng bao chung tới. Vừa rồi đầu kia kim xí đại bằng lại xuất hiện. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chẳng qua là ở nơi đó lặng lặng ẩn nút. Rất nhanh, một đêm thời gian liền là quá khứ. Cho đến sáng ngày thứ hai, nắng sớm mở mở. Từ xa chân trời đã có một vệt thanh hào quang màu đỏ, lặng yên nở rộ. Thiên sắp sáng lên. Diệp Tinh Hà tại đây bên trong lẩn nốt suốt cả đêm. Đón nơi xa triều giường, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí. Hiện tại, hắn cơ bản đã tham dò rõ ràng trong đó chi quy luật. Đại khái cách mỗi trong vòng 3 canh giờ, Kim Sí đại bằng đều sẽ tới một lần. Tới này bên trong bắt giết một đầu Long huyết xích Lân mãng, sau đó rời đi. Đầm lầy bên trong Long huyết xích Lân mãng, số lượng không ít. Cơ hồ nó mỗi một lần đều là phương thức giống nhau, một chảo đem Long huyết xích Lân mãng đầu bẻ vụn, sau đó đem hắn bắt đi mạnh mẽ bá đạo long huyết xích lân mãng tại đối mặt chính mình tiên địch đồng thời cũng là thực lực xa cao hơn chính mình ra mấy cái đại cảnh giới kim xí đại bằng thời điểm không hề có lực hoàn thủ này kim xí đại bằng có thể đủ có thể ăn đó a một ngày liền muốn ăn nhiều như vậy còn không có nắm long huyết xích lân mãng ăn dệt sạch diệp tinh hà trong lòng có chút kinh ngạc chương 79, diệp tinh hà kế hoạch hắn đem tạm niệm đè xuống nhìn phía xa thanh bầu trời màu đen yên lặng tính toán thời gian khoảng cách kim xí đại bằng lần trước tới đại khái đã qua gần ba cái canh giờ Diệp Tinh Hà lúc này, ghé vào một chỗ nước cạn trong hầm. Lạnh cả người, con muỗi gầm cánh, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn lại là không lúc ních, tầm mắt trầm ổn, lạnh lẽo cực điểm. Lúc này, mặt đất rung động dâng lên. Tại hắn phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một đầu to lớn long huyết xích lân mãng. Diệp Tinh Hà yên lặng tính toán thời gian. Hắn ẩn nó hồ nước, tại rắn đạo bên cạnh, thật dày mọc cỏ đem hắn che lấp, căn bản chú ý không đến. Long huyết xích lân mãng đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm. Diệp Tinh Hà trong mắt, hào quang lóe lên. Ngay tại lúc này, trên lệch thời gian không nhiều, như là bỏ lỡ lần này, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nhất tự điện kiếm ầm ầm mà động. Kiếm quang pha không, đón mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng. Lần này, Diệp Tinh Hà không có thẳng chói mắt, bởi vì, hắn không muốn để cho Long huyết xích lân mãng nhanh như vậy liền chết, mà là một kiếm, hung hăng đâm về phía Long huyết xích lân mãng trên thân một khối lớp vảy màu trắng. Bảy cấp, Long huyết xích lân mãng chỗ hiểm nhất, yếu ớt nhất vị trí. Khối này lớp vảy màu trắng lực phòng ngự chỉ có mặt khắc lân giáp một phần ba, suy một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào trọn vẹn ba thước. Diệp Tinh Hà một kích thành công, lập tức thoát ra lui lại. cái kêu long huyết xích lăn mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bảy tấc chỗ máu tươi chảy ra mà ra. bất quá một kích này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại để nó càng thêm cuồng bạo, long huyết xích lăn mãng phát ra thê lương gào thét, mặt tràn đầy oán độc, kéo ra huyết buồn đại khẩu hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng thôn phệ tới. đây cũng là nó đối phó Diệp Tinh Hà này loại hình thể sinh vật thường thấy nhất động tác công kích. Răng nanh thật sâu, huyết buồn đại khẩu bên trong, một cỗ mùi thối truyền đến, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Bên trong càng là mang theo một chút độc tố, nhường Diệp Tinh Hà đầu một hồi tròn váng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu là chính diện cùng này Long Huyết Xích Lân Mãng đối chiến, ta căn bản không có phần thắng chút nào. Bất quá Diệp Tinh Hà muốn, ban đầu cũng không phải là chiến thắng này Long Huyết Xích Lân Mãng a. Hán, có ý định khác. Sau một khắc đối mặt Long Huyết Xích Lân Mãng này kéo ra miệng lớn, Diệp Tinh Hà vậy mà không tránh không né. Ngược lại tiến lên trước một bước, trực tiếp chính là hướng về nàng cái kia lớn trong miệng giết đi vào. Long huyết xích lân mãng huyết buồn đại khẩu kéo ra, sau đó liền phát hiện mình vậy mà đem trước mặt kẻ địch cho nuốt tiến vào. Thoáng một cái, để nó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nó có thể cảm giác được, tên địch nhân này không kém. Không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chính mình cho nuốt lấy. Nhưng lúc này, nó đã tới không kịp nghĩ càng nhiều. Bởi vì, ngay tại diệp tinh hà bị hắn nuốt vào trong bụng giờ khắc này. Nơi xa, sạch rệ kim si đại Bằng to Thanh âm. Đông nhiên vang lên. Một cái to lớn vô cùng hắc hát ảnh, hướng phía dưới lướt đến, hung hăng đánh về phía đầu lâu của nó. Long huyết xích lân mãng gặp gỡ thiên địch, phát ra kêu thê lương thẳng thiết, động đều không dám động. Sau đó, bị vô nát đầu chui vào cự xà trong bụng, tuy có thể là một cái sát chiêu, nhưng cũng có thể là tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà cảm giác bị đè nén không chịu nổi, không thể thở nổi, phô thiên cái địa dịch axit vọt tới, đưa hắn bao phủ tới. Sau một khắc, liền sẽ đưa hắn ăn mòn ra thịt mục nát, chỉ còn xương cốt. Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, giữ im lặng, Long Tượng Chiến Thể quyết phát động, mặt ngoài thân thể có nhàn nhạt hào quang lóe lên, hơi ngăn cản một thoáng cái kia hư thối dịch axit ăn mòn. Đồng thời, trường kiếm hướng về bên tay trái một vị trí hung hăng đâm tới. Vị trí này, hắn vừa rồi xem vô cùng rõ ràng, chính là Long huyết xích lân mãng da thịt yếu kém nhất một chỗ. Huống chi, trước đó hắn đã tại đây bên trong đâm một kiếm. Suy một tiếng vang nhỏ, liền đem Long huyết xích lân mãng thân thể trực tiếp đâm xuyên một cái lỗ nhỏ, không khí mới mẻ từ bên ngoài tràn vào. Diệp Tinh Hà từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy, loại kia như muốn cảm giác hít thở không thông, cuối cùng biến mất. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được Long Huyết Xích Lân Mãng đang điên cuồng xoay tròn lấy thân thể, cũng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thê lương tiếng kêu to. Tiếp theo, Long Huyết Xích Lân Mãng thân thể chính là bất động. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, đúng là lăng không bay lên. Lúc này ở bên ngoài, Kim sĩ Đại Bằng đã là hai cái móng đốt gắt gao chế trụ lấy Long Huyết Xích Lân Mãng, hướng về nơi xa bay đi, dán trong bụng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Kế hoạch đã thành công một nửa. Đợi bay lượn hơi bình ổn về sau, Diệp Tinh Hà dùng trường kiếm chống đỡ, chân đạp tại long huyết xích lân mãng bên trong cơ bắp bên trên, thoát ly dịch vị ăn mòn phạm vi. Hán động tác rất là cẩn thận, nếu là hiện đang kinh động kim sĩ đại bằng, vậy liền thất bại trong ngang tức. Không biết phi hành bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác thân thể cấp tốc hạ xuống. Sau đó, bình một tiếng, chính là nặng nề màn ở không biết nơi nào. Diệp Tinh Hà dù cho tại rắn trong bụng đều cảm giác một hồi thất điên bắt đảo, nhưng hắn nhưng trong lòng vui vẻ, địa phương đến, hiện tại đã là đi tới kim sĩ đại bằng xào huyệt. Diệp Tinh Hà đem lỗ thai cẩn thận kề sát ở lúc trước hắn đâm rách cái kia vết thương chỗ, vết thương này đối với kim sĩ đại bằng tới nói cực kỳ nhỏ bé, nó căn bản cũng không có chú ý tới. Diệp Tinh Hà sở dĩ ở bên trong không có nín chết, liền là dựa vào cái này nho nhỏ vết thương. Diệp Tinh Hà cẩn thận nghiêng thay lắng nghe, lại là nghe thấy bên ngoài ngoại trừ kim sĩ đại bằng sạch thủy tiếng kêu to bên ngoài. Còn có vài tiếng có chút nhỏ yếu chiêm chiếp tiếng vang. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức xứng sở, tiếp lấy liền hiểu rõ. Nguyên lai, like, không phải đầu này kim sĩ đại bằng có thể ăn, mà là nó nơi này lại có ấu chim. Nghĩ đến, những thức ăn này là cho này chút ấu chim ăn. Sau đó, chính là nghe được một hồi cực kỳ tập trung nhấm nuốt ăn uống thanh âm. Đồng thời, Diệp Tinh Hà thấy, bên ngoài có chói lọi sáng lạ chiếu xuống địa phương. Nghe được có trận trận tiếng gió thổi lá cây lượn quanh thanh âm. Diệp Tinh Hà đại khái chính là đoán được chính mình sở tại chỗ. Khả năng chính là tại một cây cây lớn phía trên. Phượng Tê Ngô Đồng, Kim Sĩ Đại Bàng mang theo một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch, khó trách cũng ưa thích nơi dừng chân tại cây lớn phía trên. Diệp Tinh Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Diệp Tinh Hà sửng sở, tiếp theo liền phát hiện, đây cũng không phải là ảo giác. Dung động dữ dội thanh âm, một hồi lại một trận truyền tới. Chấn động thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, Diệp Tinh Hà chỗ đầu này long huyết xích lần mãn thân thể cũng là bị sáng rõ vừa đi vừa về quay cuồng. Sau đó, lay động động tinh ít đi một chút. Diệp Tinh Hà nghe được, một hồi khàn khàn âm ư tiếng giống, còn có kim sĩ đại bằng thanh Thúy tiếng kêu to, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Trong đó, càng sen lẫn một hồi âm ư âm độc tê tê tiếng vang. Kim sĩ đại bằng, vậy mà chính là cùng đồ vật gì tại bắt đầu. Mà lại, Diệp Tinh Hà cảm giác, kim sĩ đại bằng, tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Hai bên quyết chiến có tới một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà thậm chí nghe được kim sĩ đại bằng trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà lặng yên, đem cái kia vết thương xé mở càng lớn, hướng nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt một màn, khiến cho hắn mí mắt kinh hoàng. Chương 80, ra tay thời cơ tốt nhất. Kim sĩ đại bằng, đang cùng một đầu màu đen cự sà vật lộn. Đầu này màu đen cự sà, so long huyết xích lần mãng muốn vượt xa tính toán gấp hai. Dài đến đến 20 mét trên dưới, như là chu đựng nước như vậy độ lớn. Toàn thân màu đen kịt, đầu thanh âm, mọc lên hai cái quanh co khúc hủy hắc giác, ánh chớp chớp động, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái. Đây là Lôi Giác Huyền Sả. Lôi Giác Huyền Sả, thần cương cảnh yêu thú. Thể xác mạnh mẽ vô cùng, càng là thiên sinh liền có thể thu nạp cường lôi tia chớp, có thể vận dụng lôi điện chi lực. Cả hai thực lực tương xứng, thậm chí, Lôi Giác Huyền Sả còn đem kim xí đại bằng hung hăng áp chế. Nơi này chính là một gốc to lớn cây ngô đồng. Cây cao vài trăm mét, đỉnh chính là phương viên mấy chục mét một mảnh khu vực trống trải. Ngay tại Diệp Tinh Hà bên cạnh cách đó không xa, chính là một chỗ lớn tổ chim lớn. Lúc này, lúc sáng sớm, mang theo vài phần lạnh lẽo ánh nắng xuyên thấu qua vụn vặt cây nô đồng lá rơi xuống hạ xuống điểm điểm màu vàng kim còn sáng có do rét thổi tới thanh lãnh xe lạnh một mảnh an bình bên trong lại có chém giết say xưa kim sĩ đại bằng thân hình lói lên kim quang lướt qua chuẩn bị đi vào lôi rác huyền xà sau lưng công hắn đuôi cánh nhưng bởi vì thụ thương khí lực không đủ tốc độ chỉ hoán như vậy một cái chớp mắt lập tức bị lôi rác huyền xà bắt được sơ hở đuôi rắn khổng lồ hung hăng vỗ xuống trực tiếp đem kim xí đại bằng đập xuống tại cây nô đồng đỉnh sau đó lôi rác huyền xà phát ra âm tàn gào khét, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đem hắn kéo chặt lấy, điên cuồng nắm chặt. kim sĩ đại bằng trên thân, xương cốt phát ra một hồi kéo kẹt kéo kẹt đứt gãy tiếng vang. lôi giác huyền xà đắc ý quên hình phía dưới, to lớn đầu đúng là hướng về tổ chim bên trong tìm kiếm, mặt mũi tràn đầy tham lam chi ý, tựa hồ muốn tổ chim bên trong hai cái ấu chim nuốt chửng lấy. một cử động kia, chỉ để chọc giận kim sĩ đại bằng. nó phát ra vô cùng phẫn nộ chú lên, ngoác ra cái miệng rộng, một khỏa màu xanh nội đàn trực tiếp bay ra. Cuốn theo lấy màu xanh mê tía hung hăng đụng vào lôi rác huyền xả trên thân thể diệp tinh hà xem mí mắt trực ngậy. đối với yêu thú tới nói phun ra nội đan đây là một chiều cuối cùng đây là muốn liều mạng nội đan đụng vào lôi rác huyền xả trên thân thể đem lôi rác huyền xả thân thể cái kia nghiêm mật khe hở đánh văng ra ngoài một cái khe kim sĩ đại bằng cũng là thu được một lát chuyển động không gian lập tức thân thể đột nhiên trước do sét cái kia bén nhọn như đao to lớn miệng chim hung hăng tạo hình lôi giác huyền xả trên ánh mắt phu một tiếng nhẹ vang lên liền đem cái kia ánh mắt trực tiếp mổ bạo. Lôi Giác Huyền xà phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mà Kim si đại bằng lại là đưa nó viên thứ hai ánh mắt mổ bạo. Cái kia sắc bén như đau to lớn miệng chim, liều mạng tại lôi giác huyền xà trên thân mổ lấy, cho nó mang tới cái này đến cái khác vết thương thật lớn, máu tươi như suối phun tôn ra. Rất nhiều nơi, thậm chí thương thế sâu đủ thấy xương. Trong ngay mắt, lôi giác huyền xà thương thế liền đạt đến trọng thương cái kia một cấp bậc. Mà lúc này, lôi giác huyền xà cũng là tỉnh táo lại miệng lớn tinh chuẩn vô cùng cắn lấy kim sĩ đại bằng trên cổ, cơ hồ đem kim sĩ đại bằng cổ cho sinh sinh xé mở. thân thể thuận thế cuốn quanh mà lên, nắm nó no khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt, đều cho cuốn cái đập tan. kim sĩ đại bằng phát ra hai hai tiếng kêu thảm thiết. cơ hồ trong ném mắt, cả hai đều là tiến vào trạng thái trọng thương. chỉ bất quá, kim sĩ đại bằng thương thế muốn càng nặng một chút. cơ hồ đã là trọng thương sắp chết, chỉ còn lại có một hơi. cả hai rằng có ở nơi đó, trong lúc nhất thời, thở hổn hển, ai cũng không làm gì được người nào. Mà Diệp Tinh Hà rất nhanh liền cũng nhìn ra, vì sao Kim sĩ Đại bằng thực lực không địch lại. Vừa mới sản xuất, khí huyết không đủ. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, chắc hẳn Kim sĩ Đại bằng cùng này Lôi Giác Huyền xà, chính là là tử địch. Lôi Giác Huyền xà thừa dịp đối phương để trứng về sau, chuyên tới để đánh lén. Nhưng ngay tại Kim sĩ Đại bằng hấp hối thời điểm, đột nhiên, nó mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một chỗ. Trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc rung động. Nguyên lai, like, nó thấy, bị chính mình bắt trở lại đầu kia con ngồi, long huyết xích lân mãng cục chỗ. Lại có một đoạn sắc bén vô cùng lưỡi dao lặng yên chui ra. Sau đó, đem cái kia vết thương mở rộng đến có tới khoảng hai thước độ rộng. Tiếp theo, một đạo máu me khắp người thân ảnh theo bên trong chui ra. Này lại là một cái nhân loại. Thân cao gầy, hai con ngươi sáng chói như tinh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nó. Sau đó, hướng nó là một cái im lặng tư thế. Kim sĩ đại bằng lập tức hiểu rõ, đây là để cho mình không muốn phát ra động tĩnh. Chẳng lẽ nói nó trong lòng trong nháy mắt trở nên kích động? Xuất hiện người, chính là Diệp Tinh Hà hắn nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, liền biết lúc này chính là ra tay cơ hội tốt nhất. Diệp Tinh Hà lặng yên xuất hiện về sau, lại không tùy tiện hành động. Lôi Giác Huyền Xá lúc này, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng có năng lực tùy tiện đem Diệp Tinh Hà đánh giết. mà lại, Diệp Tinh Hà thấy lỗ thai của nó đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là tại bắt lấy trung quanh thanh âm. Diệp Tinh Hà hướng Kim Sĩ Đại bằng khoa tay một thủ thế. Kim Sĩ Đại bằng hiểu ý, đung nhiên từng tiếng rưỡi kêu to, phấn khởi chuốt sức lực cuối cùng liều mạng giằng co, thân thể bốn phía va chạm. Đêm này cây nô đồng đỉnh đột phát ra một hồi to lớn tiếng động. Lôi Giác Huyền xà thính giác, lập tức gặp ảnh hưởng. Thân thể nó bản năng căng cứng, muốn tiếp tục cắn giết Kim xí đại bằng. Diệp Tinh Hà trong mắt sắc bén hảo quang chợt lóe lên, ngay tại lúc này. Thân hình hắn lóe lên, kim bằng quyết bỗng nhiên phát động. Trong nháy mắt, nhảy vọt mười mấy thước khoảng cách, đi thẳng tới Lôi Giác Huyền xà trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm nhẹ, trong tay Huyền Băng chạm long kiếm hung hăng hạ xuống. Đúng là theo Lôi Giác Huyền Sả đầu phía trên vết thương, chính là hung hăng đâm đi vào. Kết một tiếng dợn người trói thay tiếng vang Diệp Tinh Hà giống to một tiếng phá cho ta Quay một tiếng Trường Kiếm hung hăng đâm xuyên qua hết thẹt trở ngại cắm thẳng đến trôi dài đến bốn thức Huyền băng chạm Long kiếm nhận đều đâm vào lôi rác Huyền xà đầu bên trong lôi rác Huyền xà thân thể trong nháy mắt căng thẳng toàn bộ thân hình lập tức cứng rắn như sắt thép thẳng băng cào cao ngẩng đầu lên sọ phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm trong miệng của nó phát ra ô, ô tiếng vang tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng sau một khắc cái kia tiếng hét thảm thì là trong nháy mắt thấp chìm xuống dưới, thân thể cũng là lập tức liền mềm xuống dưới, tê liệt ngã xuống ở nơi đó, trong nháy mắt không có khí tức. Lôi giác huyền xà bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, toàn thân thoát lực, kém chút liền ngã trên đất. Tuy nói hắn chém giết Lôi giác huyền xà, nhìn như tùy tiện, kỳ thực thời cơ, lực đạo thiếu một thứ cũng không được. Một khi không có nhất kích mà thành, Lôi giác huyền xà một động tác liền có thể đem giết ngược lại. Diệp Tinh Hà khoẹ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cao cao đứng tại đây cây Ngô đồng đỉnh, nhìn quanh trung quanh, trung quanh Giang sơn bao la hùng vĩ, nhìn một cái không xuất gì. Dưới thân Kim sĩ đại bằng, hấp hối, lôi rác huyền xà đã bị hắn chém giết. Nghĩ đến lần này chi thu hoạch, Diệp Tinh Hà trong lòng đắc chí vừa lòng, ngửa mặt lên trời thét giải, một mảnh thoải mái. Kim sĩ đại bằng rẽ rủi lấy đứng dậy, lại cũng chỉ thừa một hơi, mắt thấy sống không được nhiều một hồi. Chương 81, mươi thối luyện. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, nó đống nhiên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt cực kỳ cổ quái. Kim xí đại bằng chật vật dễ ruồi lấy thân thể, đi vào cái kia tổ chim bên cạnh, đem bên trong hai cái ấu chim điêu ra tới, đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Này hai cái Kim sĩ đại bằng ấu chim, cao không quá chừng một thước mà thôi. Toàn thân màu vàng kim, sát miệng ngân câu, lộ ra cực kỳ tinh thần. Xem xét liền biết, nhất định không phải phàm vật. Bốn cái sơn hồng sơn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là tò mò. Chúng nó chính mình liền nhảy tới Diệp Tinh Hà trên thân thể, đứng tại trên vai của nó, phát ra liều liều tiếng vang. Tiếp theo thì lại là nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt tràn đầy kinh ngạc mong muốn hướng nó nhảy xuống Kim Sĩ Đại Bằng lại là đem hai cái ấu chim hướng Diệp Tinh Hà bên này hủi hủi. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hiểu rõ nó đây là đem dòng dõi phó thác cho ta Diệp Tinh Hà trong lòng đầu tiên là một hồi kinh hỉ Kim Sĩ Đại Bằng bực này cấp bậc yêu thú sao mà khủng bố không hề nghi ngờ này hai cái nho nhỏ Kim Sĩ Đại Bằng sau khi lớn lên lại là hai tên cực sự cường lực cao thủ có thể cực lớn tăng cường chiến lực của mình mà lại càng quan trọng hơn là chúng nó hình thể đủ lớn tương lai có khả năng không chế yêu thú bay lượn phải biết bay lượn đó là thần cương cảnh cường giả đều không đạt được cảnh giới tương lai mình thì là có thể tùy tiện đi đến này hai cái ấu chim nhưng nói là hai kiện chi bảo tiếp theo diệp tinh hà thấy kim sĩ sí đại bằng cái kia bi thương khó bỏ lại vừa thống khổ ánh mắt trong lòng có chút không nói ra được bi thương hắn nhẹ nhàng thở một hơi đi đến kim sĩ sí đại bằng trước mặt thấp giọng nói ra yên tâm ta sẽ chiếu cố chúng nó sẽ không để cho chúng nó chịu ủy khuất Ai muốn động tính mạng của bọn nó, cần trước từ trên người ta nhảy tới. Kim sĩ đại bằng sửng sốt một chút. Trước mặt tên nhân loại này, rõ ràng thực lực thấp, thế nhưng thanh âm hắn âm vang hùng hồn, trong lời nói tràn ngập tự tin. Để nó nghe tới, cảm giác này phần hứa hẹn nặng nghề như núi, không nói ra được can tâm. Kim sĩ đại bằng cái kia to lớn miệng chim, tại diệp tinh hà trên thân nhẹ nhàng cọ sát ba lần, trong mắt lại lóe lên một vệt ý cười. Sau đó, thân thể mềm nũng, tê liệt ngã xuống tại ngọn cây phía trên. Không lúc đít, hai cái kim sĩ đại bằng gấu chim nhảy đến cái kia kim sĩ đại bằng trên thân thể phát ra cặn bạ tiếng thê ơ. thanh âm thê lương bi ai mà bị thương chúng nó cũng là thông linh đồ vật loan thoáng liền biết xảy ra chuyện gì tựa hồ tại cố gắng thức tỉnh mẹ của mình thấy cảnh này diệp tinh hà trong lòng một hồi chua xót khẽ vươn tay nhẹ nhàng đem hai bọn chúng ôm trong ngực quan sát tỉ mỉ hai cái kim sĩ đại bằng gấu chim một đầu hình thể hơi lớn miệng chim xanh mét sắc bén như kiếm một cái khác thì là đỉnh đầu mọc lên một đám sắc đẹp lông chim như hỏa diễm bùng cháy Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền gọi các ngươi Thanh Hồng cùng Tử Diễm tốt. Thanh Hồng, Tử Diễm, Tựa Hồ thích vô cùng cái tên này. Sau một khắc, chúng nó bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, rắc cuống họng kêu la. Thanh âm thê lương bi ai, thê tâm liệt phế một dạng, làm cho người một hồi tâm hoảng ý loạn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh lên đem Thanh Hồng, Tử Diễm đặt ở lôi rác huyền xà trên thân thể. Gia hỏa này là các ngươi mâu thân sinh tử đại địch, liền là nó giết các ngươi mâu thân, thôn huyết nhục của nó đi, coi như báo thủ hắn biết thanh hồng tử diễm đây là đói bụng hai cái ấu chim cơ hồ là không kịp chờ đợi liền từ lôi rác huyền xả trong vết thương rút vào đi từng ngụm từng ngụm thôn vệ huyết nhục của nó diệp tinh hà cũng là không có nhàn rỗi hắn sẽ không quên chính mình lần này tới dự tính ban đầu diệp tinh hà bốn phía nhìn một chút này gốc ngô đồng tây lớn chính là tại một chỗ hoang nguyên phía trên độ cao chừng 300 thước phá lệ to lớn bốn phía một mảnh khoáng đạn tây ngô đồng lá một mảnh vàng lõng rậm dạp mà vu vặn đủ để che chắn bốn phía ánh mắt bởi vì nơi đây cực cao, mùi máu tươi sớm tung bay, cũng không dễ dàng truyền đi. Nơi này cũng là một cái không sai chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà nhìn xem lôi giác huyền xà cùng kim sĩ đại bằng chảy ra máu tươi, lôi giác huyền xà tinh huyết đen kịt một màu bên trong, mang theo nhàn nhạt màu vàng kim, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch cảm đạo. Kim sĩ đại bằng thì là như là cái kia ngô đồng, thâm trầm bên trong mang theo điểm điểm màu xanh máu tươi, nhìn qua liền biết cực kỳ cao quý. Tinh huyết cô cô chảy ra, đã là tại đây đỉnh hội tụ một mảng lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng biết. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức động thủ, tại đây cây ngô đồng đỉnh đang vị trí trung tâm bắt đầu đả móc. Sau nửa canh giờ, hắn phủi tay, nhìn xem trước mặt hố to, hài lòng gật đầu. Trước mặt đã xuất hiện một cái đường kính 6 thước, sâu có tới 3 thước hố to. Hai màu máu tươi đều hướng trong đó hội tụ. Trong nháy mắt, chảy tràn đầy một hố, mà lại còn đang không ngừng hội tụ vào trong đó. Màu đen mảnh vàng vụn máu tươi cùng với vàng lóng màu xanh máu tươi, phân biệt rõ ràng. Ở trong đó, lẫn nhau không tướng tan, hình thành một cái như bát quái đồ án. Bên trong lẫn chứa lực lượng cường lô, nhộn nhạo lên, cơ hồ khiến toàn bộ ngọn cây khí tức đều là trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Như thế lực lượng cường đại, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Không chút do dự, nhảy lên nhảy vào trong đó, khoanh chân tại trong hồ lớn. Hắn ngồi tại trong hồ lớn, ngồi xếp bằng. Long tượng chiến thể quyết tầng tâm pháp thứ hai, lặng yên vận chuyển. Diệp Tinh Hà vừa mới ngâm tiến vào trong này, lập tức liền cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng. Bên trái lôi giác huyền xà máu tươi, lạnh lẽo như băng rét căm căm cực điểm. Giống là một thanh lại một thanh băng trụ y, mà bên phải kim xí đại bằng máu tươi thì là khốc nhiệt tới cực điểm, táo bạo tới cực điểm, giống là một thanh nắm nung đỏ đao. Duy nhất giống nhau, liền là cả hai đều đang điên cuồng cắt da của mình, máu thịt, thậm chí xương cốt. Diệp Tinh Hà cảm giác, trong chấp nhóm này, chính mình thân thể tựa hồ muốn bị sinh sinh cắt nát, đau nhức vô cùng. Diệp Tinh Hà lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, hai loại dị thú huyết dịch đều là đầy đủ mạnh mẽ bá đạo. Hắn gắt gao cắn răng, Không nói tiếng nào, Long Tượng chiến thể quyết tầng tâm pháp thứ hai vận chuyển. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong đan điền, trong nháy mắt một cái vòng xoáy, chính là lặng yên bay lên. Sau đó, này chút vòng xoáy, tỏ khắp mà ra, phân bố tại Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Từng cái thật nhỏ vòng xoáy không ngừng tuôn ra, một cỗ huyền ảo lực lượng ở trong đó lưu động. Những huyết dịch này, đều là bị hấp thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó, thì là tại vòng xoáy bên trong hóa thành căn nguyên nhất lực lượng, lôi giác huyền tinh huyết, hóa thành điểm điểm hắc kim tương dung ánh sáng. Lộ ra vô cùng âm u lạnh lẽo, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể phân nửa bên trái. Kim sĩ đại bằng máu tươi thì là hóa thành nóng bỏng như lửa màu đỏ lực lượng, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể nửa bên phải. Diệp Tinh Hà thân thể đau đớn, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên. Bên trái thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, bên phải thì là nóng bỏng như hỏa. Diệp Tinh Hà cắn răng, tiếp tục kiên trì. Hắn cảm giác thân thể của mình, tựa hồ đã là bị này hai đạo lực lượng cho trực tiếp phá hủy. Một đầu băng long, một đầu hỏa phượng, tại Diệp Tinh Hà trong thân thể tùy ý đụng chạm lấy. Trưng 82, giao lòng thân thể. 15 vạn cân cự lực. Phá hủy lấy cơ bắp. Xương cốt. Làn da. Sau đó, những nơi đi qua, thì lại là lưu lại vô cùng dư thừa lực lượng. Nhường cơ thể của hắn, xương cốt đang không ngừng một lần nữa sinh trưởng, trở nên càng có sức sống, cường hãn hơn cứng cỏi. Từng lần một phá hủy, từng lần một trùng sinh. Diệp tinh hà lực lượng, thì cũng là tại kịch liệt tăng lên. 7 vạn cân. 8 vạn cân. Dòng giám một ngày trôi qua. Bên trong hố to máu huyết đã tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại một lần bổ sung. Này hai con yêu thú, đến 10 vạn cân máu huyết, không sợ không đủ dùng. Đã gần trạng vào tối, Diệp Tinh Hà trong cơ thể lực lượng đạt đến cực hạn. Thân thể bên trái, một mảnh xanh đen, không khí trung quanh đều tại ngưng kết băng hoa. Bên phải một mảnh hỏa hồng, không khí đều có một chút bốc hơi bốc cháy lên. Diệp Tinh Hà thống khổ, cũng là đạt đến cực hạn. Mà Long Tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, cũng đã là vận chuyển tới cực hạn. Vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà trên thân thể vòng xoáy, đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, tràn đầy một hố vạn cân tinh huyết, trong nháy mắt bị nó toàn bộ hút thu vào. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu của mình phảng phất đồ vật gì phá toái một dạng. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống, đung nhiên đứng dậy, hai tay hung hăng nâng lên, Quay một tiếng mạnh mẽ vô cùng lực lượng tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể lưu chuyển. Diệp Tinh Hà cảnh giới trực tiếp đột phá đến tối thể cảnh thất trọng, mà hắn cảm giác trong cơ thể âm dương giao hội chỗ gì. Ng như là một đại môn bị oanh nhiên đá văng, cực kỳ nóng rực lực lượng, cùng cực kỳ âm hàn lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau, bắt đầu dung hợp. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một mảnh nhẹ nhàng khoát khoái, không nói ra được dễ chịu. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, trong tiếng cười lớn, đấm ra một quyền. Lập tức trong không khí phản phất vang lên lôi giác huyền xà gào thét cùng kim sĩ đại bằng sạch rệ tiêu to. Một quyền trực tiếp đem trước mặt một cây đường tính vượt qua to bằng bãi nước. Cứng cỏi như sắt đá cây ngô đồng nhánh, cho sinh sinh đập gãy. Toàn bộ cây ngô đồng đều chấn một hồi run rẩy. Như vậy lực lượng có tới 15 vạn cân. Diệp Tinh Hà sợ ngây người. Long thượng chiến thể quyết tầng thứ 2, không phải 10 vạn cân lực lượng sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sau đó, một tiếng gầm nhẹ. Long thượng chiến thể quyết tầng thứ 2, âm ầm vận chuyển. Tại hắn trên thân thể, một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo ánh sáng màu đen lặng yên lưu động. Lượng sắc quang mang tại hắn mặt ngoài thân thể vần quanh. Trong mấy mắt Diệp Tinh Hà trên thân thể, chính là dâng lên một tầng mịt mờ ám kim chi sắc. Nhìn qua, liền biết cứng rắn vô cùng, như là đúc bằng kim loại. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí, theo này to lớn ngô đồng cái kia vô số nhánh cây, hướng phía dưới leo trèo mà đi. Tại cách xa mặt đất mấy chục mét thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên buông tay, thân thể hung hăng hướng về trên mặt đất ném tới. Sau đó, phì một tiếng, nện ở cứng rắn trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp ném ra tới một cái hố to. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà từ trong hồ lớn nhảy lên một cái. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, đã luyện thành. Giao Long chi thể, cô động thành công. Ta hiện tại, thân thể kiên cố. Càng là có được một đầu biển sâu cự giao lực lượng. Dung giá 15 vạn cân cự lực. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, trong lòng thoải mái cực điểm. Cự tượng thân thể, cứng rắn như đại mục. Giao Long thân thể, kiên cố. Diệp Tinh Hà hiện tại thân thể, toàn thân trên dưới, cứng rắn như cự thạch. Bình thường đao thương, khó mà đâm vào, cho dù là trọng chùy đập nện đi lên cũng bất quá lưu lại một nhàn nhạt tấn trắng. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mới vừa trở lại khổng lồ ngô đồng phía trên. Nhìn phía xa núi non trùng điệp, tầm mắt Diệp Tinh Hà ngưng. Bình thường long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, một đầu biển sâu cự giao lực lượng chỉ có 10 và cân. Chắc hẳn là bởi vì ta lần này dùng hai con dị thú chi vô tận tinh huyết, cho nên hiệu quả phá lệ tốt, vượt qua như thường hiệu quả năm thành. Diệp Tinh Hà lại không biết, hắn đã là tại trong lúc vô tình, nhóm nó này long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa. Long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa Chính là Long, Phượng Chi Huyết, thối luyện bản thân. Dĩ nhiên, này tồn tại ở trong tưởng tượng. Các triều đại người tu hành, cho tới bây giờ không người nào có thể đi đến yêu cầu này. Cự Long, Phượng Hoàng, đó là dạng gì tồn tại? Há lại bọn hắn cảnh giới này có khả năng với tới. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại tại trong lúc vô tình làm được. Bởi vì, này Kim Sĩ sí Đại bằng phía trên, có được một kia Phượng Hoàng huyết mạch. Mà đầu này lôi rác huyền xà, thì có được một kia Cự Long huyết mạch. Cả hai dung hợp lại cùng nhau. Bạo phát đi ra cường đại trước nay chưa từng có hiệu quả, bình phục hạ tâm tình. Hiện nhiên mục đích chuyến đi này đều đi đến, càng vượt quá ngoài ý muốn, Diệp Tinh Hà liền cũng chuẩn bị rời đi. Toàn thân trên dưới có một tầng thật dày vết máu, cùng trong cơ thể bài xuất tới chất bẩn, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. A, Thanh Hồng, Tử Diễm làm sao không thấy? Diệp Tinh Hà như mày, nghiêng hai lắng nghe một thoáng, đống nhiên cười một tiếng, đi vào cái kia lôi rác huyền xả thân thể bên cạnh, một thoáng liền đem hai đầu cả người làm máu súc sinh lông lá cho xé ra. Thanh Hồng, Tử Diễm, đã liên tục không ngừng ăn cả ngày. Lôi rác huyền xà, cái kia dài đến hơn 20 mét thi thể, liền một ngày này công phu, lại bị chúng nó tất cả đều ăn hết. Cũng xem như vì chúng nó mẫu thân báo thủ. Diệp Tinh Hà kinh ngạc tán thán, các ngươi hai cái ra hỏa, thân thể là động không đáy a? Nhưng cũng thấy, Thanh Hồng, Tử Diễm thân thể, trọn vẹn biến lớn hơn một vòng, đã biến thành có tới cao hai thước thấp. Thân thể cũng càng thêm sắc bén thần tuấn. Hai cái tiểu ra hỏa, đống nhiên hiến vật quý đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Thanh hồng miệng hơi mở, một viên hạt châu màu đen chính là rơi ra. Ước chừng lớn nhỏ cơn nắm tay, đen như mực. Nhìn kỹ lại, bên trong lại bao quát muôn vàn, phản phất một cái tiểu thế giới. Có hàn phong gào thét mà qua, có vô số lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống. Có không hiểu lực lượng khổng lồ, để cho người ta trong lòng rung động, chính là lôi giác huyền xà nội đan. Lôi giác huyền xà nội đan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng hơi động. Lập tức, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Thiên thư mệnh hồn, đối với loại bảo vật này, cực kỳ thích. Lập tức Liên truyền đến một cỗ nhảy nhót cảm xúc, vòng xoáy xuất hiện, đem lôi xác Huyền Sả Nội đàn cuốn vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem lôi giác Huyền Sả Nội đàn thôn phệ hầu như không còn. Thiên thư mệnh hồn, không gió lật qua lật lại. Đi vào trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, cái kia trăm năm quỷ vương mệnh hồn, ban đầu đang ở luyện hóa. Trước đó cái kia hai cái mệnh hồn lực lượng đã hao hết. Bởi vậy, hắn luyện hóa, lâm vào đỉnh trệ bên trong. Hiện tại, tiến độ lại lập tức tăng nhanh. Màu vàng kim lực lượng lượn lờ, màu vàng kim hào quang bay lên trong nay mắt trăm năm quỷ vương hai cái chân đều đã hóa thành màu vàng kim sau đó tiếp tục lan tràn lên phía trên Diệp Tinh Hà hài lòng nhẹ gật đầu đến mức Kim Sĩ Đại bằng nội đan hắn không có lấy đi Diệp Tinh Hà còn không đến mức hám lợi đen lòng đến loại trình độ này cây ngô đồng đỉnh Diệp Tinh Hà đào một cái hố to đem cái kia Kim Sĩ Đại bằng thân thể mai táng ở trong đó ở phía trên đắp lên vô số cây ngô đồng lá có gió từ đến Thu Diệp bay tán loạn một mảnh lộng lẫy mà thê mỹ vào nhạt chương 83 thượng cổ truyền thừa, đại kim cương thần quyền. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, phượng tên nô đồng, ngươi sinh ở đây, lớn ở đây, hồn quy về tư, cũng tính cả đời không tiếc. Diệp Tinh Hà chuẩn bị mang theo Thanh Hồng cùng Tử Diễm rời đi. Lúc này, Thanh Hồng lại là đột nhiên dỗi ra thật dài miệng chim, cắn Diệp Tinh Hà quần áo. Diệp Tinh Hà sững sốt một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Thanh Hồng tự nhiên nói không ra lời, lại chẳng qua là dắt lấy Diệp Tinh Hà quần áo, đem hắn hướng tổ chim phương hướng kéo đi. Diệp Tinh Hà sững sốt một chút, đống nhiên nếu có điều động. Chẳng lẽ, ngươi là muốn nói, tổ chim bên trong có thứ tam muốn? Hắn bước nhanh đi vào tổ chim bên cạnh, nhìn vào bên trong. Tổ chim phương viên có tới thất minh, chương ngưng tụ. Không có nhiều như vậy loè loẹt võ kỹ công pháp, thượng cổ tiên dân, giấy rủa cầu sinh. Có cao lớn giống như núi tà ma, có hoành trang ngăn nước yêu thú, thượng cổ tiên dân nhóm, cùng này chút yêu thú tà ma chém giết. Bọn hắn vênh ra một quyền lại một quyền. Quyền pháp đơn giản vô cùng, nhưng lại mang theo khó nói lên lời cường manh phí tức. Trên người bọn họ có lôi đỉnh quần quanh cổ ám kim chi sắc phun trào, như là từng tôn to lớn nổ mục kim cương, mỗi một quyển đều phản phất có thể phá toái dây núi, cắt đứt dòng sông. Diệp Tinh Hà trước mặt chính là một cái vô cùng cao lớn cường tráng thượng cổ tiên dân, cùng một con yêu thú tại hung ác chém giết. Đương nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay đầu, liền thấy được Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, cái kia lập lòe hào quang màu vàng sậm như như kim loại to lớn quả đấm, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà liền sẽ bị đánh đến biến thành cho bụi. À. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, cấp tốc lui lại, đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, tự thân còn tại tổ chim bên trong. Hắn hụp lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, đã là toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Này, chẳng lẽ là một môn võ kỹ? Một môn thời đại thượng cổ liền truyền thừa xuống quyển pháp. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn lại trong lòng, mang theo không nói ra được hưng phấn rung động. Đại Kim Cương Thần Quyền. Năm chữ to, bất ngờ đập vào mi mắt. Đại Kim Cương Thần Quyền. Nguyên lai môn võ kỹ này, tên là Đại Kim Cương Thần Quyền chính là thượng cổ tiên dân sáng tạo truyền thừa không biết bao nhiêu năm diệp tinh hà nhìn kỹ lại lại là phát hiện khối này màu xanh phiến đá rỉa chính là cực kỳ bất quy tắc thoạt nhìn giống như là bị người theo một tảng đá lớn trên bảng mạnh mẽ lột xuống một khối nhỏ hắn lại nhìn kỹ một phen cái kia màu xanh phiến đá bên trên chữ viết chính là trong lòng hiểu rõ nguyên lai like, đại kim cương thần quyền cùng sở hữu chín thức mỗi một thức so với trước một thức đến uy lực đều tăng lên rất nhiều lần mà trước mặt chẳng qua là đại kim cương thần quyền một khối tàn phiến Phía trên, chỉ ghi chép thức thứ nhất. Diệp Tinh Hà cũng đã là hiểu rõ Đại Kim Cương Thần Quyền truyền thừa phương thức, cũng không phải là dùng thư tịch mật quyển phương thức truyền thừa, mà là càng giống thần thức truyền thụ, cảm giác đốn ngộ. Tiến vào một cái giống cùng loại với vừa rồi như thế không gian bên trong, tự động cảm ngộ. Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình tiến vào vừa rồi bên trong không gian kia về sau, tựa hồ sát thực cũng đối Đại Kim Cương Thần Quyền, nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Màu xanh phiến đá phía trên, xuất hiện một đạo kẻ nước. Nghĩ đến, nếu ta nhiều lĩnh ngộ mấy lần lời Màu xanh phiến đá hẳn là sẽ trực tiếp vỡ nát. Diệp Tinh Hà biết bây giờ không phải là lĩnh nộ thời điểm, thận trọng đem lấy màu xanh phiến đá thu hồi, mắt thấy không có vật gì khác nữa, nhìn chăm chăm nơi đây lên mắt. Diệp Tinh Hà mang theo thanh hồng, tử diễm, nhẹ lướt đi, tìm một chỗ thanh tuyền, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thống thống khoái khoái rửa một lần, đổi một thân quần áo sạch, Diệp Tinh Hà cấp tốc chạy về trong tông môn. Hôm nay chính là vòng thứ ba tháng này lần này ra tới dùng thời gian, vượt qua dự tính của hắn. Bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu, thông môn thi đấu vòng thứ 3. 40 tấn cấp 20 cuộc chiến. Đã là cuối mùa thu, gió lạnh gào thét. Lang Vân Phong dưới, 10 tòa lôi đài vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lần này, lại có chừng gần một nửa tà hữu người, đều là hội tụ tại Diệp Tinh Hà chỗ bên cạnh lôi đài một bên. Tất cả mọi người trông mong chờ mong. Mặc dù, thông môn thập đại đệ tử rất mạnh, nhưng bọn họ đều là uy tín lâu năm cường giả. Chúng người cũng đã xem có chút ngắn, ngược lại là năm nay lực lượng mới xuất hiện tựa hồ không người ngăn cản Diệp Tinh Hà, càng khả năng hấp dẫn mọi người tầm mắt. Cho nên Diệp Tinh Hà số 10 lôi đài, hội tụ trọn vẹn vạn người nhiều. Trên lôi đài, Diệp Tinh Hà lặng lặng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Thanh Hồng, Tử Diễm, mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào Lăng Vân Tông, tất nhiên sẽ làm cho người ngấp ngẽ. Hắn đem hai tiểu gia hỏa này để vào bên ngoài trong núi rừng, một chỗ chỗ ẩn nốt tại. Để chúng nó ở nơi đó thành thành thật thật ở lại hai cái tiểu gia hỏa, thiên phú cực cường, thực lực cũng không tính yếu cũng tương đương với thối thể cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Đầy đủ tự vệ. Diệp Tinh Hà hiện tại, tu vi chính là thối thể cảnh tất trọng. Chương 84, sau 10 ngày. Nhưng, Long thượng chiến thể quyết tầng thứ 2, đại thành. Thâm hải giao long chi thể, ngưng tụ 15 vạn cân lực lượng, cực kỳ khủng bố. Dù cho thối thể cảnh cửu trọng tương giả, hiện tại đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Sở Quân Hạo, Diệp Tinh Hà đều chưa hẳn không có lực đánh một trận. Người nào đến, đều như thế. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà đợi ước chừng thời gian một chén trà, lại đều không người đến. Tỷ thí thời gian đã bắt đầu. Hắn nhíu nhíu mày, mà phía dưới người xem cũng đều là thấp giọng nghị luận. Làm sao Diệp Tinh Hà đối thủ còn chưa tới? Chẳng lẽ là không dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Vừa dứt lời, đột nhiên mấy người từ nơi xa đi tới. Thấy bọn hắn về sau, xúc động lòng người đều là trầm thấp kinh hô, dồn dập nhường ra một lối đi. Người đến đúng là Âu Dương Hoàng Đồ. Hắn bị mấy tên tùy tùng chen chúc ở trong đó, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc trong tay mang theo một cái hắc hát ảnh, Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay chi đối thủ là hắn? Âu Dương Hoàng Đồ nên ngang trèo lên lên lôi đài, rất là hung hăng cản quấy đứng ở Diệp Tinh Hà đối diện. Phịch một tiếng, gọi trong tay hắc hát ảnh ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, này đúng là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Lúc này, vết máu đầy người, không rõ sống chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ý gì? Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười, chỉ chỉ thanh niên mặc áo đen kia. Hắn gọi trung ba, vốn là ngươi hôm nay đối thủ. Dưới lôi đài, phát ra một hồi thấp giọng hô thanh âm. Chúng ba, có thể là tông môn bài danh 20 vị trí đầu cao thủ. Đúng vậy à, nghe nói thực lực của hắn đã đi đến tối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, lần này có hy vọng trùng kích thập đại đệ tử liệt kê. Hắn đây là thế nào? Diệp Tinh Hạ như có điều suy nghĩ, đã hiểu cái gì? Trong mắt sắc ý, trong nháy mắt chợt lóe lên. Âu Dương Hoàng đồ mỉm cười, ta nói với chúng ba, khiến cho hắn tự nguyện từ bỏ tranh tài. Bởi vì, đối thủ của ngươi là ta. Hắn gõ gõ ngón tay, bất quá Trung Ba không nguyện ý, lại còn nói nhất định phải đánh với ngươi một trận. Hắn một tiếng cười nhạo, tràn đầy khinh thường. Các ngươi này chút dân đen, có chút thực lực, liền bắt đầu quên hết tất cả, lại còn dám chống lại mệnh lệnh của ta. Cho nên Diệp Tinh Hà ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngươi đưa hắn đánh thành bộ dáng như vậy đúng không? Không sai. Trung Ba thực lực không yếu, hoàn toàn có khả năng hạ gục ngươi. Ta cũng không muốn nhường ngươi bại trên tay hắn. Âu Dương Hoàng đồ tràn đầy nhìn xuống Chi Ý, ngươi là đối thủ của ta, tại đụng phải ta trước đó, tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì người hạ gục hắn thân thể nghiêng về phía trước, đe dọa nhìn diệp tinh hà, trong mắt tràn đầy cực hạn sát cơ. Ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng nhục nhã ngươi, ta muốn đem mặt của ngươi dẫm lên bụi trần bên trong, ta muốn đem ngươi nhục nhã đến cực hạn về sau, lại đem ngươi giết chết. Ta muốn cho ngươi trước khi chết đều vô cùng thống khổ. thanh âm của hắn tràn ngập ác độc, nhưng mọi người cũng không khỏi linh hồn sợ run cả người. đây là bực nào oán hận? Âu Dương Hoàng Đồ hít một hơi thật sâu, ngón tay lấy diệp tinh hà, 10 ngày, dân đen thưởng thụ cuối cùng này 10 ngày sau 10 ngày ngươi không chỉ sẽ chết càng biết trước khi chết chịu đủ nhục nhã dứt lời ha ha cười lớn quay người rời đi hắn không kiêng nể gì cả phảng phất muốn làm sao nhục nhã Diệp Tinh Hà là có thể làm sao nhục nhã Phản phất đánh giết Diệp Tinh Hà dễ dàng dưới lôi đài mọi người thấp giọng nghị luận Âu Dương Hoàng đồ vậy mà có thể đem thối thể cảnh bắt trọng đỉnh Phong Trung Ba đánh thành dạng này xem ra hắn thực lực lại có đề cao đúng vậy a chỉ sợ hắn đã có thối thể cảnh cửu trọng thực lực Diệp Tinh Hà tương lai đối thủ, thật là đáng sợ. Sau 10 ngày, chỉ sợ Diệp Tinh Hà tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ có Âu Dương Hoàng Đồ cái kia vô cùng đắc ý tiếng cười điên cuồng, đang không ngừng quanh quẩn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn bóng lưng, một mảnh hờ hững. Sau 10 ngày phải không? Tốt, hết thảy ân đoán, sau 10 ngày hiểu rõ. Vậy liền để cho ta tại sau 10 ngày, tại Lăng Vân Tông tất cả mọi người trước mặt, để cho các ngươi này chút tính toán ta, xem thường ta, nghĩ muốn giết ta. Đều mất hết thể diện. Thống khổ kêu rên. Nhiệm vụ điện bên trong vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. To lớn bàn đằng sau, mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử đang đang bận rộn. Sau lưng bọn họ, một tấm rộng thùng thình trên ghế bành, một tên ngoài 60 tuổi quắc thước lão giả đang ôm trường kiếm, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cái này người chính là nhiệm vụ điện chấp trưởng trưởng lão, Ninh Vũ bá. Bởi vì trước đó phát sinh diệp tinh hà cùng nhiệm vụ điện đệ tử xung đột chờ sự tình. Cho nên, Ninh Vũ bá gần nhất tháng ngày cũng không dễ chịu. Hắn một mực tọa chấn ở đây, Để phòng lại có giống sự tình phát sinh. Nhiệm vụ cửa đại điện, một bóng người xuất hiện. Một bộ áo trắng, hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Gặp hắn đến, trong đám người vang lên một tiếng thấp giọng hô. Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà. Này hai chữ, trong nháy mắt tựa như cùng sóng biển bao phủ mà qua. Tất cả mọi người là hướng hắn nhìn tới. Sau đó, liền thấy thiếu niên áo trắng kia, cao ngạo đứng thẳng, chậm rãi đi tới.